Mỗi người đều không phải từ cục đá phùng nhảy ra tới. Đều là hắn mẫu thân 10 tháng hoài thai vất vả sinh ra tới, lại bị các ngươi lấy tới như vậy là hư. Nếu có người như vậy đối đại ngươi cha mẹ ngươi sẽ như thế nào? Người cha mẹ vừa chết, ngươi liền như thế nản lòng, những cái đó bị mất hài từ đâu? Bọn họ cha mẹ lại nên là cỡ nào lo lắng sốt ruột? Chúng ta cái kia niên đại, bị mất hài tử gia đình vì tìm kiếm hài tử cơ hồ táng ra bại sản. Cha mẹ điên si không ở số ít. Ta tưởng, nơi này cha mẹ hẳn là cũng là như thế đi. Bọn họ nếu biết chính mình hài tử bị luyện thành loại này quỷ đồ vật, ngươi làm cho bọn họ lại sao mà chịu nổi. Bạch tử mạch thân hình run rẩy, ngón tay nắm chặt huyết kiếm trôi kiếm, đồng nhiên ôm lấy đầu, tiêu lên, đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Ý dĩ tử trần càng nói càng khí, chính đầy mình tà hỏa không chỗ phát tác, lúc này nơi nào có thể đỉnh đến hạ miệng. Tiếp tục nói, Ngươi trốn tránh cũng vô dụng. Ta càng muốn nói. Như vậy có nghịch thiên cùng sự tình các ngươi quốc lại làm không biết mệnh, không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh. Vậy các ngươi quốc gia diệt vong, ngươi có thể nói không phải báo ứng bang. Bạch tử mạch rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà phiến nàng một cái cái tác. Vô tay thanh thúy vang rội. Hai người tức khắc đều giật mình ở nơi đó. Hán bệnh nặng mới khỏi, trên người tuy rằng không có nhiều ít sức lực, Nhưng hắn một trưởng này lại là hàm phẫn ra tay, một trưởng này trụ quá, y tử trần bị đánh kia một bên gương mặt nhất thời xương đỏ lên. Một sợi tơ máu thuận miệng chảy xuống. Bạch tử mạch một trưởng này trụ quá, mới biết được chính mình làm cái gì, trên mặt nhất thời hiện ra ấy náy chi sắc, vươn tay muốn nói gì, rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Mắt thấy y tử trần từng bước một lùi lại, mắt to nháy mắt ngưng đầy hơi nước, nàng lại cố nén trụ không cho nó chảy ra. Bạch tử mạch. Người hôn đàn. Nàng xoay người về phía trước chạy tới. Bạch tử mạch sừng sốt sừng sốt, trong lòng đống nhiên một trận xưa nay chưa từng có không biết khủng hoảng, từ lâu đóng băng nội tâm đột nhiên vỡ ra, trên đời này không ràng buộc đối chính mình tốt có mấy người. Không ngủ không nghỉ, bất kể được mất mà chiếu cố chính mình lại có mấy người. Nàng mệt muốn chết chính là đổi lấy chính mình này một cái tắt sao. Bạch tử mạch đống nhiên hận không thể giết chính mình tới tạ tội. Chưa từng có quá bức dứt cảm liền như vậy rời non lấp biển áp lại đây, cơ hồ làm hắn thấu bất qua khí. Hắn ngẩn đầu vừa thấy y tử trần chạy đi phương hướng, đông nhiên liền sắc mặt đại biến, một lòng đột nhiên trầm đi xuống. Hét lớn một tiếng, trở về. Tử trần. Đó là tuyệt lộ. Y tử trần hơi hơi sửng sốt sửng sốt, cũng cơ hồ liền tại đây đồng thời, nàng dưới chân bỗng nhiên trầm chầm, chầm xuống, có thứ gì rắc vang lên một tiếng, nàng chấn động, nhảy dựng lên thoáng nhìn mắt gian, lại thấy trên đỉnh đầu có vô số chói lọi lưỡi dao sắc bén bay vụt mà đến. Lưỡi dao sắc bén thượng lẽ lam ánh ánh quan mang, hiển nhiên tôi có kịch động. Ý thị tử trần chấn động, giữa không chung ngạnh ngạnh mà quay người lại, đáp xuống, đồng thời trên người bạch hồ áo trọng bị nàng dùng sức hướng về phía trước vững ra, vô số lưỡi dao sắc bén đâm vào bạch hồ áo trọng thượng, nháy mắt đem cái này bạch hồ áo trọng đâm vào vỡ nát, thành một kiện rách nát. Nhưng cũng may, chân này đó lưỡi dao sắc bén, làm nàng miễn với bị bắn thành con nhím hai hương. Nàng hai chân còn chưa có rơi xuống đất, chợt nghe bạch tử mạch hét lớn một tiếng, cẩn thận. Tiếp theo thân mình đột nhiên căng thẳng, giống bị người ôm ở trong lòng ngực. Cùng lúc đó, một thanh lam gánh gánh truy thủ như quỷ mị giống nhau một bên bắn lại đây. Phúc mà một tiếng, chính bắn ở bạch tử mạch phía sau lưng phía trên, huyết quang bính hiện trùng bạch tử mạch rốt cuộc dừng chân không được ôm nàng mềm mại mà ngã xuống. Ý thị tử trần chấn động, rốt cuộc bất chấp cái gì, trở tay đem hắn ôm lấy. Lại thấy hắn trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, môi khép mở vài cái, thật vất vả mới thốt ra bốn chữ, tiểu, tâm, ngầm. A. Ý Di tử trần chừng mắt to, nàng còn không kịp phản ứng, ngầm nguyên bản mềm xốp thổ địa đống nhiên không tiếng động liệt khai một cái động lớn, giống như một cái quái thú trương đại mồm to. Y lý tử trần đột nhiên không kịp phòng ngừa, ôm bạch tử mạch liền rất đi xuống. Này đại động tựa hồ sâu đậm, y lý tử trần ôm một người tự nhiên là vô pháp lại bay vọt dựng lên, chăm vội chung chỉ phải điều chỉnh một chút tư thế, tạ điểm một chút, hữu điểm một chút, dùng để giảm bớt rơi xuống thế. Trung quanh hát cá một mảnh, cũng không biết sẽ hạ xuống nơi nào, đáy động là núi giao rừng kiếm, vẫn là loạn thạch cự nham. Suy nghĩ chưa định, chỉ nghe bùn một tiếng. Làm như rơi vào nước sâu bên trong, xuống phía dưới cấp trầm, lạnh leo thấu xương. Di Tử Trần vội nín hơi, đai xuống phía dưới xung lượng một quá, nàng vội ôm Bạch Tử mạch hướng về phía trước hiện lên, mới vừa chui ra mặt nước hít một hơi. Mục Mục không phải tưởng bị khen, hãn, Mục Mục là tưởng thân nhóm có thể thảo luận tình hình bên dưới tiết, Mục Mục căn cứ thân nhóm thảo luận, an bài mặt sau tình tiết. Chợt thấy quanh thân nước gợn kích động, hình như có thứ gì cấp tốc hướng các nàng bơi lại đây. Trong bóng đêm tuy rằng thấy không rõ chung quanh tình cảnh, nhưng nàng giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén, biết là có ma vật đột kích, tay trái ôm bạch tử mạch, tay phải rút ra đuổi ma kiếm, linh lực nơi nơi, đuổi ma kiếm đại tỏa ánh sáng mang, nương đuổi ma kiếm màu kim hồng quang, ý tử trần không khỏi đánh cái dùng mình. Đầu người Tại đây âm lãnh thấu xương trong nước, hiện lên vô số viên đầu người, đầu người thượng tóc rối ở bay múa, giống như vô số vặn vẹo con rắn nhỏ. Tóc dối hạ là một chương trương trắng bệnh đến phát thanh mặt, liệt bạch xâm sâm hằng răng, không ngừng trên dưới gõ, lộ ra làm người cả người lông tóc dựng đứng quỷ mị ý cười. Hướng về hai người dừng lại phương hướng chậm rãi vây quanh lại đây. Ván Linh Ý dị tử trần tuy rằng đuổi ma vô số, nhưng vừa thấy đến số lượng như thế khổng lồ Ván Linh, một viên đầu cũng nháy mắt lớn một vòng, trong lòng ngực bạch tử mạch hơi hơi giật mình, đồng nhiên thấp thấp nói một câu, cản cùng phương vị có. Có một khối tảng đà lớn, đi, đi nơi đó, càn, càn vị. Y dĩ tử trần đã là đuổi ma sư, tự nhiên minh bạch hắn theo như lời càn vị chính là bát quái trung phương vị, cũng chính là Tây Bắc Phương. Mắt thấy những cái đó hán linh dương miệng rộng liền phải phi phác lại đây. Y di tử trần múa may đuổi ma kiếm kéo bạch tử mạch hướng Tây Bắc Phương bơi qua đi. Những cái đó hán linh đối Y dĩ tử trần đuổi ma kiếm rất là kiêng kỵ. Nhưng chúng nó đã mười mấy năm không gặp thức ăn sống, hiện giờ thật vất vả đụng tới, như thế nào chịu dễ dàng bông tha. Tiếng nước xôn sao làm vang, ở phía sau gắt gao đi theo. san sạt tiếng động giống như sóng chiều, nghe người ra đầu từng đợt tê dại. May mắn kia khối tảng đá lớn ly các nàng cũng không xa. Bơi gần có hơn 10 trượng, nương đuổi ma trên thân kiếm mặt quần mang, y tử trần liền thấy được phía trước một trượng nơi xa, quả nhiên có một khối tảng đá lớn. Trừng một gian phòng ở lớn nhỏ. Ý Di tử trần vội bơi qua đi. Những cái đó oán linh tựa hồ ý thức được cái gì. Đống nhiên xôn sao lên. Thét trói thai. Gào thét. Không màng sinh tử hướng về hai người liền vọt lại đây. Tựa hồ liều chết cũng không cần bọn họ tới gần kia khối tảng đá lớn. Ý Di tử trần cắn răng một cái. Linh lực thúc dục Đuổi ma kiếm thả ra kim màu đỏ đậm quang hoa. Hướng về ly gần nhất một loạt oán linh hoành hoa mà đi. Một mục, mục thật sự thực buồn bực. Vì cái gì luôn có cá biệt thân lấy ta cùng gõ chữ đại thần so đâu. Một mục, mục là chất lượng phái a a a a, nếu cảm thấy ta chậm, thực xin lỗi. Một mục, mục liền lớn như vậy bản lĩnh, một mục, mục cơ hồ mỗi ngày đều là bảy cảng, một mục, mục cảm thấy chính mình có thể càng nhiều như vậy đã thực vui mừng. Một mục, mục đang hỏi cá biệt thân câu ha, xin hỏi ngươi cảm thấy cái gì mới là cao trào. Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, sớm đã quên mất hắn cho chính mình kia một cái tác Rồi ra tay liền vặn xoay hắn thân mình, hắn phía sau lưng phía trên thỉnh lỉnh cắm một thanh đoàn đao. Trung quanh miệng vết thương đã trở thành đen như mực nhan sắc. Ý dị tử trần đào hút một ngụm khí lạnh, trừng mắt hắn, uy, trên người của người nhưng có giải độc dược vật. Bạch tử mạch sắc mặt sáng trắng, thân mình đã cơ hồ không thể đậu. Hắn hơi hơi lắc lắc đầu, há miệng thở dốc tựa muốn nói cái gì, nhưng cổ họng co rút, lại là nửa cái tự cũng phun không ra khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Trên người hắn tự nhiên mang theo giải dược. Nhưng này độc giải lên phiền toái phi thường, trình tự cũng thật là dừng già, hắn hiện giờ liền lời nói cũng nói không nên lời, lại như thế nào công đạo giải độc phương pháp. Có lẽ, này thật là ông trời đối ta báo ứng, làm ta chết ở ta tổ tông thiết cơ quan trùng, này có phải hay không chính là vác đá nền vào chân mình. Hắn chỉ cảm thấy đầu vóc một trận hỗn đột, toàn thân cơ bắp dần dần cứng đờ. Ngón tay cùng ngón chân tê mỏi rất lạnh Biết bị mất mạng chỉ là khoảnh khắc chi gian sự Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi Trong mắt chuyển động Nhìn thoáng qua y y tử trần Trong lòng thầm than Tử trần, kiếp này vô duyên Hy vọng kiếp sau có thể bồi thường Ngươi y tử trần thấy hắn thân mình càng ngày càng lạnh Càng ngày càng là cứng đở Một lòng liền giống bị tẩm ở nước đá Chẳng lẽ khiến cho hắn như vậy chết đi sao Không Tuyệt không Vô luận như thế nào nàng cũng muốn thử một lần. Nàng không rảnh lại nhiều tự hỏi, đồng nhiên một bám vào người, thứ là một tiếng xé rách hắn sau lưng quần áo, tay nhỏ cầm chuôi này đòn đao, đột nhiên hướng ra phía ngoài một rút. Lại gần có chút ít máu đen chậm rãi trào ra. Ý thị tử chân biết, hắn đây là độc tính phát tác, huyết lưu chậm chạm duyên cớ. Nàng cắn răng một cái, đem cái miệng nhỏ thấu đi lên, một ngụm một ngụm hút dẫn lên. Bạch tử mạch chấn động. Nghĩ thầm ngươi như vậy hút dẫn, cũng sẽ trúng độc. hắn tưởng lớn tiếng quát ngăn. Nhưng là cổ họng cơ bắp đã tiếp cận tê mỏi, ngâu ngô hai tiếng, rồi lại nơi nào nói ra lời nói tới. Muốn dây rua, nhưng toàn thân lúc này liền giống như một thạch, vừa động cũng không thể động. Y từ tử trần hút một ngụm độc huyết, liền phun trên mặt đất. Như thế thẳng tắp hút có 560 khẩu độc huyết, đen như mực độc huyết dần dần chuyển hồng, thẳng đến nhìn đến bị hút ra chính là đỏ tươi máu biết độc tố rốt cuộc bị chính mình toàn bộ ra. Nhìn nhìn lại bạch tử mạch sắt mặt, kia một tầng cho tàn sắc tử khí cũng ở chậm rãi làm nhạt, khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ta đây là từ điện ảnh trung học tới giải độc biện Pháp Nga, hẳn là dùng được đi bỗng nhiên dầm một tiếng, kẽ ngã trên mặt đất, nguyên bản có chút tái nhợt mặt đẹp nháy mắt nhiễm một tầng cho tàn. Bạch tử mạch chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên châm xuống. Giống như có một phen lưới dao sắc bén sống sờ sờ đem hắn trái tim đào đi, há mồm kêu to, tử trần, tử trần. Chính là liền như đêm khuya bóng đẻ, vô luận như thế nào hô to gọi nhỏ, lại luôn là kêu không ra bất luận cái gì thanh âm. Phải biết rằng hắn vừa rồi độc tố đã xâm nhập hắn toàn thân các nơi huyết mạch, y tử trần tuy rằng cho hắn mạnh mẽ hút ra độc huyết, nhưng hắn thần kinh đã bị độc đến tất cả đều tê mỏi, nhất thời lại nơi nào khôi phục đến lại đây. Tuy rằng nơi này âm lãnh thấu xương, hắn lại cấp ra một thân đổ mồ hôi. Hắn biết y gì tử trần một cái mệnh liền tại đây khoảnh khắc chi gian, hắn sớm năng động đạn nhất thời, cứu trị nàng mạng nhỏ liền nhiều một phân năm chắc. Hắn cắn răng một cái, mạnh mẽ thúc dục tự thân huyết mạch xứng lưu, loại này biện pháp tuy rằng có thể nhanh chóng khôi phục chi giác, khôi phục hoạt động, nhưng thúc dục lên, toàn thân lại giống như có vạn đem cương châm ở chác, đau đến linh hồn của hắn đều run rẩy lên. Hắn cắn răng chịu khổ. Rốt cuộc, hắn cảm thấy trên người cơ bắp mềm mại lên, cánh tay có thể hơi hơi nâng một chút, đùi có thể hơi hơi động một chút. Hắn chút nào cũng không dám lơi lỏng, thúc dục huyết lưu càng thêm nhanh chóng. Lại qua ước chừng có một chén trà nhỏ công phu, hắn rốt cuộc có thể xoay người ngồi dậy. Mới vừa ngồi xuống lên, hắn ngay cả lăn mang bỏ mà bổ nhào vào y Di tử trần bên người. Y Di tử trần trên mặt một mảnh cho tàn, toàn thân cứng đờ như thiết cũng không biết là chết hay sống. Hắn cả đời này không như vậy sợ quá, cũng không như vậy khẩn trương quá, run rẩy xuống tay thử thử nàng hơi thở. Con hảo, con hảo. Nàng còn có một hơi ở. Bạch tử mạch thiếu chút nữa liền phải quỳ xuống tới khấu tạ trời xanh. Hắn trước tự trong lòng ngực móc ra một cái lam cái bình ngọc, đảo ra hai viên thuốc viên, đỏ lên một bích, ở hắn trong lòng bàn tay quay tròn mà đảo quanh. Hắn trước đem kia bích sắc thuốc viên bóp nát. Tại ra y tử trần cấp hàm, dùng ngón tay dính thuốc bột, ở nàng khoang miệng trong vòng đều đều mà lau một vòng. Hắn ngón tay ở nàng cái miệng nhỏ tiến thối kích thích, dây dưa nàng lưỡi, có như vậy một kia hơi thở. Y tử trần tuy rằng toàn thân cứng còn không thể động, nhưng thần trí lại thành tình thực, con người nổi lên một kia xấu hổ sắc. Bạch tử mạch trong lòng cũng có dị dạng cảm giác. Một lòng không nghe sai xử mà mãnh liệt ngảy lên. Hắn cưỡng chế không nên có sắc tình ý tưởng. Đem kia viên màu đỏ thuốc viên uy nhập nàng trong miệng. Lúc này bởi vì trước một cái dược tác dụng, nàng cổ họng đã không như vậy cứng đờ. Miễn cưỡng đem kia một cái dược nuốt vào. Hắn lại dùng kim châm đâm trên người nàng mấy chỗ đại huyệt, sau đó đem nàng đỡ ngồi dậy, trừ bỏ nàng dày vỡ cùng nàng song trưởng hai chân lẫn nhau tiếp, tiên lặng vận công, dùng nội lực thúc dục nàng huyết mạch sướng lưu, vô số đen như mực huyết tự nàng bị thứ đại huyệt chậm rãi chảy ra. Ý dị tử trần đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng kia tầng cho tàn sắc lại ở dần dần tối lui, cơ bắp một chút một chút trở nên mềm mại lên. Chợt nghe nơi xa lại truyền đến bùn bùn hai tiếng, tựa hồ có thứ gì lại rất tiến vào. Bạch tử mạch hơi lắp bắp kinh hãi, hay là, những cái đó hồng liên quốc yêu binh tìm thấy được nơi này tới. Hán này một ý niệm còn không có chuyển xong, liền nghe được một cái kiểu giòn thanh âm kinh hô một tiếng, hoa, thật nhiều ván linh nha. Rất quen thuộc thanh âm Bạch tử mạch chấn động toàn thân Trong mắt có ánh sáng trật lóe Ý thì khinh trần Này thế nhưng là y thì khinh trần thanh âm Nàng lại xuyên qua đã trở lại Đảo không biết phong giật ảnh có hay không cùng nàng ở bên nhau Hán này một phân thần không quan trọng suýt nữa khí nhập ngã rẽ Ý thì tử trần tựa hồ cực không thoải mái Hơi hơi rên rỉ một tiếng Hán vội vàng thu nhiếp tinh thần Không dám lại miên man suy nghĩ Chỉ nghe một cái lười biếng nam tử thanh âm nói, nhẹ trần, cẩn thận, này đó ván linh đều có bốn năm chục năm, không tốt lắm đối phó. Chỉ nghe y khinh trần thanh âm nói, khó đối phó cũng muốn đối phó. Ta cảm giác tử trần liền ở chỗ này. Lại tiến vào hai cái mới mẻ người sống, những cái đó chính vây quanh cự thạch đảo quanh oán linh lại hương phấn mà tiếng rít lên. Không khí phảng phất đột nhiên ngưng kết, tiếng nước rầm tiếng động giống như sóng chiều, vô số oán linh bay múa lên. Ở giữa không trung điên cuồng vũ động phi thoán, phát ra trắng bạch quang, chiếu đến toàn bộ mặt nước cơ hồ đều sáng lên. Một đoàn một đoàn hướng về y khinh trần hai người mánh nhào qua đi. Xoát, xoát, lưỡng đạo quang mang nhấp nhoáng, một đạo ám kim sắc, một đạo xí màu trắng, kia nói xí bạch sắc quang mang lóe sáng giống như Thái Dương. Chỉ nghe cái kia nam tử nói, nhẹ trần, này đó ván linh thâm niên lâu ngày, ván khí quá nặng, sợ là không hảo siêu độ, hạ sát thủ đi không cần lưu tình. Y Khinh Trần Ân một tiếng, lưỡng đạo quang mang ngang trời sẽ qua, suy suy thanh không dứt bên hai, vô số oán linh giống như tan biến ánh đèn, đảo mắt hóa thành kiếp hôi. Mãn hồ đầy trời oán linh đều tiếng rít lên, chúng nó liên tiếp bị nhục, tựa hồ kích phát rồi chúng nó lâu tàng oán khí, lệ khí, điên cuồng mà kích động lên, không màng sinh tử về phía này, Y Khinh Trần hai người nhào tới. Trong không khí tràn đầy chói tai tiếng rít. Phảng phất đồng thời có vô số thanh âm cùng thiếu, giống, giận, từ bốn phương tám hướng rung qua đi. Đem y kinh trần hai người lôi cuốn ở giữa. Này đó hoán linh số lượng thật sự là quá nhiều, cơ hội là sát không thắng sát. Y kinh trần hai người múa may đổi ma kiếm tuy rằng những cái đó hoán linh nhất thời gần không được thân. Nhưng như vậy trường kỳ sát đi xuống, các nàng nhưng chịu không nổi. Không lớn một hồi, y kinh trần đã cái chán thấy hãn, hô hấp trầm trọng nhưng thấy một trường trương mặt quỷ đều ở chung quanh bay múa quỷ khóc, bạch nha dày đặc, xem người ra đầu tê dại. Đại sư huynh làm sao bây giờ? Này đó oán linh quá nhiều, chúng ta sát không thắng sát phong thanh dương cười khổ một chút, hắn cũng không có biện pháp. Hắn ngẩng đầu trong lúc vô tình thoáng nhìn, chợt thấy cách đó không xa có một khối tảng đá lớn, những cái đó oán linh tuy rằng đầy trời bay múa, lại cô đơn vòng khai kia khối tảng đá lớn. Hắn trong lòng vừa động, nhẹ trần, Chúng ta mau đi nơi đó, lôi kéo nàng cấp tốc hướng về tảng đá lớn bơi lại đây. Bọn họ hai người đều có một thân hảo khinh công, tốc độ tự nhiên so bạch tử mạch hai người lại đây thời điểm nhanh rất nhiều. Những cái đó đoán linh liều mạng dường như ngăn cản, lại ngăn không được hai người đi tới thế. Tự nhiên cũng có đoán linh tự trong nước đi triển hai người hai chân, nhưng hắn hai người linh lực thâm hậu, lại đều ăn mặc đuổi ma phục, hơn nữa bọn họ hai người nhảy xuống khi. Đã đoán trước đến nơi đây sẽ coi yêu vật trước đó ở trên người dán vô số nói đuổi ma phủ. Những cái đó đáy nước oán linh căn buồn gần không được bọn họ thân. Không lớn công phu, hai người đã bơi qua đến tảng đá lớn nơi này. Xoay người mà thượng. Y khinh trần mắt sắc, liếc mắt một cái thấy được chính lấy một loại cực kỳ cổ quái tư thế ngồi ở cùng nhau y tử trần cùng bạch tử mạch. Thấy bạch tử mạch chỉ ăn mặc một cái quần lót, không có biện pháp. Trên người hắn quần áo đều bị Y Tử Trần vì hắn chữa thương thời điểm xé lạ, mà chính mình muội muội cũng là quần áo bất chỉnh. Bạch Tử Mạch vì nàng chữa thương thời điểm cũng giải khai nàng quần áo, không khỏi hoang hốt, cho rằng Bạch Tử Mạch lại dùng cái gì cổ quái biện pháp tra tấn chính mình muội muội. Không biện pháp cũng không thể quay Y Kinh Trần sẽ hiểu lầm, bởi vì nàng thật sự là thượng hắn vô số ác đương, trong lòng tự nhiên liền đối hắn phòng bị rất nặng, không chút nghĩ ngợi. Nhất kiếm hướng tới Bạch Tử Mạch đâm tới, ngươi này đang đổ tử làm gì? Chúng ta ra muội muội. Bạch Tử Mạch vì y tử Trần chữa thương đang ở khẩn cấp thời điểm, một khi ra tay ngăn cản, vậy kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Y tử Trần phi đương trưởng toi mạng không thể. Hắn cắn răng một cái, không tránh không đỡ, trong lòng lại sầu thẳng cười, bị chính mình âu yếm nữ nhân giết chết, có phải hay không cũng là một loại báo ứng? Mắt thấy này nhất kiếm liền phải thứ thượng hắn lực. Y lý khinh trần lại bỗng nhiên thanh kiếm dừng lại, nguyên lai liền tại đây chỉ một thoáng, nàng thấy bạch tử mạch đầy đầu đầy người đổ mồ hôi, cùng hắn kia buồn bã biểu tình, cùng với mội tử trên người mấy cái đại huyệt hướng ra phía ngoài trào ra máu đen. Chẳng lẽ hắn không phải ở đạp hư mội tử, mà là ở vì nàng bài đầu? Y lý khinh trần trong đầu hiện lên cái này ý niệm. Nhưng nàng thật sự là thượng bạch tử mạch gác đương quá nhiều, nhất thời còn không dám tin tưởng hắn sẽ cải ta quy chính. Có như vậy hảo tâm, không khỏi giật mình ở nơi đó, bảo kiếm không đâm ra đi, lại cũng không dám thu hồi đi. Phong Thanh Dương lại là cùng Bạch Tử Mạch lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng đối hắn thật không có sâu như vậy thành kiến. Bạch Tử Mạch loại này bài đọc phương pháp hắn tuy rằng không có gặp qua, nhưng xem hai người tình cảnh, hẳn là Bạch Tử Mạch đang ở cứu ý thì tử trần không thể nghi ngờ. Hắn xem Bạch Tử Mạch tựa hồ đã là nỏ mạnh hết đà, không nói hai lời, ngồi xuống. Đem tay ấn ở bạch tử mạch phía sau, một cổ nội lực trầm dãi chuyển qua đi. Đến hắn này cổ mới mẻ nội lực tương trợ, bài độc tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều. Lại qua một chén trà nhỏ công phu, tự y đi tử trần trên người trào ra máu đen đã dần dần chuyển vì màu đỏ tươi. Bạch tử mạch trường Hu một hơi, dầm một tiếng nằm ngã vào tảng đá lớn thượng. Hắn bị nhiều chỗ trọng thương, lại vừa mới giải độc tính, lúc này vì đem y tử trần trên người độc tố bước ra tới. Cơ hồ hết sạch hắn toàn bộ nội lực. Nay vừa thu lại công, liền rốt cuộc duy trì không được, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết qua nhiều ít thời điểm, bạch tử mạch hôn hôn trầm trầm chung nhưng rắc có hai cổ dòng nước gấm tự hắn hai tay trùng rũng mánh vào, mà trong đó một cổ dòng nước gấm lại cùng hắn bản thân nội lực thật là tương hợp. Hắn trầm rãi mở to mắt, lại thấy một cái mặt mày sơ lãng nam tử ngồi ở chính mình bên trái, một trưởng cùng hắn tay trái nối tiếp. Ma y khinh trần liền ngồi ở hắn phía bên phải, một con tay nhỏ cùng hắn hữu trưởng nối tiếp, hai cổ nội lực ở hắn khắp người chung du tẩu, làm hắn toàn thân nói không nên lời thoải mái hưởng thụ, sở chịu trọng thương huyết mạch đỉnh trệ chỗ lúc này cũng bị kia hai cổ nội lực giải khai. Huyết mạch hoặc bát, đau đớn giảm bớt không ít. Mà y từ tử trần liền ngồi ở chính mình trước mắt, hai chỉ mắt to mở tròn xoe, chính chú ý quan sát đến hắn động tĩnh, Vừa thấy hắn tỉnh lại, Y Lị Tử Trần khuôn mặt nhỏ thượng đang hiện vui mừng, "Tử Mạch, ngươi cảm giác thế nào?" "Hào chút sao?" Nàng kêu Tử Mạch kêu thập phần thuận miệng tự nhiên, xinh như là đã như vậy kêu cả đời. Bạch Tử Mạch luôn luôn cộc nhã, ngay thường ra mặt dày có thể so tường thành, lúc này nghe được Y Tử Trần kêu hắn này một tiếng, hắn lại là trong lòng đột nhiên chấn động, tựa ngọt tựa toan, lại là trước nay cũng chưa từng có tư vị, một khuôn mặt thế nhưng ửng đỏ lên. Hắn thế nhưng ở thẹn thùng, Y lý kinh trần kinh dị mà đánh giá hắn, tựa hồ thấy được nhất hiếm lạ cảnh tượng. Bạch tử mạch khụ một tiếng, ân, không có việc gì, nhẹ chân ngoan. Đa tạ nhị vị cứu giúp. Hắn trong lòng khẩn trương, nhẹ chân ngoan lão bà lại suýt nữa buột miệng thoát ra, không tự chủ được nhìn thoáng qua y hệ tử trần, lại thấy cái này nha đầu một đôi sáng ngời con ngươi nhìn xem chính mình, lại nhìn xem nàng tỉ tỉ, trong con ngươi có một ít chút phức tạp. Hắn trong lòng vừa động. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, lại thường ở phong nguyệt giữa sân lan lộn, mà tiểu nha đầu cũng sẽ không chơi tầm cơ thâm trầm này một bộ, sở hữu cảm xúc đều viết ở trên mặt, hắn lại không rõ nàng tầm tư đó chính là có quỷ. Trong lòng tựa bi ai, lại tựa hưng phấn, tựa chua sót, lại tựa ngọt ngào, trăm ngàn loại tư vị quanh quẩn trong lòng, lại là chỉ trích không đi. Hắn thập phần thích cái này có chút thiên chân, lại có chút lô mãng nha đầu, nhưng vừa nhớ tới chính mình này đầy người tội nghiệt hắn lại phá lệ cảm thấy một kia tự biết xấu hổ. Đây là trước nay cũng chưa từng có cảm xúc. Phong Thanh Dương tự nhiên đem hai người thần sắc đều xem ở trong mắt, trong lòng lâm thầm thở dài một hơi, nguyên lai like cái này tiểu nha đầu cũng lâm vào lưới tỉnh. Bất quá cái này bạch tử mạch đầy người tà khí, đảo không biết là phúc hay họa Nguyên lai like hắn vừa rồi vì bạch tử mạch chuyển vận nội lực, đã nhận thấy được trên người hắn nội lực lai lịch bất chính làm như có vô số hán linh khí đem hắn quanh thân quấn quanh, hắn lại nhìn thoáng qua bạch tử mạch, thầm nghĩ trên người hắn sát nghiệt quá nặng, nợ máu sâu đậm, sợ là không thể trường thọ. Không biết tử trần có hay không nhận thấy được điểm này. Ý dị tử trần vừa thấy bạch tử mạch đã không ngại, tức khắc vui mừng lên, lôi kéo tỷ tỷ tay cười nói, tỷ tỷ, ngươi lại xuyên qua đã trở lại. Ha ha, ta liền biết ngươi là xá không giới ngươi vị kia giật vương ra một câu xuất khẩu. Lại thấy y khinh trần sắc mặt hơi đổi, cười khổ một tiếng, ngay sau đó dùng tay ở cái chán của nàng gõ một cái mau lật, đồ tồi, ta là luyến tiếc ngươi. Ta lần này trở về là đến mang ngươi trở về. Ngươi không nhìn thấy ta đem đại sư huynh đều chuyển đến sao. Y tử trần nhìn thoáng qua phong thanh dương, phun ra một chút đầu lưỡi, hì hì cười nói, đại sư huynh, ngươi không phải ở nước Mỹ sao. Tỉ tỷ là như thế nào đem ngươi lão nhân ra chuyển đến. Thật khó đến, ta đi nước Mỹ rất nhiều lần cũng chưa tìm gặp ngươi đâu. Ta mỗi lần đi ngươi các đồ đệ đều nói, ngươi lại đi đường Tống Nguyên Minh Thanh đi chuyển đồ cổ phong thanh dương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, tiểu nha đầu nói chuyện không lựa lời. Cái gì kêu ngươi lão nhân ra? Ta có như vậy lão sao? Cái gì kêu chuyển đồ cổ? Ta đó là bảo hộ văn vật, có chút cổ nhân thật sự là không biết yêu quý đồ vật. Đem một ít giá trị liền thành sứ thanh hoa gì đó đầy đất loạn ném, ta xem bất quá, lúc này mới nhặt trở về. Ngươi lão tỷ cũng không phải đặc biệt đi tìm ta, mà là cái này ngu ngốc xuyên qua trở về chính rất ở ta trong buồn tám, ta còn tưởng rằng cái nào sắc nữ lại tới nhìn lén ta tắm rửa đâu. Ý khinh trần khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thiết, ai hiếm lạ nhìn lén ngươi tắm rửa. Nga, đúng rồi, tử trần, các ngươi như thế nào sẽ rớt tới rồi nơi này? Ý thị tử trần thở dài, liền đem Hồng Liên Binh tới Phạm, cuối cùng thành phá sự nói một lần, chưa xong, hỏi, tỷ tỷ, đại sư Minh, các ngươi lại là như thế nào tìm tới nơi này? Đúng rồi, bên ngoài hiện tại thế nào? Những cái đó Hồng Liên Binh còn ở sao? Ý khinh trần thở dài, lắc lắc đầu, nói, ta nhưng thật ra không thấy được cái gì Hồng Liên Binh, bất quá, bên ngoài như là bị lửa đốt quá giống nhau, không có một ngọn cỏ sở hữu kiến trúc đều đã sập trên đường cái một bóng người cũng nhìn không thấy muốn nói nếu là bị công phá thành lý nên sẽ nhìn đến rất nhiều thi thể nhưng những cái đó thi thể cũng toàn không thấy sở hữu hết thể như là đều bị gió to quát chạy tử thành một tòa y tử Trần còn chưa có nói cái gì Bạch tử mạch lại là sắc mặt trắng bệnh phốc mà một tiếng ngã ngồi tử thành đã trở thành tử thành Hán Tuy rằng sớm đã nghĩ tới kết quả này, Nhưng hiện giờ chính thai nghe được rồi lại là mặt khác một chuyện. Chỉ cảm thấy một lòng giống bị người sống sờ sờ mà xèo đi, đau đến cơ hồ nói không ra lời. Phong Thanh Dương nhìn hắn một cái, đều là nam nhân, tự nhiên có thể minh bạch hắn cái loại này mất nước tâm thái. Hắn cùng hắn tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tự y khinh trần trong miệng, đã lớn thể biết sự tích của hắn, đối hắn hành động tuy rằng không dám gật bừa thậm chí có chút căm thù đến tận xương thủy nhưng cũng hiểu được hắn, kia cơ hồ có chút ngu trung tâm lý. Biết loại này đả kích với hắn mà nói, cơ hồ là chí mạng. Hơn nữa loại này đau sốt cũng không phải người khác vài câu nhẹ nhàng bâng cơ an ủi là có thể bình phục. Hắn vô vô đầu vai hắn, nhàn nhạt mà nói một câu, "Đường đường bảy thước, rất tốt nam nhi, quốc gia diệt vong, chẳng lẽ cũng chỉ biết ở chỗ này khóc nhẹ, Chỉ có nhu nhược nam nhân mới có thể đòi chết đòi sống." Hào nam nhi đổ máu không đổ lệ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì tử nạn đồng bào báo thù? Y thế tử trần vội nói: đại sư minh, những người đó bị yêu vật khống chế, thật sự là quá lợi hại. Tử mạch hắn đã tận lực phong thanh dương hơi hơi cho mày đầu, nói: xem ra này yêu vật thật sự là không như vậy đơn giản, cư nhiên có thể đồng thời khống chế mấy chục vạn người, nó chi hướng tuyệt đối không phải tiêu diệt một cái bạch long quốc liền tính xong, chỉ sợ sở hữu quốc gia đều sẽ lọt vào nó công kích. Thời đại này hai hỏa ngập đầu chỉ sợ sẽ đến nguyên tại đây hắn này một câu nói xong, người khác còn chưa thế nào dạng, ý khinh trần mặt không khỏi thay đổi, run giọng nói, sở hữu quốc gia đều sẽ lọt vào nó công kích. Như vậy thanh cánh quốc có phải hay không phong thanh dương gật gật đầu nói, này nhưng khó nói thực đâu. Bất quá chúng ta nếu tìm được rồi tử trần, liền phải xuyên qua đi trở về, ngươi cũng không cần lại quản thanh cánh quốc hội sẽ không lại mất nước ý khinh trần cắn cắn môi nói, chúng ta. Chúng ta đi xem được không? Phong Thanh Dương nhướng mày nói, nhìn xem có ích lợi gì. Trong lịch sử đồ vật chúng ta không thể tùy tiện can thiệp. Nói không chừng thời đại này nhân loại chính là như vậy diệt vong. Lại nói ngươi cũng đã cùng vị kia giật vương ra chia tay. Gia hỏa này sở dĩ không có đổi theo. Nói không chừng liền ở thủ thành đâu. Hừ, kia tiểu tử quá không phúc hậu. Ngươi đối hắn như vậy thâm tình. Hắn cư nhiên đem quốc gia xem so người quan trọng. Hừ. Chúng ta mặc kệ hắn, xuyên qua sau khi trở về, sư minh lại cho ngươi tìm một cái đem ngươi xem đến so ra quốc thiên hạ còn muốn quan trọng con rể phong thanh dương này một đường không thiếu lấy lời nói chen ép nàng, làm y khinh trần hận không thể lấy băng gián phong thượng hắn kia trường độc miệng. Nghe hắn như vậy vừa nói, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lung thốt, đại sư minh, mệt ngươi vẫn là đuổi ma y ra truyền nhân. Đụng tới yêu ma quái phá cư nhiên tưởng đi luôn, như thế nào? Nhìn đến kia yêu vật như vậy lợi hại ngươi sợ. Ừ, trở về làm lão gia tử đã biết, tiểu tâm hắn lấy can gõ ngươi. Phong Thanh Dương cười ha ha lên, nha đầu thối, ngươi quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, còn không phải là muốn đi giúp giúp ngươi gia đại phong diệp sao? Nói thẳng cũng là được. Y khinh trần mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta mới không phải muốn giúp hắn, ta là giúp thời đại này nhân loại. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn thế giới này liền như vậy xong rồi? Phong Thanh Dương chỉ điểm một chút cái chán của nàng, tiểu nha đầu, ngươi không cần lời lẽ chính nghĩa mà cho ta khấu lớn như vậy mũ, Trừ ma vệ đạo là chúng ta đuổi ma nhất phái trách nhiệm, ta tự nhiên là có thể quản tắc quản, bất quá, cái này yêu vật chỉ sợ không phải chúng ta có khả năng ngăn cản được. Ai, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Hắn trầm ngâm một chút lại nói, nghe tử trần như vậy vừa nói, ta cảm giác này yêu vật chỉ sợ là cái thượng cổ yêu vật, cũng có lẽ là cái thần. Ta giống như ở nào đó trong truyền thuyết nghe nói qua loại này có thể nhất cử thao tác mấy chục vạn người yêu thần, nếu thật là chúng nó. Vậy phiền tài lớn, không phải chúng ta kẻ hèn phàm nhân có khả năng ngăn cản. Không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Chẳng lẽ là thần tiên mới được. Nhưng chúng ta đi đến nơi nào tìm thần tiên nha? Ý dưới tử trần nhân chặt mày. Phong Thanh Dương cười nói, thần tiên cũng không phải là chúng ta người thường có khả năng tìm được. Tính. Chúng ta đi trước nhìn xem, thẫn nhân sự nghe thiên mệnh bãi. Vẫn luôn không nói bạch tử mạch đống nhiên nói, ta và các ngươi cùng đi. Ý thì khinh trần sửng sốt, ngươi cũng đi. Đi giúp đại phong diệp. Bạch tử mạch nhàn nhạt nói, vô luận như thế nào, ta còn không hy vọng thế giới này đều biến thành yêu ma thế giới. Mà đại phong diệp, cũng coi như là ta duy nhất địch nhân cùng bằng hữu. Ý thì khinh trần ngẩn ra, nhìn nhìn hắn, cắn cắn môi nói ta cũng không biết có nên hay không tin tưởng ngươi. ta sợ lại sẽ vì tin ngươi một hồi mà hối hận. Y tử chân nóng bỏng mà nhìn tỷ tỷ, nói, tỷ tỷ, hắn ban đầu hành động đều là vì chính hắn quốc gia. hiện tại chúng ta cùng hắn đã không có ích lợi xung đột, hắn sẽ không lại hại chúng ta. hắn kỳ thật cũng không xem như chân chính người xấu. nhiều bằng hưu hơn nói, nhiều người cũng liền nhiều một phần lực lượng, khiến cho hắn cùng chúng ta ở bên nhau đi. Y kinh trần thấy Muội tử biểu tình, trong lòng đỗng nhiên vừa động, nha đầu này, không phải là thật sự yêu bạch tử mạch đi. Hôn mê, gia hỏa này gian xảo giống hồ ly giống nhau, chỉ sợ Muội tử sẽ thượng hắn đương bất quá nhìn Muội tử như vậy nóng bỏng ánh mắt, nàng lại không đành lòng bác nàng mặt mũi. Đang trầm âm, bạch tử mạch đỗng nhiên nói, mặc dù bất hòa các ngươi đồng hành, ta cũng sẽ đi tìm kia hồng liên quốc đại yêu quái báo thủ. Ta quốc dân không thể không duyên cớ bị chết. Y Lý Khinh Trần nhìn nhìn hắn, hơi hơi trầm ngâm một chút, hảo đi. Chúng ta cùng đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái kia cầm đầu ma đầu. Chợt nghe ủ cục một thanh âm vang lên, Y Lý Khinh Trần sửng sốt, Y Lý Tử Trần lại đỏ mặt, cười nói, Tỷ Tỷ, Đại Sư Minh, các ngươi nhưng mang ăn đồ vật sao? Ta cùng tử mạch đã hai ngày không ăn cơm, muốn chết đói. Phong Thanh Dương cười nói, yên tâm, Tỷ Tỷ ngươi đi nơi nào cũng sẽ mang theo một đống đồ ăn. Lần này trên người nàng lại mang theo không ít. tiểu trư giống nhau. Ý khinh trần mặt đỏ lên, chừng hắn một cái, nói, vấp ngã một lần, khôn lên một chút, ta tử bị cái kia biến thái thái tử bắt được trong nhà lao đói bụng một ngày sau. Này trên người liền tổng mang chút ăn, thử, vị kia minh sư ra nói tới đây, nàng trong lòng đống nhiên vừa động, chỉ vào bạch tử mạch cái mũi kêu lên, đúng rồi, cái kia biến thái nhất minh sư già chính là người đi. Bạch tử mạch hơi hơi mỉm cười, ngươi nói đi. Ừ. Người kia chính là ngươi. Ngươi ra hỏa này ở trước mặt ta trước nay liền chưa làm qua người tốt quá, kia một lần còn mời ta ăn thịt người não, thịt người. Ác. Nàng hiện tại nhớ tới còn tưởng phương lý. Ý dị tử Trần sắc mặt biến đổi, trừng mắt nhìn bạch tử mạch liếc mắt một cái. Ngươi. Ngươi thật sự ăn thịt người não, thịt người. Bạch tử mạch trên mặt đống nhiên lộ ra một mặt đã lâu cười xấu xa, cười tủng tìm nói, tử trần, ta đó là hống ngươi láo tỉ chơi đâu. Kia thịt là anh vũ thịt, kia đậu hủ là hầu não y tử trần trao mày nói, kia cũng đủ biến thái, về sau không được ngươi lại vô duyên vô cớ mà sát sinh. Bạch tử mạch ngây người ngẩn ngơ, nếu người khác như vậy đối hắn nói chuyện, hắn sớm khịt mũi coi thường. Nhưng hôm nay là tử trần đối hắn nói, nàng tuy rằng biểu tình hung ba ba. Nhưng rốt cuộc là quan tâm chính mình. Hắn miệng trương trương, thế nhưng là không mở miệng được phản bác, mặt hơi hơi đỏ lên, nga, hảo đi, toàn nghe nương tử phân phó. Hắn nói chuyện khinh bạc quán. Này một câu xuất khẩu, trong lòng đỗng nhiên chấn động, nhìn y dĩ tử trần liếc mắt một cái, sợ nàng sẽ sinh khí. Nhưng tại đây đồng thời, hắn lại có một loại xưa nay chưa từng có ấm áp nảy lên trong lòng. Y dĩ tử trần lại khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói bậy gì đó đâu cái nào là ngươi nương tử. Trong miệng nói như vậy, trong lòng lại vui dạo dược. Đôi lông mày đáy mắt đều là tàng cũng tàng không được ý cười. Ý khinh trần thấy hai người bọn họ cái loại này bộ dáng, trong lòng lại là vừa động này bạch tử mạch đối muội tử chỉ sợ cũng động chân tình. Hắn nếu có thể như vậy cải tà quy chính đảo cũng là một loại chuyện tốt, sợ chỉ sợ hắn làm chuyện xấu làm thói quen, hại muội tử kia đã có thể không hảo. Đông nhiên lại nghĩ tới phong giật ảnh, Trong lòng đống nhiên đau xót, thầm nghĩ, ta như vậy đi luôn có phải hay không quá ích kỳ đâu. Nam nhân đều là sự nghiệp làm trọng, đối quyền lực có một loại trời sinh cùng nhiệt. Hùng chi là đại phong diệp như vậy hùng tài đại lược nhân vật. Ai, ta làm hắn ở quyền lực cùng ta chi gian làm lựa chọn, có lẽ là quá tùy hứng chút phong thanh dương thấy nàng lại thói quen tính xuất thần, không khỏi nở nụ cười. Huy, nhẹ trần, ngươi lại đi nơi nào như đi vào cõi thần tiên mau hồi hồn lạc, đem ăn đồ vật lấy ra tới phân phân, ngươi tưởng đói chết hai người bọn họ cái a? Y Khinh Trần cả kinh, lúc này mới tỉnh qua thần tới, mặt đỏ lên, vội tự thân thượng lấy ra một cái vải dầu bao, vải dầu trong bao là mấy thứ điểm tâm, phân cho hai người. Chờ hai người bọn họ ăn xong, Y Khinh Trần đã phải có chút chờ không kịp, liên liên tục thúc giục nít người. Phong Thanh Dương hơi hơi nhíu một chút mi nói, cái này địa phương oán linh như thế nhiều. Chỉ sợ thời gian lại lâu một ít, chúng nó sẽ chạy trốn đi ra ngoài hại người, vẫn là nghĩ biện pháp đem chúng nó đều diệt trừ hảo. Y khinh trần sừng sốt sừng sốt, nói, số lượng thiếu còn có thể. Nhưng chúng nó hiện tại số lượng quá nhiều. Chúng ta sát không thắng giết. Bạch tử mạch nhàn nhạt nói, ta có một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, không cần từng bước từng bước giết. Y khinh trần tức khắc tới hương thú, cái gì biện pháp? Ngươi nhưng thật ra nói nói xem. Bạch Tử mạch một lòng tay dưới chân cục đá, cười nói: "Bí mật tất cả tại này tảng đá thượng, các ngươi thả nhìn xem, này cục đá cùng bình thường cục đá có cái gì bất đồng?" Y Khinh Trần ba người đều là sửng sốt, nương đuổi ma kiếm quang mang cẩn thận mà nhìn nhìn dưới chân tảng đá lớn, này khối tảng đá lớn trình lên hẹp hạ khoan hình thang, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như một cái màu đen đại quan tài. Ở bọn họ dưới chân, lại như là dùng máu tươi vẽ một cái kỳ dị bắt quái. Mà liền ở ý khinh trần dưới chân, có hai cái đại mà thầm khe lõm, này hai cái khe lõm sâu đậm, xuống phía dưới nhìn lại, tựa hồ là nhìn không tới cái đáy. Ý khinh trần sửng suốt, khóa hồn chú. Đây là khóa hồn chú đi. Bạch tử mạch ngạc nhiên mà nhìn nàng một cái, cười nói, người cái này nha đầu võ công tuy rằng không cao, hiểu được cũng thật không ít. Không tồi, đây là khóa hồn chú, này hai cái khe lõm chính là phệ hồn địa phương. Hắn này một câu. Thành công làm ý khinh trần nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhảy ly kia hai cái khé lõm. Ý dĩ tử trần cùng phong thanh dương nhưng thật ra chưa từng nghe qua cái gì khóa hồn chú. Phong thanh dương cười nói, nhẹ trần, làm sao vậy? Như thế nào giống con bò cạp chập giống nhau? Này khóa hồn chú là chuyện như thế nào? Ý khinh trần lắc lắc đầu, một lòng tay bạch tử mạch nói, ta cũng là từ một quyển sách cổ nhìn thấy, vẫn là làm chính hắn nói đi. Quá tàn nhẫn ấy từ Trần một phiết cái miệng nhỏ nói, tỷ tỷ liền ái út út mở mở, "Được rồi, Tử Mạch, ngươi liền chính mình nói đi." Bạch Tử Mạch cười khổ một chút nói, "Cái này địa phương là Bạch Long quốc đại Vu sư tế đàn, mỗi cách 2 năm liền phải mang tiến 99 cá nhân tới làm tế phẩm." Mà cái này tảng đá lớn chính là giết tế phẩm địa phương ngừng lại một chút, hắn dường như hạ thật lớn quyết tâm, nói, "Hiện tại Bạch Long quốc đã giật vòng, ta cũng không sợ lại nói cho các ngươi này sát tế phẩm phương pháp thập phần đặc thù phải dùng huyết chú trước họa ở tế phẩm lực phòng ngừa linh hồn đào tẩu. sau đó dùng sắc nhọn thiết thiêm chui vào tế phẩm lòng bàn tay gan bàn chân đem bọn họ toàn thân huyết phóng làm hắn còn chưa nói xong y lỵ tử trần liền trắng mặt che lại lỗ tai tiêu lên hảo tàn nhẫn đừng nói nữa đừng nói nữa bạch tử mạch nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói tử trần đây là ta sợ trải qua quá Như vậy hiến tế ta đã từng chủ chỉ quá một lần. Phong thanh dương thở dài, quý quốc phong tục đích sắc quá tàn nhẫn chút. Kìa sau lại đâu? Bạch tử mạch nói, bởi vì trước đó rán huyết chú, cho nên này đó tế phẩm linh hồn liền theo bọn họ máu chảy vào cái này đại trong động. Này đại trong động cũng có phức tạp phụ chú, dùng để giam cầm này đó linh hồn, mà này trung quanh thủy cũng là giam cầm này đó hồn địa phương. Đây cũng là vì cái gì nơi này sẽ có như vậy nhiều hán linh. Bởi vì bọn họ đều là tại đây khối đại đá xanh thượng bỏ mạng, cho nên chúng nó thiên tính đối cái này địa phương dị thường sợ hãi, giết chúng nó cũng không dám trở lên tới. Mọi người lúc này mới minh bạch vì cái gì những cái đó hoán linh không dám thượng này đá xanh đại nguyên nhân. Ý dị tử Trần Châu mày nói, hảo, hảo, ngươi nói trước nói như thế nào đem này đó hoán linh cùng nhau trừ bỏ. Bạch tử Mạch Nhàn nhạt nói, rất đơn giản, việc này là đại vu sư việc làm chúng nó hận nhất chính là bạch long quốc đại vu sư chỉ cần dùng đại vu sư huyết tới làm hướng dẫn tích nhập này hai cái đại khe loang trong vòng địa ngục chi muôn liền sẽ mở ra đêm này đó hoán linh đều hít vào đi ý tử trần sửng sốt đại vu sư chúng ta đi nơi nào tìm đại vu sư một câu không nói xong nàng đống nhiên nhảy dựng lên đại vu sư còn không phải là ngươi dùng dùng ngươi huyết không được thương thế của ngươi còn không có hảo Như thế nào có thể lại đổ máu? Tuyệt đối không được. Bạch tử mạch thấp thấp thở dài nói, ta đầy người tội nghiệt, khiến cho ta vì chúng nó cũng làm một chút chuyện tốt, tới chuộc tội đi. Tuy rằng chúng nó tiến vào chính là địa ngục chi môn, nhưng rốt cuộc còn có chuyển thế cơ hội phong thanh dương trao mày nói, vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Chúng ta nhưng có giúp được ngươi địa phương. Bạch tử mạch hít một hơi, các ngươi tại đây kết trận lấy đãi, thời điểm mấu chốt kéo ta một phen. Ý tử trần vội nói, cái gì là thời điểm mấu chốt? Chúng ta như thế nào biết, ngươi tổng phải cho chúng ta một cái tín hiệu được không? Bạch tử mạch hơi hơi mỉm cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ý thị tử trần xem hắn cười dị thường mơ hồ, trong lòng đột nhiên trầm xuống, cầm lòng không đậu kêu lên, ta và ngươi cùng đi. Bạch tử mạch lắc đầu nói, không cần, ngươi tới ta ngược lại càng dễ dàng phân tâm. Yên tâm, có các ngươi làm ta hộ vệ, ta không chết được. Chấn y dựng lên, vô thanh vô tức mà nhảy ly đại đá xanh, dừng ở ám hát trên mặt nước, mặt nước hạ tựa hồ có ám, hắn đứng ở nơi đó, và áo phiêu phiêu, chút nào cũng không dưới trầm. Bạch Sam ở âm phong trung phần phật phiêu khởi, hắn ống tay áo khẽ nhuyết, tay áo đế một đạo cực thế ánh sáng ở trên cổ tay hắn vừa chuyển, dị thường đỏ tươi huyết như pháo hoa nổ tung, nhỏ giọt ở trên mặt nước. Mặt nước tức khắc giống như sôi giống nhau sôi trào lên. Vô số chỉ hoán linh nhãn chung bắn ra mừng như liên quang, thét trói thai, hét giận dữ, chen chúc mà đến, bạch tử mạch thân mình giống như hồ điệp xuyên hoa, ở trên mặt nước lên lên xuống xuống, trên cổ tay huyết giống như một đoàn đoàn đạm hồng còn sáng, hấp dẫn những cái đó hoán linh phía sau tiếp trước mà cùng lại đây. Y di tử trần bọn họ đứng ở tảng đá lớn thượng, chỉ xem đến hái hùng khiết vĩa. Y dĩ tử trần nắm chặt Y khinh trần ống tay háo, trong miệng không được mà lẩm bẩm, Hắn sẽ không có việc gì đi. Nhất định sẽ không. Sẽ không ý gì khinh trần tự nhiên cũng thập phần lo lắng, nhưng không quên an ủi muội muội yên tâm. Hắn sẽ không có việc gì. Chính hắn cũng nói á yên tâm đi. Trên mặt nước đi theo bạch tử mạch oán linh càng ngày càng nhiều, dầm dạp, giống như một đại đoàn vân, bạch tử mạch khi động khi đỉnh, ở trên mặt nước huyển chuyển nhẹ nhàng đi qua, vô số đủ loại trắng bệnh mặt theo sát sau đó, nghiến răng dày đặc. Tựa hồ đã bị treo đùa tính phát như cuồng, điên cuồng gào thét tiếng động giống như sóng chiều, mọi người trong thai đã nghe không thấy mặt khác tiếng vang. Chỉ có kia hoán linh dít gào tiếng động kinh thiên động địa, làm người hê răng cười chê. Bạch tử mạch thâm hài địa hình, mỗi một bước bán ra đều là ở trong tối phía trên. Lập tức dị thường mà ở trên mặt nước dạo qua một vòng sau, đông nhiên hướng về tảng đá lớn thượng bay vọt mà đến. Phong thanh dương sớm tại tảng đá lớn thượng kết một cái đuổi ma trận. Những cái đó đi theo bay múa mà đến đoán linh tự nhiên phát không đến bọn họ ba người trên người. Bạch tử mạch thân hình cùng nhau, liền dừng ở kia hai cái khe lõm trước, trong tay trùy thủ lại là một hoa, trên cổ tay máu lưu đến càng cấp, toàn bộ tích nhập kia khe lõm trong vòng. Hắn thân hình này dừng lại đốn, vô số đoán linh đã phi phát lại đây, trương đại dày đặc răng trắng, đối với bạch tử mạch căn xuống dưới. Trong ngáy mắt liền đem hắn trôn vùi. Càng có vô số đoán linh truy đổi huyết tinh khí chui vào kia khe lõm trong vòng. Bạch tử mạch một tay kết ấn, miễn cưỡng bảo vệ toàn thân các bộ vị, trên cổ tay huyết liên tiếp thành một cái huyết tuyến, không dứt mà chạy vào kia khe lõm trong vòng. Ý thị tử trần chỉ xem đến hồn phi phách tán, la lên một tiếng, tử mạch. Không màng tất cả liền phải lao tới cứu giúp Phong thanh dương một phen giữ nàng lại, chờ một chút. Ý thị tử trần kêu lên, lại chờ hắn liền đã chết chợt thấy dưới chân đại địa hơi hơi chấn động lên Ý dì tử trần sắc mặt biến đổi Làm sao vậy Động đất Ý khinh trần la lên một tiếng Hảo, cơ quan đã khai, có thể đi cứu hán Dẫn đầu lao ra Ý dì tử trần Phong thanh dương theo sát sau đó Lúc này bạch tử mạch thân ảnh đã bị những cái đó oán linh nuốt hết Xa xa nhìn lại Giống như là một cái mập mạp hạch Ba người như gió giống nhau vọt qua đi Nhưng cái đó hán linh tự hồ cũng nhận thấy được có người sống tới phạm, bên ngoài đoán linh gào thét một tiếng, hướng về bọn họ ba người đánh tới. Ba đạo bất đồng quang mang sáng lên, vô số hán linh đánh vào mặt trên hóa thành kiếp hôi. Bên ngoài hán linh một tán, bạch tử mạch thân ảnh cũng hiển lộ ra tới. hắn khắp cả người đều là máu tươi, trên người quần áo đã bị máu tươi xuống nước, nơi nơi đều là bị đoán linh cắn xé miệng vết thương, nhìn đến y tử trần bọn họ ba người lại đây. Hắn thế nhưng hơi hơi mỉm cười, tươi cười dị thường sáng lạ, các ngươi tới thật là thời điểm. Nỗ lực hướng bọn họ chạy tới, thực mau hội hợp một chỗ. Phong Thanh Dương cùng Y di Tử Trần một tả một hưu giá ở hắn, Phong Thanh Dương cấp điểm mấy chỉ, ngừng hắn huyết lưu, tiêu lên, mau hồi đổi ma trận. Y Dĩ Kinh Trần cản phía sau, bốn người phi thân hồi lược, nháy mắt công phu liền một lần nữa tiến vào đuổi ma trận nội. Nay đuổi ma trận cũng coi như là thượng cổ lưu truyền tới nay trận pháp. Lợi hại phi thường, những cái đó hoán linh rốt cuộc hướng không tiến bảo. Rơi vào đường cùng, đành phải một lần nữa truy đổi kia một sợi huyết tinh chi khí hướng về kia khe long đánh tới. Đại địa chấn động càng ngày càng là lợi hại, tiếng vang ù hù, dưới chân đại đá xanh bỗng nhiên chậm dại vỡ ra, lộ ra một cái đen như mực đại động, Đen kịt một mảnh hư vô, lại có một loại huyết tinh chi khí, đại vu sư huyết tinh chi khí. Trung quanh hồ nước cũng như sóng biển kích động lên. Điên rồi dường như lôi cuốn những cái đó Thì huyết toán linh hướng này đại động bên trong trào dâng Này đại động dường như là cái động không đáy Nhiều như vậy thủy hồ vào đi Giống như bùn như trầm hải Nửa điểm động tĩnh cũng không có Y dĩ tử chân nhìn đến bạch tử mạch Vừa mới mặc vào thân áo bào trắng Lại bị những cái đó toán linh cấp xé thành rách nát Trên người nơi nơi là máu chảy đầm địa miệng vết thương Có địa phương thậm chí lộ ra sâm sâm bạch cốt Nàng trong lòng đau xót Không khỏi ba mà một tiếng khóc ra tới, người cái này ngu ngốc, làm gì như vậy liều mạng. Luôn cuống tay chân mà vì hắn xử lý miệng vết thương. Đem chính mình vốn dĩ liền không giải quần áo xé đến càng là một cái một cái. Bạch tử mạch duỗi ra tay liền đè lại nàng, suy yếu mà cười cười, đình. Người cái này nha đầu ngốc không cần lại xé. Phong thanh dương nhịn không được nở nụ cười, đứng vậy, tiểu nha đầu, lại xé xuống đi, ngươi liền đi hết. Vẫn là sẽ ta đi Đem trên người áo bảo trắng khởi ra Sẽ thành từng điều băng vải hình dạng Y khinh trần cũng nói Thử trần Vẫn là ta đến đây đi Ta là ngoại khoa hộ sĩ Xử lý miệng vết thương so ngươi có kinh nghiệm nhiều Nàng tự trong lòng ngực móc ra một ít Mang lại đây vân nam bạch dược Vì hắn đắp ở miệng vết thương thượng Bạch tử mạch bản thân cũng có chứa một ít chứa thương dược Cũng bị nàng cùng nhau tô lên Sau đó vì hắn tinh tế băng bó Nàng động tác nhanh nhẹn lại nhanh chóng, không lớn công phu, liền đem hắn toàn thân lớn lớn bé bé miệng vết thương lý xong, Đem hắn băng bó giống cái đại bánh trưng dường như. Cũng may đầu của hắn mặt bộ không có bị thương, cuối cùng là không có phá tướng. Đại hết thể thu thập sẵn sàng, đã sanh hạ những cái đó hồ nước đều đã biến mất không thấy, lộ ra khô cạn lòng sông cùng trồng chất bạch cốt, bạch cốt ngang dọc đan sen, tại đây tính mịch giống nhau trong không gian phát ra ưu ám bạch quang. Vô số bộ xương khô mở to tối hôm hốc mắt, mở to khẩu yên lặng mà nhìn hư không, tích góp vô số năm tháng oán độc đã theo hồ nước vĩnh bế dưới nền đất. Y dì khinh trần lại nhìn nhìn kia cự thạch dạn nước địa phương. Ở nơi đó, cái kia tối hôm địa ngục chi môn đã đóng cửa, vô số hoán linh theo hồ nước vĩnh bế dưới nền đất, lại lần nữa chuyển nhập luân hồi. Vài người nhảy xuống tảng đa lớn, y dì tử trần vốn dĩ tưởng nâng bạch tử mạch, bạch tử mạch lại căn bản không cần người hắn Tuy rằng là một thân băng vải, nhưng nhảy xuống khi thân pháp như cũ thập phần nhẹ nhàng tuyệt đẹp, có loại tiêu sai ý nhị. Chỉ là hắn rốt cuộc bị thương quá nặng, nhảy xuống khi hơi hơi lảo đảo một chút, nhưng ngay sau đó lấy đứng vững, y tử trần hái hùng khiếp vì mà nhìn hắn, e sợ cho hắn một cái rừng chân không lao, lại té ngã tại đây trồng chất bạch cốt thượng. Y thì khinh trần nói, cái này địa phương cách mặt đất rất sâu, chúng ta như thế nào nhảy lên đi. Bạch tử mạch nói. Không cần nhảy lên đi, ta biết một cái thông đạo, có thể trở lại trên mặt đất. Các ngươi đều đi theo ta. Khi trước ở phía trước dẫn đường. Phong Thanh Dương nói, này đó bạch cốt cứ như vậy bại lộ ở bên ngoài không tốt lắm, chúng ta vẫn là đem chúng nó đều thiêu đi. Bạch tử mạch sửng sốt, thở dài nói, vẫn là ngươi tưởng chú đáo, hảo. Nghe ngươi, bốn người đem những cái đó xương cốt phân biệt nhặt lên, y tử trần thấy bạch tử mạch bị thương pha trọng. Vốn dĩ không nghĩ làm hắn làm, nhưng bạch tử mạch khăng khăng không nghe, phong thanh dương hướng về phía y tử trần vây vây tay, khẽ thở dài, ngươi khiến cho hắn làm đi, như vậy hắn trong lòng cũng sẽ dễ chịu chút. Y tử trần nhìn cách đó không xa bạch tử mạch kia cô độc mà lại quật cường bóng dáng, trong lòng một trận quặn đau, không tiếng động gật gật đầu. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không cho hắn như vậy cô độc, về sau lộ chính mình bồi hắn tới đi. Bạch cốt thật sự là quá nhiều, chờ mọi người đem những cái đó bạch cốt rốt cuộc xếp thành một tòa bạch cốt sơn thời điểm, đã lại đi qua ba cái nhiều canh giờ. Phong Thanh Dương khắp một cái niết hỏa quyết, bậc lửa này đôi bạch cốt, liệt hỏa hứng hực, giống như nhiều đóa hồng liên, niết mà trọng sinh, chiếu sáng toàn bộ địa cung. Y gì khinh trần lấy ra y gì tử trần MP4, nói, tử trần, ngươi thế này đó vong linh làm siêu độ đi. Y Di tử trần ân một tiếng. Mở ra MP4 chốt mở, một trận dễ nghe từ bi phản sướng truyền ra tới, quanh quẩn ở toàn bộ địa cung bên trong. Phong Thanh Dương, y đi tử trần nghiệm động vãng sinh chú, vô số bạch cốt hóa thành phiến phiến sám trắng cho tàn, phiêu phiêu trở xuống mặt đất, giống như sám trắng con bướm. Bốn người cuối cùng đêm này hết thảy đều xử lý xong, ở bạch tử mạch dẫn dắt hạ, lúc này mới theo một cái ám đạo đi rồi đi lên. Về tới mặt đất. Này ám đạo xuất khẩu là ở một cái đại điện bên trong. Đại điện sớm bị Hồng Liên Quốc yêu binh thiêu đến sập. May mắn không có che lại ám đạo khẩu, vài người trước sau đi ra. Nơi nơi là đoạn bích tàn viên, nơi nơi là thiêu đốt cho tàn, đã từng phồn hoa như cẩm vân phủ thành hiện giờ thiêu đến liền giống như một trường tàn phá hắc bạch phim ảnh. Nhìn không ra nguyên lai nhàn sắc. Bốn người đi khắp này thành trì góc cạnh, như cũng là một người mau cũng không thấy được. Tuy rằng là sớm đã dự đoán được là kết quả này, bạch tử mạch tận mắt nhìn thấy đến, vẫn là tim như bị đau cát, thân hình run nhẹ nhẹ, cơ hồ đứng thẳng không được. Ý khinh trần thở dài, đừng nhìn, ta cùng sư huynh đã xem xét qua, này trong thành đã không có một cái người sống. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đi nơi khác đi. Thuận tiện ngươi cũng dưỡng một chút thương. Sau đó chúng ta liền đi thanh cánh quốc, Hồng Liên Quốc chỉ sợ thực mau liền phải công kích thanh cánh quốc. Bạch tử mạch không tiếng động gật gật đầu, trong ánh mắt lóe khó lường quang. Bốn người một đường rời đi bạch Long quốc, ven đường nơi nơi là đoạn bích tàn viên, tan hoang sơ sát. Chắc là hồng liên đại quân nơi đi đến, lại là chó gà không tha. Chỉ có ở rời xa quan đạo thôn hoang vắng chung còn có thể nhìn đến cá biệt ba tánh, lại một đám đều là nơm nớp lo sợ. Hỏi không ra cái nguyên cơ tới. Cứ như vậy đi rồi bốn năm ngày, bạch tử mạch trên người thương cũng hảo cái thất thất bát bát. Ngày này cuối cùng đi tới thanh cánh quốc cùng Bạch Long Quốc tới hạn nơi cùng Lê Thành. Y khinh Kinh Trần ban đầu từng bị Bạch Tử Mạch Hiếp bước đã tới này cùng Lê Thành, lúc ấy nhìn qua này tòa đại thành thượng tính phốn hoa, nhưng hôm nay Ly đến thật xa nàng liền đã nhận thấy được không đúng. Tường thành nhiều chỗ sụt xuống, cửa thành cũng bị hư hao, ngã trên mặt đất. Quả nhiên Hồng Liên Quốc đã tới tấn công thanh cánh quốc. Cái này yêu thật là tưởng hủy diệt toàn bộ đại lục nhân loại. Đại phong diệp. Đại Phong Diệp không biết thế nào. Ý khinh trần lòng nóng như lửa đốt, lúc này nàng không bao giờ tưởng Đại Phong Diệp có thể hay không lại làm hoàng đế, sẽ cơi mấy cái lao bà, lòng tràn đầy đều là hắn an nguy, hắn luôn luôn là thành cánh quốc nguyên soái, lần này hồng liên quốc xâm chiếm, nhất định là hắn ở thủ thành đi. Không biết hắn hiện tại thế nào. Bốn người cũng không nhiều lắm làm dừng lại, trực tiếp tại đây tòa đã rách nát trong thành xuyên qua. Cái này thành cũng cùng bọn họ lúc trước trải qua vài tòa thành trì giống nhau, bị cướp sạch không còn, một bóng người cũng nhìn không tới. Bốn người càng đi tâm tình càng là trầm trọng, ngay cả yêu nhất hài hòa không khí phong thanh dương cũng lại nói không ra đầu thú nói. Cứ như vậy, bốn người lại xuyên qua hai tòa phế thành, một ngày này, cách đệ tứ tòa thành thị hiên tế thành thượng có mấy giảm, rất xa liền nghe thấy kèn này khởi bị lạc, tinh kỳ phấp hối, kiếm kích như lâm, tiếng kêu kinh thiên động địa. Bốn người bước lên cao sườn núi vừa thấy, tất cả đều hít hà một hơi, trong lòng cũng không biết là hỉ lại yêu. Mừng đến là rốt cuộc đuổi theo Hồng Liên quốc tiến công nệm bước, mà thành cánh quốc còn chưa có bị giết quốc, yêu đến là Hồng Liên quân đầy khắp núi đồi, cơ hội nhìn không tới cuối, đập vào mắt chứng kiến, dậm rạp đều là kim sắc đôi mắt, hiên tế thành liền giống như màu đỏ hải dương chung một con thuyền cô thuyền, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Y dị thị tỷ mội đối hành quân đánh giặc hoàn toàn không hiểu. Nhìn đến cái này tình cảnh, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải Hai đôi mắt cùng nhau nhìn phía Phong Thanh Dương Chỉ mong vị này luôn luôn đam yêu túc trí đại sư huynh có thể tưởng cái hảo biện pháp ra tới Phong Thanh Dương cười khổ một chút Hắn đuổi ma trừ yêu tuy rằng cực kỳ sở trường Nhưng đánh nhau trượng cũng là hoàn toàn người ngoài nghề Hắn nhìn thoáng qua bạch tử mạch nói Bạch lao đệ, ngươi nhưng có vào thành biện pháp Bạch tử mạch trầm ngâm một chút nói Ta cùng này đó Hồng Liên binh cũng từng giao quá vài lần tay, bọn họ thành phần tương đương phức tạp, bên trong đã có bị khống chế người sống, cũng có bị thao tác tử thi. Ban ngày tử thi là sẽ không động, mà sống người ở ban ngày thời điểm lại là có hỉ có giận, chính là tựa hồ không có đau đớn, nhưng tư duy lại cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Bất quá vừa đến ban đêm, đại bộ phận binh lính đều biến thành dã thú, công thành dã thú. Cho nên chúng ta nếu muốn bảo thành chỉ có thể tuyển ở ban ngày. Tốt nhất có thể trảo mấy cái hồng liên quốc binh lính, lột bọn họ quần áo, chúng ta hóa trang trà trộn vào bọn họ trong đội ngũ, tùy thời vào thành. Phong Thanh Dương gật gật đầu, như thế cái không tồi chủ ý trước cùng trong thành tướng lãnh hội hợp lại nói, đảo không biết thủ thành tướng lãnh là ai, đừng đụng tới một cái bao cỏ liền thành. Bạch tử mạch hơi hơi mỉm cười, nhìn y khinh trần liếc mắt một cái, nói, như ta sở liệu không tồi, tại đây thủ thành. Đại khái chính là vị kia giật vương gia. Này một câu, thành công đốt sáng lên ý khinh trần đôi mắt, đại phong diệp ở chỗ này. Ngươi như thế nào biết? Bạch tử mạch nhàn nhạt nói, dựa theo ta suy tính, Hồng Liên quốc đại quân bị ngăn cản ở chỗ này đã có 5-6 thiên. Mà bọn họ ở phá mặt khác thành thời điểm, phần lớn dùng vừa đến 2 ngày, ở chỗ này lại gặp chưa từng có lực cản. Theo ta được biết, ở thanh cánh quốc nhất giỏi về dụng binh đánh giặc chính là vị này giật vương ra. Các ngươi nhìn xem, này thành đã bị vây khốn năm sáu thiên, nhưng trên tường thành tình kỳ chút nào không loạn, binh sĩ tiến tối có tự, không phải giật vương ra tại đây thủ thành, rồi lại là cái nào. Này một phen lời vừa ra khỏi miệng, mặt khác ba người không thể không phục. Y khinh trần trong mắt quang mang lấp lánh tỏa sáng, nghĩ đến đại phong diệp liền ở trong thành, trong lòng thập phần kích động. Hận không thể lạc sinh hai cánh bay đến trong thành, mặc dù là cùng hắn cùng chết, kia cũng là cam tâm tình nguyện. Bạch tử mạch lại nói, hiện tại thiên đã muốn đen, này hồng liên yêu binh đảo mắt liền phải công thành, chúng ta thả chờ ngày mai lại vào thành đi. Nhìn thoáng qua phong thanh dương, phong Minh, người ta hai người đi xuống bắt mấy cái hồng liên binh đi lên. Phong thanh dương gật gật đầu, hảo. Ý Lệ khi khinh trần, ý kỳ tử trần vội nói, chúng ta cũng đi, nhiều người liền nhiều lực lượng. Bạch tử mạch lắc đầu nói, người nhiều mục tiêu quá lớn, ngược lại càng dễ dàng bại lộ, yên tâm, chúng ta chỉ là chảo mấy cái binh lính bình thường, sẽ không thất thủ. Cùng phong thanh dương chạy xuống cao sườn núi, một đường che giấu thân hình thoán tiến hồng liên binh đại doanh trong vòng. Qua không đến một chén trà nhỏ công phu, liền thấy hai người bọn họ thân hình như bay lại chạy thượng cao sườn núi. Mỗi người trong tay ôm một đống quần áo. Ý gì Thị tỉ muội chính chờ không kiên nhẫn, vội đón đi lên. Y Kinh Trần nói, thế nào? Như thế nào không gặp bắt người đi lên? Phong Thanh Dương đem trong tay ôm quần áo đặt ở trên mặt đất, cười nói, vốn dĩ muốn bắt người đi lên, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên lập tức xông vào bọn họ quân bị doanh, bên trong liền có rất nhiều quần áo. Cho nên liền trộn bốn chồng lên tới. Ngày mai chúng ta liền có thể vào thành. Trước chờ này một đêm đi. Nói chuyện công phu, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Bốn người vừa mới lấy ra tùy thân lương khô ăn no cơm, liền nghe được Hồng Liên quân đại doanh bên trong, có một tiếng dài lâu kỳ dị tiếng kèn vang lên, nguyên bản an tĩnh Hồng Liên quân đại doanh nháy mắt sôi trào lên. Vô số con mắt trong đêm tối toát ra kim sắc quan mang. Ý khinh trần trong lòng chấn động, công thành muốn bắt đầu rồi sao? Theo tiếng kèn, hàng ngàn hàng vạn Hồng Liên quân tốt thủy triều về phía trước dũng đi, bắt đầu mãnh liệt công thành. Nhưng thành thượng sớm có phòng bị. Vô luận Hồng Liên binh dùng hỏa công, cung thiễn, thạch, thang mây, đều bị thành thượng sĩ binh nhất nhất phá giải. Hồng Liên binh tuy rằng dũng mãnh không sợ chết, nhưng lại chính là công không vào thành đi. Nghe thấy đại trận bên trong lại truyền ra một trận kỳ dị tiếng còi, nay tiếng còi tuy rằng là ở thiên quân vạn mã bên trong, nhưng cũng dị thường rõ ràng vang rội. Tử Trần nghe thế tiếng còi lại là sắc mặt biến đổi, không tốt. Bọn họ lại dùng điệp la hán tới công thành, nói chuyện công phu. Hồng Liên binh đã một tầng một tầng trồng lên. Bạch Tử Mạch cũng là sắc mặt biến đổi, hắn vân phủ thành chính là Hồng Liên binh dùng này nhất chiêu công phá. Đạo không biết phong giật ảnh có hay không cái gì biện pháp tới ngăn cản. Đang ở miên man suy nghĩ công phu, kia Hồng Liên binh điệp la hán đã có nửa cái tường thành cao, thành thượng đông nhiên phát một tiếng tê, ớ, một thùng một thùng du trạm vật bắt xuống dưới, đem những cái đó điệp Hồng Liên binh lính xối cái thấu ước. Ngay sau đó đầu tường thượng lại bỏ xuống vô số chỉ cây đuốc, chính rừng ở Điệp La Hán phương trận thượng. Quanh mà một tiếng bốc cháy lên. Nay lửa lớn thế đước chừng đốt mấy tầng lâu như vậy cao, những cái đó hồng liên binh lính tuy rằng vô chi vô thức, nhưng ở lửa lớn đốt cháy dưới, đảo mắt liền hóa thành sám trắng tiếp hôi, tự nhiên là lại không thể bỏ dậy. Điệp La Hán phương trận cứ như vậy bị phá giải rớt. Bạch Tử Mạch không khỏi cười khổ lên, xem ra này phong giật ảnh sớm có chuẩn bị. Cho nên mới sẽ dự bị nhiều như vậy dầu hỏa. Sớm biết như thế, ta khi đó cũng dự bị dầu hỏa thì tốt rồi, ai, đáng tiếc bọn họ phá thành quá nhanh, ta thế nhưng là không kịp hắn chính miên man suy nghĩ, chợt nghe Hồng Liên binh doanh một trận ngắn ngủi huyết gió, vô số Hồng Liên binh lính hoành nâng từng cây cự một đi va chạm tường thành. Vừa mới va chạm có hai ba hạ, trên tường thành có một cái bóng trắng chợt lóe, đôi tay liên hoàn vứt ra. Số thùng dầu hỏa lại bắt xuống dưới, chuẩn xác không có lầm mà hát ở những cái đó cự mộc phía trên. Sau đó lại hiểu rõ chi cây đuốc chật lóe, bị người dùng ném ám khí thủ pháp quăng xuống dưới, chính rơi xuống những cái đó bị rót dù cự một thượng. Vánh mà một tiếng, hỏa thế lại khởi, cự mộc đốt thành một cái hỏa cầu, liên quan những cái đó nâng cự mộc binh lính trên người cũng toàn châm lên, thẳng thiêu này đó binh lính cuộn cánh tay thư chân, ở hỏa trung thịch, không lớn công phu. Tính cả kêu cự mục cùng nhau bị đốt thành kiếp hôi. Y kinh trần trong mắt sáng ngời, tuy rằng cách xa nhau khá xa thấy không rõ người nọ dung mạo, nhưng xem thân pháp xem công phu, người nọ định là phong giật ảnh không thể nghi ngờ. Nàng một lòng phốc phốc loạn nhảy, hán, hán quả nhiên ở chỗ này. Dưới thành một trận cái mô cấp vang, vô số thiêu đốt đầu mũi tên hướng về trong thành vọt tới. Dưới bắn thượng rốt cuộc không thể bắn rất xa, thành thượng phát một tiếng kêu vô số khiên sắt bài dựng lên, chính chặn lại kia dày đặt hỏa tiễn. Dưới thành Hồng Liên binh doanh trung đỗng nhiên hồng kỳ lay động, mười dư vạn người tê thanh hô to, mấy trăm giá thang mây giá thượng đầu tưởng, Hồng Liên binh như con kiến bò đi lên. Chợt nghe trong thành một cái len ken hữu lực thanh âm quát, thanh cánh quốc các huynh đệ, làm này đó yêu binh kiến thức một chút ta thành cánh quốc hảo nam nhì thân thủ. Hán thanh âm nghe tuổi không cao, nhưng trung khí dư thừa. Tại đây thiên quân vạn mã bên trong dị thường rõ ràng. Trong thành binh sĩ vốn dĩ chiến đấu kịch liệt nửa đêm, sớm đã mệt mỏi bất ham, nhưng nghe đến luôn luôn tôn kính kính yêu giật vương ra như thế một hô, tinh thần đại trớn. Mỗi người đều biết này thành vừa vỡ, kia một thành ba tánh liền không còn có đường sống, mỗi người hạ lực lượng lớn nhất khổ chiến. Y dị khinh trần ở cao sườn núi thượng chỉ xem đến nhiệt huyết sôi trào, hận không thể vọt vào đi chợ giúp thủ thành. Như vậy đại quy mô công thành ước chừng rằng có một đêm, Hồng Liên binh như cũ là không có công đi lên một binh một tốt. Hai bên tử thương đều cực thảm trọng. Hồng Liên binh tuy rằng không sợ sinh tử, nhưng lại sợ lửa đốt, một khi dính lên dầu hỏa, không đốt thành cho tận không tính xong. Nay một đêm xuống dưới, Hồng Liên binh cư nhiên cũng tổn thương không ít binh sĩ. Khắp nơi cắt vàng tầm huyết, đoạn đoạt chết qua, chạy dài hơn 10 dặm xa. Ngày mới vừa vỡ hiểu. Hồng Liên binh liền đỉnh chỉ công thành. Vô số đoạn chỉ tàn thể Hồng Liên quân tốt giống như bị tiết ra linh hồn, một ngơ ngác mà đứng ở nơi đó bất động. Mà những cái đó tồn tại quân tốt trong mắt kim Quang cũng đều tan đi, biểu tình gian có một tia mở mịt nhưng càng có rất nhiều đầu đẫn, một bộ ở bóng đè bên trong lại khó tỉnh lại bộ dáng. Nhưng mà phòng vệ vẫn cứ cực nghiêm mật. Phong Thanh Dương vung tay lên nói, liền sấn hiện tại. Chúng ta đi vào trước cùng Phong giật ảnh hội hợp lại nói. Liên vẽ vài đạo phụ chú, giấu đi bốn người bản thân hơi thở, bốn người cùng xâm nhập hồng liên binh doanh trong vòng. Hắn bốn người võ công không yếu, lại ăn mặc hồng liên binh trang phục, một đường đi trước, thế nhưng cũng không có người hoài nghi ngăn cản. Như vậy đi rồi ước chừng có một hai phần ba, mắt thấy tưởng thành đã đang nhìn. Không ngờ phía trước đống nhiên xuất hiện một đôi tuần tra chi binh, cầm đầu tướng lành hướng bọn họ uống nguồn khẩu lệ. Bốn người thật sự là không nghĩ tới hồng liên binh doanh nội thượng có như vậy nhiều thanh tỉnh chi binh, trong lòng đại trấn, này khẩu lệnh ai cũng không thể nói tới. kia dẫn đầu tướng lánh sắc mặt biến đổi, hô quát, bọn họ đáp không đọc thuộc lòng lệnh, định là gian tế, bắt lấy. Một tiếng bắt lấy vừa mới xuất khẩu. Một bóng người liền đánh tới, bang mà một tiếng một đạo đùa hộ mệnh dán ở hắn trên người. Hắn thân mình nhất thời không thể động. Còn lại binh lính phát một tiếng kê, xông tới. Trong quân kích chống Minh La, lại có mấy đội hồng liên binh lính chạy vội tới. Bốn người vừa thấy bại lộ, liền cũng liền không hề che giấu, phong thanh dương ở phía trước mở đường, y tử hề trần, y khinh trần ở giữa, bạch tử mạch cản phía sau, bốn người cùng nhau về phía trước xông vào. Bốn người đều thân phụ thượng thừa khinh công, ở lều chạy trên đỉnh túng nhảy như bay, vô số hồng liên binh lính ở phía sau gắt gao đuổi theo, họ hét tiếng động giống như sóng chiều. Bốn người đang ở Liều mình về phía trước chạy như bay, chợt nghe một trận cái mâu cấp vang, vô số mũi tên như mưa điểm bắn lại đây, khiến cho bốn người chỉ phải nhảy xuống mà tới. Đang ở Hồng Liên binh doanh bên trong, Hồng Liên binh sợ thương đến người một nhà, liền cũng không dám lại bắn tên. Tuy rằng như thế, nhưng Hồng Liên binh lại càng tụ càng nhiều, bốn người đi cũng càng ngày càng chậm, vô số chi trường mâu đại thương vây quanh bọn họ bốn người đâm mạnh. Ý khinh trần về phía trước vừa thấy, Thấy phía trước hồng liên binh nhiều giống như sóng chiều cuộn cuộn, trong lòng không khỏi trận lạnh, xem ra chúng ta mấy cái muốn táng thân ở cái này địa phương. Lại vọt số trọng quân doanh, bạch tử mạch mắt lẽ thoáng nhìn, chợt thấy hai bên trái phải cắt có mấy cái màu xanh lục liều lớn, hắn trong lòng vừa động, đống nhiên lao ra, giữa không chung một cái biến chuyển, thẳng tắp vọt vào kia màu xanh lục lều lớn trong vòng. Vô số hồng liên binh hô to cũng vọt đi vào. Ý kinh khinh trần hoàng sợ, Không biết hắn muốn làm cái gì, chật thấy màu xanh lục lều lớn nổi hô hô toát ra ngọn lửa, bạch tử mạch thân hình như bay, tự lều chạy nội vọt ra, kêu lên, điểm bọn họ lương thảo kho. Nhanh lên! Phong thanh dương ba người không đợi hắn lại kêu ra tiếng thứ hai, cũng toàn hiểu được, cắt cắt vọt vào lều chạy trong vòng, có một cái lều chạy chung có du một đại thùng, bị y tử trần một chân đá đảo, ở du thượng thả một thương, ánh lửa loe chỗ. Oanh mà một tiếng ngọn lửa thoán khởi rất cao, như không phải y tử trần chạy nhanh, thiếu chút nữa thiêu nàng tóc. Lương Thảo là trong quân mạch máu, này Hồng Liên trong quân có hơn phân nửa là người sống, là người sống liền liền phải ăn cơm. Lương Thảo bị thiêu, trong quân lập tức đại loạn lên. Có truy người, cũng có thể cứu chữa hỏa, vội đến bất diệt tuyết hồ. Bốn người khinh công đều cực không tồi, đảo mắt lại hội hợp một chỗ, về phía trước phóng đi. Chợt nghe hồng liên binh đại doanh bên trong truyền ra một trận kỳ dị tiếng còi, theo tiếng còi một vàng, tự dưới lên đất chui ra vô số hồng liên binh lính, đều là sắc mặt thanh hác, biểu tình dại ra, có trên mặt càng dài ra phiến phiến thi đốm, những người này lại không lấy binh khí, chỉ một đôi tay trưởng móng tay sinh ra thức hứa, như mười đem sắc nhọn cương đao hướng về bốn người công lại đây. Ý khinh trần sắc mặt biến đổi, cương thi. Này đó thế nhưng đều là cương thi. Không nghĩ tới này đó cương thi ban ngày cũng có thể tự do hoạt động. Các nàng là đuổi ma ý ghi ra chuyên nhân, ma bạch tử mạch lại là thao túng cương thi lão tổ tông, tự nhiên là không e ngại này đó cấp thấp cương thi. Bốn người hoặc gián phụ chú, hoặc niệm động chú ngữ, vây quanh này đó cương thi chuyển động một vòng lớn, đã có mấy chục cái cương thi bị các nàng định trụ thân mình. Nhưng mà cũng liền như vậy một trì hoãn, phía trước hồng liên binh lại vây kín lại đây đem các nàng bốn cái bao quanh vây quanh ở ở giữa, Bạch Tử mạch mọi nơi vừa thấy, thấy vọt tới binh lính ùn ùn kéo đến tụ tập, tới rồi giờ phút này, trừ bỏ liều mình khổ chiến, cũng không có khác biện pháp. Bốn người đang ở căng thẳng, chợt nghe Hồng Liên binh mặt sau một trận ồn ào, ngay sau đó liền thấy phía trước Hồng Liên binh lăn qua lộn lại, không được hướng hai bên tản ra, một đội nhân mã ở đao sơn thương trong rừng gào thét mà đến, khi trước một người một thân bạch sam ở vạn quân tùng chung hết sức đáng chú ý cười ở một con cực kỳ thần tuấn bạch long lập tức tay vũ một mặt chứ hỏa đại kỳ đầu đá lung tung này một mặt đại kỳ vũ động lên thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi giống như một cái hỏa long ở tung bay những cái đó hồng liên quốc binh lính sợ nhất liền chính là hỏa bị hắn hỏa kỳ dính không phải ra chóc chính là thịt bong ngạnh ngạnh lao ra một cái đường máu hắn phía sau đi theo mấy trăm thanh cánh quốc dũng sĩ đô chiến mã Tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm súng, đem những cái đó không kịp tránh ra hồng liên binh giết cá nhân ngưỡng ma phiên. Ý khinh trần run giọng kêu lên, đại phong diệp. Người tới quả nhiên là phong giật ảnh. Hắn trên mặt tuy rằng có chút tiểu tụy, nhưng một đôi mắt lại như đêm khuya hàn tinh, cực kỳ có thần. Cơ hồ là chỉ chấp mắt công phu, ý khinh trần bốn người đã cùng hắn này một đội người sẽ cùng. Phong giật ảnh kêu lên, bốn vị, mau mau lên ngựa. Hướng về phía y khinh trần vươn tay tới, đi lên. Y khinh trần một lòng phước phốc thằng ngẻ, một con tay nhỏ vừa mới vương, liền bị hắn một phen năm lấy, đi theo thân mình giống như đằng vân giá vũ bay lên, chính dừng ở hắn trong lòng ngực. Y khinh trần một lòng phước phốc thằng ngẻ, một con tay nhỏ vừa mới vương, liền bị hắn một phen năm lấy, đi theo thân mình giống như đằng vân giá vũ bay lên, chính dừng ở hắn trong lòng ngực. Lại trận mắt nhìn lên, thấy bạch tử mạch, y thì tử trần. Phong Thanh Dương cũng từng người thượng phía sau kỵ sĩ mã. Phong giật ảnh vung tay lên, xuất lính mọi người lại hướng ra phía ngoài sắt đi. Hắn xuất lính này đó binh lính đều là thành cánh quốc tinh Huệ đều xem như kinh nghiệm xa trường lao tướng. Đấu tranh anh Dũng cực kỳ sở trường, không lớn một hồi, đã chạy ra khỏi hồng liên binh vây quanh, hướng về cửa thành chạy đi. Còn chưa tới cửa thành trước, kia cửa thành thượng cầu treo liền đã bùng, tự bên trong lao ra một đội cung tiến thủ. Bắn ở đầu trận tuyến, ngăn trở đuổi theo địch binh, sau đó hiểm hộ này một đội nhân mã tiến vào trong thành. Nay đó cung tiễn thủ lúc này mới hậu đội biến trước đội, chậm rãi triệt vào thành nội. Y kinh trần các nàng này tiến làm ra động tĩnh có thể nói không nhỏ. Nhưng Hồng Liên quân trừ bỏ một ít quân tốt cùng một ít hạ tầng quan quân ngoại, cũng không có nhìn thấy một cái giống dạng tướng lãnh. Kia thần bí trong quân thống xoái càng là không có ngôi đầu, Y kinh trần đám người tuy rằng có chút buồn bực, lại cũng thầm hô may mắn. Nay một đội người vừa mới vào thành, liền nhìn đến gì Yên mặc đón đi lên. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến Ilya khinh trần, ha hả cười nói, trách không được các ngươi ở Hồng Liên binh doanh mới vừa một làm ra động tĩnh, tiểu tử này liền lòng nóng như lửa đốt mang binh đi tiếp ứng. Nguyên lai là ta ngoan nữ nhi tới rồi, bỗng nhiên nhìn đến Bạch Tử Mạch, Ilya tử trần, phong thanh dương, trên mặt hiện ra ngạc nhiên chi sắc, gì? Này vài vị là Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, không cần hỏi, đều là bằng hữu. Bạch tử mạch hơi hơi ngẩn ra, khuôn mặt tuấn tú thần sắc có chút phức tạp, đồng nhiên tà tà mà cười, giật vưng ra, ngươi lời này liền có chút khẩu không ứng tâm đi. Hắn không quen biết ta, ngươi tổng nên nhận thức ta, ngươi thật sự lấy ta đương bằng hữu. Phong giật ảnh cười như không cười mà nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại sao, phàm là cùng hồng liên yêu binh là địch đều xem như tà phong mộ bằng hữu. Y thị tử trần vội nói, không tuổi, không tuổi, hắn hiện tại đã là người tốt, các ngươi cũng không thể lại loạn hoài nghi hắn. Một mục mỗi phụng tiết ngày nghỉ đều viết không mau, bởi vì muốn xem hài tử. Ha ha. Bất quá, hôm nay như cũ cậy xong bảy chương, cũng coi như không làm thất vọng thân nhóm nhiệt tình. Người tốt. Bạch tử mạch đầy đầu hất tuyến. Tại đây tiểu nha đầu trong mắt cũng chính là người tốt người xấu chi phân. Đảo cũng hắc bạch phân minh thực. Không khỏi nhìn nàng một cái, y lý tử trần lại hướng hắn làm cái mắt quỷ, một đôi mắt to cười đến giống như một loan trăng non. chợt nghe một cái hơi có chút khàn khàn tiếng nói lạnh lùng tốt, bốn người này là người nào? Thái tử ra nhưng điều tra rõ bọn họ thân phận. Hiện tại đúng là phi thường thời kỳ, bất luận cái gì một người đều có thể là đến từ địch quốc gian tế. Phong giật ảnh mấy không thể thấy mà nhữ một chút mi. Dì yên mặc mày càng là ngưng tụ thành một cái ngợt đáp. Y khinh trần ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy phía trước tới một đội người, trung gian một con cao đầu đại mã, lập tức là một vị thân xuyên cẩm phục người, làn da bạch bạch, tựa hồ một véo là có thể véo ra thủy tới. trương một đôi hẹp dài mắt phượng, diện mạo giống như một cái kiểu nhu nữ tử, nghe tiếng nói xem trang điểm rồi lại là một cái nam tử. Toàn thân mang theo như vậy một loại lười biếng hương vị, như là mới tử trên giường bỏ dậy. Gì? Này lại là ai? Làm sao dám như vậy đối đại phong diệp nói chuyện? Y Khinh Trần tò mò mà mở to hai mắt. Trong lòng âm thầm nói thầm. Chợt thấy thân mình một nhẹ, Phong giật Ảnh đã ôm nàng nhảy xuống tới. Làm thi lễ." Nhàn nhạt nói, hồi bẩm nguyên soái, vị này chính là Y Khinh Trần y y cô nương, vạn tuế gia đã phong nàng vì thái tử phi. Mặt khác ba vị là nàng tỷ muội cùng huynh đệ, tuyệt đối không phải là địch quốc gian tế. Nguyên Nguyên Soái. Cái này lẽo là nam tử cư nhiên là Nguyên Soái. Kia đại phong diệp là cái gì? Hắn ban đầu không phải Nguyên Soái sao? Y Li Khinh Trần thật sự là quá giật mình, một đôi mắt mở lưu viên. Kia nam tử trên dưới đánh giá một chút Y Li Khinh Trần, hắc hắc cười nói, "Nga, Nguyên Lai là thái tử phi tới rồi, thứ bổn soái mắt vụ về." Hắc hắc. Hắn chuyện lại vừa chuyển, nhìn thoáng qua phong giật ảnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thái tử ra, ngài tuy rằng tôn quý vô cùng, nhưng ở biên quan phía trên, còn thỉnh ngài tạm thời quên mất ngài thái tử thân phận, ở chỗ này chỉ có nguyên soái cùng tướng sĩ, mọi người đều phải nghe theo nguyên soái điều phối, về sau lại có chuyện gì, còn thỉnh thái tử ra ghi nhớ hiện tại tiên phong thân phận, trước muốn bẩm báo buồn soái. đi thêm định đoạn. Phong giật ảnh đạm đạm cười, trên chiến trường sự thay đổi trong nháy mắt, có lẽ chỉ hoán một lát liền liền làm hỏng chiến cơ. Hách liên nguyên xoái nếu không tín nhiệm bổn vương, tẫn có thể đem ta tiên phong chức vị trích đi, như vậy thủ thành sự liền chịu khó giúp cho nguyên Soái tới chỉ huy. Người, vị kia hách liên nguyên Soái trên mặt lúc xanh lúc trắng, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, hảo, hảo, bổn Soái cũng bất quá liền như vậy vừa nói, hiện tại phi thường thời kỳ, cẩn thận một ít tổng không có chỗ hỏng, nếu này vài người là thái tử ra bằng hữu, tự nhiên không phải gian tế, các ngươi trầm liêu. Buồn xoáy đi trước tuần tra một chút phòng vệ. Mang theo một bát người tiền hô hậu ủng mà đi. Y kinh trần thấy người này biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh. Lại là tức giận lại là buồn cười. Nhìn phong giật ảnh nói. Đại phong, Diệp, người kia là ai? Như thế nào cảm giác cáo mượn oai hùng? Hắn cư nhiên vẫn là nguyên soái Phong giật ảnh còn không có nói chuyện. Dì yên mặc liền cười lạnh một tiếng nói. Người này chính là vạn tuế ra trước mặt nhất được sủng ái người tâm phúc. Lần này Hồng Liên Quốc xâm chiếm, vạn thuế ra khâm phong hắn vì nguyên soái, mẹ nó, hắn cái gì cũng không hiểu, lại cái gì cũng tưởng quản. Mỗi lần buổi tối địch binh công thành thời điểm hắn đều tránh ở soái trướng ngủ ngon, ban ngày không chiến sự, hắn đảo ra tới xung cái gì đầu to tỏi gì yên mặc. Ngươi nếu không có gì sự, có thể trước cút đi, dầu hỏa thu thập đủ không có. Phong giật ảnh nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Hảo, hảo, ra đây liền đi. Dì yên mặc cử kỳ đầu hàng, xoay người đi. Ý khinh trần lòng tràn đầy buồn bực, nhịn không được hỏi, đại phong, diệp, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải hẳn là mới là nguyên xoáy sao? Như thế nào ngươi đảo muốn nghe cái kia bao cỏ chỉ huy? Phong giật ảnh sắc mặt hơi đổi, lạnh lung thốt, đây là thanh cánh quốc quốc sự, không phải ngươi cái này người ngoài có thể hỏi đến. Ngươi không phải phải đi sao? Con trở về làm cái gì? Ý khinh trần không nghĩ tới mấy ngày không thấy, hắn đôi chính mình sẽ như thế lạnh nhạt, nói ra như thế vô tình nói tới, sắc mặt trắng nhận, không khỏi lui về phía sau một bước, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Phong giật ảnh rũ xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói, nếu ta ký ức không sai, ta nhớ rõ người nào đó nói qua muốn cùng ta hai hai quên nhau trong giang hồ. Một khi đã như vậy, vậy ngươi còn trở về làm cái gì? không bỏ xuống được bổn vương, vẫn là muốn nhìn một chút ta chật vật bộ dáng. Ngươi thật sự cho rằng ta không có ngươi liền không thành. Hảo, ngươi đi làm ngươi nốt chu sa cùng minh nguyện quang đi, ngươi ở ta trước mặt thời gian lâu rồi, nói không chừng thật sẽ trở thành máu con mũi cùng hạt cơm tử. hắn một câu liền như một cây đao, đâm vào y khinh trần sắc mặt càng ngày càng bạch, từng bước một lui về phía sau. Y tử trần xem bất quá đi, đồng nhiên kêu lên, uy, họ phòng. Ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi có biết hay không? Tỉ tỉ của ta từ biết hồng liên quốc tới tấn công thanh cánh quốc sau liền vẫn luôn lo lắng đến không được. Chúng ta ngày đêm kiêm trình đổi tới nơi này, liền vì đổi lấy ngươi như vậy vài câu không lương tâm nói. Ngươi tử trần, đừng nói nữa. Y kinh trần bỗng nhiên quát bảo ngưng lại nàng, nàng hàm răng cắn chặt môi đỏ, lạnh lùng mà nhìn phong dật ảnh. Ngươi thật sự muốn ta đi. Thật sự không nghĩ lại cùng ta gặp nhau. Phong giật ảnh biển rộng trong mắt không có một tia dao động, lạnh lung thốt, là chính ngươi nói chia tay, nói ra nói liền giống như bắt đi ra ngoài thủy, là thu không trở lại. Hơn nữa hắn khỏe miệng lộ ra một mặt tàn nhận ý cười, hơn nữa mấy ngày này ta cũng đã minh bạch, trên đời này cũng không có ai ly ai cũng không được. Ta cũng không phải phi người không thể. Còn nhớ rõ vị kêu hoa như ngọc sao. Kia thật là một cái thiện giải nhân ý khả nhân nhi, ta đã phong nàng vì thái tử phi. Chúng ta chọn ngày liền phải thành hôn cho nên, ý gì khinh trần, ngươi đi đi, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Hắn như vậy một phen lời nói giống như một cái búa tạ thẳng đánh đến ý gì khinh trần mắt đầy sao sẹn, nàng trợn lên hai mắt, đầy mặt không tin, lão đảo lui lại mấy bước, lẩm bẩm, ngươi nói. Là thật sự, ngươi lặp lại lần nữa, mọi người ai cũng không nghĩ tới lần này vào thành cư nhiên sẽ là như vậy cái kết quả, phong thanh dương. Ý tử trần tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Bạch tử mạch trong mắt lại có quang mang chật lóe, khỏe miệng gợi lên một mặt mỉm cười, đôi tay ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn phong giật ảnh. Phong giật ảnh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lặp lại lần nữa vẫn là như vậy, ta đã không cần ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn mặt dày mày dạn mà an vả nơi này không đi. Hắn trong con ngươi bỗng nhiên có quang mang lóe chật lóe, cười nói, đương nhiên, ngươi nếu thật sự luyến thiết ta, Ta cũng có thể đem ngươi lưu lại làm thiên phi, bất quá, là ở hoa như ngọc dưới Nga Đông. Y khinh Kinh Trần đã thối lui đến góc tường chỗ, cái gây chính chạm vào ở trên tường thành, nháy mắt nổi lên một cái xương đỏ đại bao. Nàng lại là sinh giống không biết đau, vô lực mà dựa vào trên tường, tưởng chính mình ảo giác, chỉ là ngơ ngác mà nhìn hắn, trong đầu hình như có một ngàn cái thanh âm ở xoay chuyển, ta đã không cần ngươi, ta đã không cần ngươi. Ta đã không cần ngươi đây là nàng dùng toàn bộ sinh mệnh đi ái nam nhân trong miệng nói ra nói, đây là nàng liều chết cũng muốn gấp trở về, một lòng tưởng cứu hắn, nếu cứu không được hắn, tình nguyện cùng hắn cộng chết, mạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm chạy tới. Nguyên lai like phải như vậy cái kết quả. Vì cái gì, vì cái gì hắn thay đổi, hắn sẽ trở nên như vậy mau Đại nào nháy mắt chỗ trống, nàng tựa hồ cái gì cũng nghĩ không ra. lẩm bẩm hảo. Ta đi. Ta đi. Phong giật ảnh, ngươi không cần hối hận. Phong giật ảnh trong mắt hình như có ám sóng ở trước động, hắn ngầm cắn chặt răng, hơi hơi mỉm cười nói, ta trước nay cũng sẽ không hối hận. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Xuyên qua trở về đi, nơi này không phải ngươi nên ở địa phương. Y khinh Kinh Trần trên mặt đống nhiên cũng lộ ra một tia mỉm cười, tia tươi cười lại là tuyệt vọng cùng yêu dã, nàng mỉm cười gật gật đầu. Hảo, Phong giật ảnh. Xem như ngươi lợi hại. Thứ nay về sau ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi ta chính là người lạ người. Đống nhiên xoay người hướng trên tường thành chạy tới. Phong giật ảnh mẩn ra, đáy lòng mạc danh mà dâng lên thật lớn một cổ hắn ý. Hắn vươn tay tựa tưởng giữ chặt nàng, rồi lại miễn cưỡng nhìn xuống. Chơ mắt mà nhìn ý khinh trần chạy thượng tường thành. Trong lòng đống nhiên chấn động, nàng chạy thượng tường thành làm cái gì? Cơ hồ không chút nghĩ ngợi mà, phi thân dựng lên. Hướng trên tường thành lược qua đi, trong miệng kêu lên, ngăn lại nàng. Ý khinh trần, ta không phải làm ngươi ở chỗ này đi. Trên tường thành binh lính nghe được phong giật ảnh mệnh lệnh, vội tiến lên ngăn trở, không ngờ còn chưa từng gần người, liền bị Y khinh trần một trưởng một cái, cấp đẩy ra một trượng có hơn. Ý khinh trần chạy ở tường thành đỉnh, hướng ra phía ngoài mặt tường thành hạ nhìn vừa thấy, dưới thành là phòng địch bủi gai cùng trôn thiết đau nhọn, dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Nàng quay đầu lại quyến rũ mà cười, nhìn phi thân mà thượng phong giật ảnh, "Ta nghe ngươi, này liền đi rồi." Phong giật ảnh sắc mặt đại biến, vội kêu lên, "Không cần." Y Khinh Trần lại căn bản không để ý tới hắn, bỗng nhiên một nhắm mắt, thả người nhảy xuống. này trong nháy mắt gian, phong giật ảnh trái tim cũng giống bị người đào ra tới, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, hắn cũng đi theo phi thân nhảy xuống. Y Khinh Trần thân mình vừa mới bay lên không, một bàn tay liền bị người bắt lấy. Tiếp theo trên người căng thẳng, tựa tới rồi một người trong lòng ngực, nàng trợn mắt liếc mắt một cái, lại thấy phong giật ảnh sắc mặt trắng bệnh, chính ôm chặt nàng. Nàng thân mình vừa mới bay lên không, một bàn tay liền bị người bắt lấy. Tiếp theo trên người căng thẳng, tựa tới rồi một người trong lòng ngực, nàng trợn mắt liếc mắt một cái, lại thấy phong giật ảnh sắc mặt trắng bệnh, chính ôm chặt nàng. Hắn một bàn tay câu lấy tường thành, toàn bộ thân mình cũng lăng không, hắn dùng một cái tay khác ôm chặt nàng mùi chân ở trên tường thành một chút, liền như đằng vân giá vũ bay lên, nháy mắt công phu lại bay trở về tường thành phía trên. Này hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt, y khinh trần đảo mắt liền ở sinh tử tuyến thượng đánh cái qua lại, nàng xoay người, lạnh lùng mà nhìn phong giật ảnh, ngươi ta không phải đã là người là sao? Ngươi còn ngăn lại ta làm cái gì? Phong giật ảnh bàn tay hơi hơi có chút run rẩy, lại không dám buông ra nàng, ngầm cắn chặt răng nói, y khinh trần. Không cần ở trước mặt ta chơi cái gì đòi chết đòi sống cho chơi, nếu ngươi chỉ là vì làm ta khó chịu nói, như vậy ta chúc mừng ngươi, ngươi làm được. Nhưng là, ta tuyệt không sẽ lại đi khắp thiên hạ điên cuồng mà tìm kiếm ngươi. Ta tuy rằng không hề hãi ngươi, nhưng còn không hy vọng ngươi chết ở ta trước mắt, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy quá tính trẻ con sao. Ý khinh trần thân mình cũng run nhẹ nhẹ lên, đống nhiên ha ha cười nói. Nguyên lai like ngươi chỉ là không nghĩ làm ta chết ở ngươi trước mắt, hảo. kia cũng dễ dàng thực. Đông nhiên một trưởng đẩy ra hắn, về phía sau lùi lại một bước, lại chính đâm tiến một người trong lòng ngực, phía sau người nọ cánh tay một vòng, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chỉ nghe phong thanh dương thanh âm ở sau người hơi hơi thở dài một tiếng nói, nha đầu đốc, vì hắn loại người này đòi chết đòi sống không đáng, sư huynh mang ngươi đi. Ôm nàng liền phi hạ tường thành, đương nhiên là ở trong thành. Hai người bọn họ cái vừa mới rơi trên mặt đất. Phong Dật Ảnh cũng đi theo nhảy xuống tới. Nhìn Phong Thanh Dương ôm Y Lệ Khinh Trần, trong mắt hắn hiện lên một màn ánh sáng nhạt, hắn cương chế muốn mở ra bọn họ xúc động, nhìn bọn họ lạnh lùng nói, các ngươi vốn dĩ liền không phải trên thế giới này người, cho nên vẫn là rời đi đi. Ta biết bên trong thành có một chỗ có thể cho các ngươi rời đi, hắn một câu còn chưa có nói xong, Y Lệ Khinh Trần liền lạnh lùng mà đánh gây hắn, Phong Dật Ảnh Ngươi nếu đã cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt vậy không nhọc ngươi hỏi đến chuyện của ta, ta nguyện ý trở về liền trở về, nguyện ý lưu lại liền lưu lại, ngươi không có quyền can thiệp. Một câu nghẹn đến phong giật ảnh sắc mặt chăm nhợt, hắn lạnh lùng cười, nói, này thành là ta ở gác, ta không nghĩ làm ngươi lưu lại nơi này, ngươi liền không thể lưu lại nơi này. Y kinh trần tức giận đến cả người run rẩy, kêu lên, ta đây hiện tại liền rời đi ngươi này tỏa quỷ thành. Này tổng có thể đi. Ngươi khai cửa thành, phóng chúng ta đi ra ngoài. Phong giật ảnh trao mày nói, này thành đã bị hồng liên binh đoàn đoàn vây quanh, ngươi như vậy đi ra ngoài căn bản chính là đi chịu chết. Ta chịu chết không tiễn chết cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ý khinh trần lạnh lùng mà nghẹn hắn một câu. Ta nói, ta không nghĩ nhìn ngươi chịu chết. Hừ, chúng ta cũng chưa chắc là chịu chết, nói không chừng có thể sát đi ra ngoài. Ngươi nói cái gì chê cười? Chỉ bằng ngươi kêu công phu mèo quào còn có thể lao ra đi. Phong giật ảnh huyệt thái dương bang bang thằng nghẻ, cái này nha đầu, như thế nào như vậy biến yếu. Bạch tử mạch đống nhiên bước tới, hơi hơi mỉm cười, đống nhiên thiên ngoại nói một câu, thành muốn thủ không được. Này một câu xuất khẩu, mọi người đều là ngẩn ra. ý khinh trần trong đầu như điện quang thạch hỏa, đống nhiên hiểu được. Một lòng phốc phốc loạn nhảy tựa hồ cả người đều sống lại đây. Vốn dĩ đã mất đi sáng giỏi mắt to lại có quang mang ở lập lòe, ngươi, ngươi là bởi vì thành thủ không được, cho nên mới muốn đuổi ta đi. Có phải hay không? Có phải hay không? Phong giật ảnh trên mặt có một kia chật vật, hướng hai bên nhìn vừa thấy, may mắn chung quanh trừ bỏ hắn mấy cái ngoại, cũng không có người khác ở đây, sở hữu binh lính đều đi trên tường thành thủ. Hắn trừng mắt nhìn bạch tử mạch liếc mắt một cái, lạnh lung thốt, ai nói thành muốn thủ không được. Bạch tử mạch, ngươi lại mê hoặc quân tâm tiểu tâm ta giết ngươi. Bạch tử mạch hì hì cười, nói, ta vừa mới đã ở ngươi trên tường thành đi dạo một vòng, phát hiện ngươi binh lính cũng là tổn thất thảm trọng, càng quan trọng là ngươi dùng cho đối địch dầu hỏa đã không nhiều lắm, cho nên như như vậy đi xuống, này thành bị phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Phong giật ảnh lạnh lùng thốt, bạch tử mạch, ngươi biết cái gì? Ta viện binh thực mau liền đến viện binh. Bạch tử mạch nở nụ cười. Như ta sở liệu không tồi, ngươi phụ hoàng đối với ngươi nghi kỵ quá sâu, tới rồi tình trạng này cũng không chịu đem binh quyền lại giao cho ngươi, tình nguyện giao cho một cái cái gì cũng không hiểu luyến thần, mà này thành vừa vỡ. Hồng liên binh thực mau liền tới gần kinh sư, ngươi phụ hoàng còn muốn lưu lại binh sĩ tới thủ vệ kinh sư, hắn như thế nào còn đuổi theo lại phái binh. Ngươi! Phong giật ảnh sắc mặt có chút trắng bệnh. Nay bạch tử mạch quả nhiên không đơn giản. Đối thanh cánh quốc quân sự bố phòng cư nhiên sẽ như thế rõ ràng. Ý dị tử trần trận tròn đôi mắt, khó hiểu hỏi, ngươi phụ hoàng vì cái gì sẽ cố kỹ ngươi? Ta nghe tỷ tỷ nói, là ngươi phá phong thiên ngự âm hiu, còn cứu hắn, như vậy hắn không phải hẳn là càng cảm kích ngươi mới đúng không? Bạch tử mạch thở dài, phất phất nàng tóc, nói, ngươi thật là một cái thiên chân nha đầu, hắn phụ hoàng đã thượng một cái nhi tử ác đương, tự nhiên đối mặt khác nhi tử cũng có rất sâu phòng bị. Có lẽ ở trong lòng hắn, ruột thịt nhi tử cũng không bằng một cái sủng tín người ngoài. Hắn không chịu đem binh quyền lại giao cho giật vương ra chính là một cái thực tốt ví dụ chứng minh. Ở hoàng gia, bất luận cái gì thân tình cũng so ra kém hoàng quyền tới quan trọng. Đây là sinh vì hoàng gia tử bi ai. Ý tử trần bật thốt lên nói, nguyên lai sinh ở hoàng gia còn không bằng sinh ở một cái bình thường bá tánh gia. Bình thường bá tánh gia ít nhất còn có cái thiên luân chi nhạc. Nhưng hoàng gia lại phụ tử không giống phụ tử, huynh đệ không giống huynh đệ, vì cái quyền thế ngươi phòng bị ta, ta phòng bị ngươi, có càng hận không thể muốn diệt trừ cho sảng khoái. Thật đúng là muốn mẹ chết nàng này một phen lời nói thực trắng ra, nghe đi lên cũng thực thiên chân, nhưng nghe ở phong giật ảnh cùng bạch tử mạch truyền bào thai, lại không thua gì cảnh tỉnh, phong giật ảnh lui ra phía sau một bước, sầu thẳng cười, thầm nghĩ, đúng vậy, nàng nói một chút không sai, đây là hoàng gia sinh hoạt. Chẳng lẽ này thật sự chính là ta muốn? Ta mặc dù là về sau được đến Hoàng Quyền lại có thể thế nào? Thật có thể vui sướng. Ta có phải hay không về sau cũng sẽ đi lên phụ Hoàng đường xưa, tùy ý ta hậu đại vì tranh đoạt cái này ngôi vị Hoàng đế đua cái người chết ta sống. Hắn nghĩ đến đây, đồng nhiên cả người rết run, lại không dám tưởng đi xuống. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên đối kia cao cao tại Thượng Hoàng Quyền cảm thấy khủng bố còn có một tiếng nói không nên lời chán ghét, có lẽ là một cái bình thường bá tánh ngược lại càng đơn giản chút, cũng càng vui sướng chút. chợt nghe y khinh trần sâu kín thở dài, một đôi mắt to nhìn hắn, nói, đại phong diệp, ngươi không đi, ta cũng sẽ không đi. Phong giật ảnh chấn động, nhìn nàng kia lấp lánh tỏa sáng con ngươi, biết nàng nếu đã biết trần tướng, kia khẳng định là sẽ không đi rồi. Không khỏi thở dài một hơi nói, nhẹ trần, ngươi không hiểu hành quân đánh giặc. Lưu lại nơi này cũng là không thay đổi được gì Tội gì bạch bạch hy sinh Này mấy chương viết dị thường mệt mỏi Nhưng cái đó trên quan trường sự mộc mộc lộng không nhiều thành, Đặc biệt là có chút tiếng phổ thông Nói ta mệt chết Ta phát hiện một mộc cũng không phải làm quan tài liệu Ha ha y khinh trần cắn cắn môi Nói Muốn cho ta đi cũng có thể Trừ phi ngươi đáp ứng cùng ta cùng nhau xuyên qua qua đi Ngươi phụ hoàng dù sao cũng không tin ngươi Ngươi còn tội gì lại thế hắn bán mạng Phong giật ảnh cười khổ một chút Nghiêm mặt nói Nhẹ trần Ngươi sai rồi Ta không phải vì ta phụ hoàng bán mạng Ta là vì thanh cánh quốc bá tánh ở bán mạng Ta không thể tùy ý ta bá tánh Cứ như vậy bị yêu binh độc hại Y, y tử trần bật thốt lên nói Nhưng nếu cứ như vậy đi xuống Thanh cánh quốc sớm muộn gì cũng sẽ bị yêu binh diệt Ngươi lưu lại cũng bất quá Chính là kéo dài mấy ngày mà thôi Cũng thay đổi không được kết quả Phong Thanh Dương gõ một chút nàng đầu, nói, tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Không có cái nào nam nhân sẽ ở quốc gia nguy nan thời điểm từ bỏ chính mình quốc gia trốn đi, trừ phi hắn là cái nào loại, hán gian. Liên tính là hắn bỗng nhiên một lóng tay bạch tử mạch nói, hắn ở hắn quốc gia bị giết vong thời điểm chỉ sợ cũng là không chịu trốn đi. Y dị tử chân ngầm thế lưới, nhìn thoáng qua bạch tử mạch, thầm nghĩ trong lòng, như thế, nếu ta không phải đem hắn gõ hôn mê kiên quyết hắn kéo đi. Hắn chỉ sợ đã hy sinh cho tổ quốc y khinh Trần đóng đôi mắt, thở dài nói một câu, không thể cùng đi, kia liền cùng chết bãi. Đại Phong Diệp, ta đã quyết định chủ ý, hiện tại ngươi vô luận nói cái gì, ta cũng sẽ không ly ngươi mà đi. Ngươi nếu tưởng tiếp tục thương tổn ta, nói chút làm ta khó chịu nói, cứ việc mở miệng chính là. Phong giật ảnh sừng suốt, nhìn nàng kia quật cường khuôn mặt nhỏ, này thương tổn nói như thế nào còn có thể lại nói suốt khẩu. Không khỏi thở dài một hơi, Nói, các ngươi lưu lại cũng không thay đổi được gì. Tội gì bạch bạch hy sinh. Phong Thanh Dương đông nhiên cười nói, giật vương ra, ta có một chuyện không rõ, còn muốn thỉnh giáo. Phong giật ảnh kinh ngạc nhìn hắn một cái, mời nói. Phong Thanh Dương trầm ngâm một chút nói, này Hồng Liên yêu binh buổi tối yêu khí đủ, các ngươi vì cái gì ban ngày sấn bọn họ yêu khí nhược thời điểm công kích bọn họ. Có lẽ còn có một đường thủ thắng năm chắc. Phong giật ảnh sừng suốt, thở dài một tiếng nói. Nơi này người nhiều mắt tạm, chúng ta hồi phủ nội nói chuyện. Mọi người cũng không phản đối, theo phong giật ảnh đi vào này thành một tòa quan nhà trong vòng một gian tĩnh thất bên trong. Phong giật ảnh bình lui tả hữu, lúc này mới nói, điểm này ta cũng đã sớm đã nhận ra, đã từng dẫn dắt binh mã đi tập kích quá bọn họ một hồi, chính là hắn những cái đó hồng liên binh tuy rằng không tính lợi hại, nhưng mai phục cường thi thật sự là quá nhiều, ta mang binh đều là người thường, sẽ không pháp thuật. Căn bản là không phải bọn họ đối thủ, ta mang đi ra ngoài người tổn thương chừng hơn phân nửa. Từ đó về sau, vị này hách liên nguyên xoáy liền không bao giờ chịu làm ta ra khỏi thành nên chiến. Chứ bỏ thủ thành ở ngoài, muốn điều động binh mã cần thiết phải trải qua hắn đồng ý mới thành. Bạch tử mạch trao mày đầu nói, tại đây thời khắc mấu chốt, ngươi không có binh quyền sao được. Thật sự không được, liền đem kia tiểu tử làm rớt đi. Bằng không thực dễ dàng làm hỏng chiến cơ. Y khinh trần sắc mặt hơi đổi, Trừng mắt nhìn bạch tử mạch liếc mắt một cái, ngươi tỉnh ra này siêu chủ ý, hắn phụ hoàng vốn dĩ liền đối hắn ngờ vực rất nặng, nếu đại phong diệp lại giết người của hắn, cấp lấy binh quyền, chỉ sợ hắn lập tức liền cấp đại phong diệp than cái mưu phản tội lớn, đến lúc đó cả người là miệng cũng nói không rõ. Bạch tử mạch nhàn nhạt nói, là này một thành bá cánh mệnh quan trọng, vẫn là hắn phụ hoàng tín nhiệm quan trọng. Phong giật ảnh, ngươi nói như thế nào? Phong giật ảnh hơi hơi trầm ngâm một chút, nhàn nhạt nói, đối này thái tử chi vị ta sớm đã không để bụng, nếu lần này có thể lui hồng liên binh, ta thả rằng cùng người yêu quy ẩn núi rừng, cho nên, ta đã không để bụng phụ hoàng đối ta hay không tín nhiệm, cái kia Hách liên nguyên xoáy còn không có làm cái gì chuyện xấu, nếu cần thiết, vì này một thành ba cánh, ta sẽ giết hắn. Bạch tử mạch nợ nụ cười, quả nhiên không mệt là ta lớn nhất đối thủ đâu. Tàn nhân quyết đoán lên một chút cũng không thua với ta. Hảo, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Cái này thành, ta giúp ngươi thủ định rồi. Phong Thanh Dương bỗng nhiên nói, thủ thành dù sao cũng là nhất bảo thủ biện pháp, hơn nữa cũng không thể lâu dài, ngươi có thể thủ nhiều thời gian dài. Ba tháng vẫn là nửa năm. Bị vây khốn thời gian lâu rồi, lương thảo gì đó liền đều thành vấn đề. Một khi lương thảo đoạn tuyệt, như vậy cái này thành cũng liền tự sụp đổ. Nếu muốn hoàn toàn giải trừ thanh cánh quốc nguy cơ, cần thiết chủ động xuất kích, đánh lui bọn họ. Phong giật ảnh thần sắc vừa động, thanh dương huynh có cái gì diệu kế? Phong thanh dương nói, đối hành quân đánh giặc, ta là không hiểu, nhưng ta lại biết, vô luận là tồn tại, vẫn là đã chết cương thi đều ở chịu một cái đại ma đầu không chế, chúng ta chỉ cần ý tưởng tìm được cái kia đại ma đầu, giết hắn, hồng liên binh mất đi không chế, tự nhiên liền lui binh. Phong giật ảnh thần sắc vừa động, không tồi. Như thế cái không tồi chủ ý, nhưng kia ma đầu ẩn ở mấy chục vạn đại quân bên trong, chỉ sợ chúng ta căn bản tiếp cận không được hắn. Bạch tử mạch nói, này không ngại sự, này ma đầu nếu không chế toàn bộ đại quân, khẳng định là ở trung quân trong trướng, mà thanh dương sư huynh lại sẽ ẩn thân chi thuật, chúng ta tưởng cái biện pháp hẳn thân đi vào. Chỉ cần tìm được hắn, ta liền có thể thiết hạ kết giới ngăn cản hắn những cái đó nhập ma binh sĩ, chúng ta ba cái lại nhất cử giết chết hắn. Phong giật ảnh trầm ngâm một chút, gật gật đầu nói, như thế cái được không chú ý, bất quá, như vậy hành động cơ hồ chính là cái tiểu tử nhất sinh kết cục, các người xác định làm như vậy. Bạch tử mạch đạm đạm cười, đôi mắt lại có hàn quang ở lập lòe, ta quốc gia hôi phi yên diệt ở hắn trong tay, thù này ta là nhất định phải báo. Người ta hai người ở điểm này chỉ sợ là chăm sông đổ về một biển, nhưng thanh dương sư huynh sao? Tựa hồ không cần phải bồi chúng ta mạo lớn như vậy hiểm phong thanh dương ha ha cười nói ta quốc gia tuy rằng không có vong ở hắn trong tay nhưng trừ ma vệ đạo là đuổi ma y y ra tổ hấn ta cũng không dám vi phạm cái này yêu nhân làm lớn như vậy nghiệt ta nếu mặc kệ cũng không mặt mũi trở về thấy lao gia tử lại nói hắn hoạt động một chút thủ đoạn cười tủm tỉm nói lại nói ta đã ăn nở lâu không đụng tới đại bù tay của ta có chút ngứa phong giật ảnh gật gật đầu nói. Hảo! Chúng ta ở đây khi nào đi? Phong Thanh Dương cười nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi. Hôm nay chúng ta ở địch doanh chung làm ra lớn như vậy động tĩnh, kia đầu đại bù cũng không ra tới, vô cùng có khả năng hôm nay là hắn yêu lực yếu nhất thời điểm. Bạch tử mạch ánh mắt sáng lên, gật gật đầu nói, không tồi. Hảo! Liền hôm nay! Ý khinh trần vội nói, ta cũng phải đi. Ý thì tử trần cũng nói. Đương nhiên cũng không thể rơi xuống ta. Phong giật ảnh nhìn nàng tỷ muội liếc mắt một cái, nói, các ngươi giúp ta ở chỗ này thủ thành đi. Nơi này cũng yêu cầu nhân thủ. Ý dư tử trần vội la lên, ban ngày chúng nó lại không công thành, lại nói chúng ta cũng không hiểu thành trì phòng thủ chi đạo, ở chỗ này một chút tác dụng cũng không có. Vẫn là cùng các ngươi đi thôi. Ngươi nhiều lực lượng đại, ta cùng tỷ tỷ đuổi ma năng lực cũng không yếu. Có vẫn là cùng các ngươi đi thôi. Ngươi nhiều lực lượng đại, ta cùng tỷ tỷ đuổi ma năng lực cũng không yếu. Ý thì Kinh Trần cũng nói, không tồi, nơi này không phải còn có gì yên mặc ở gắt sao. Không có việc gì. Chúng ta nhất định phải đi. Không được. Ba nam nhân cơ hồ là trăm miệng một lời. Phong Thanh Dương Châu mày nói, hai cái tiểu nha đầu vẫn là đường đi nữa, nguy hiểm quá lớn, vạn nhất có cái sơ suất, lao ra tử phi đem ta ra lột không thể ý khinh trần một đôi trong suốt mắt to nhìn phong giật ảnh nói, đại phong diệp người nói như thế nào phong giật ảnh nhìn nàng một cái thấy nàng cái miệng nhỏ hơi phiết cười như không cười nhìn hắn, này biểu tình hắn quen thuộc tới cực điểm đúng là cái này nha đầu trong lòng đã có chủ ý, tám con ngựa cũng kéo không trở lại tư thế đầu của hắn bỗng nhiên ẩn ẩn có chút đau lên thở dài nói, mang lên các nàng hai cái đi, bằng không các nàng trộm đi nguy hiểm lớn hơn nữa Ý khinh trần lún đồng tiền như hoa, đồng nhiên thấu đi lên, ở phong giật ảnh trên mặt bang mà hôn một cái, đại phong diệp, vẫn là ngươi biết ta. Phong giật ảnh lúc này tuy rằng hận không thể đem nàng ôm vào trong lòng lực, nhưng còn không thói quen với trước mặt người khác cùng nàng thân thiết, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên, cười khổ nói, bất quá, ta trước nói hảo, hai ngươi cái không được tự tiện hành động, không thể ly ta một trượng có hơn. Bạch tử mạch nhàn nhạt nói, Ngươi bảo hộ nhẹ trần là đủ rồi, tử trần vẫn là đi theo ta bên người đi. Ý tử trần một phiết cái miệng nhỏ nói, tử mạch, ta đuổi ma bản lĩnh so ngươi cao, vẫn là ngươi đi theo ta bên người đi. Bạch tử mạch mắt đào hoa một loan, cười tủng tỉm mà vô vô ý tử trần đầu. Tuân mệnh, nương tử, ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngươi làm ta đánh chó, ta tuyệt không mắng gà, hết thể lấy nương tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Y dị tử trần băng mà một trưởng vỗ rớt bạch tử mạch tay, ba hoa, cái nào là ngươi nương tử. Trong miệng tuy rằng nói như thế, trên mặt lại cơ hồ không cười thành một đóa hoa. Bạch tử mạch thuận tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, cười ngâm ngâm mà ở nàng bên tay nói, tiểu nha đầu, ta và ngươi vừa thấy mặt ngươi liền xé ta quần, tại ám đạo thời điểm, ta toàn thân cũng bị ngươi xem biến, ngươi đương nhiên phải đối ta phụ trách, cho nên ngươi phải gả cho ta. Phong Thanh Dương nhìn xem này đối, nhìn nhìn lại kia đối, đột nhiên hỏi nói, Bạch Tử Mạch, Phong Giật Ảnh, hai ngươi cái nhưng có muội muội. Bạch Tử Mạch, Phong Giật Ảnh đều hơi hơi sửng sốt. Bạch Tử Mạch nói, làm sao vậy? Phong Giật Ảnh chỉ lặng lặng mà nhìn hắn, chờ hắn bên dưới. Phong Thanh Dương hừ một tiếng nói, đôi ta cái bảo bối sư muội đều bị các ngươi quải đi, các ngươi chẳng lẽ không nên một người bồi cái muội muội cho ta? Phát, phát hai cái chén trà ném lại đây. Chỉ nghe ý ý tử trần, ý, ý khinh trần đồng thanh kêu lên, nói chúng ta hai cái hình như là người đổ vật giống nhau, còn một người bồi ngươi một cái nữ hải, ngươi là ngựa giống A. Phong thanh dương thuận tay chụp tới, liền đem hai cái chén trả tiếp được, trứng mắt nhìn nàng hai cái liếc mắt một cái, hai cái có khác phái vô nhân tính vật nhỏ, có lao công liền không cần sư huynh Cũng không nghĩ các ngươi một thân công phu là ai dạy. Ai, số khổ A, liền thừa ta là quang côn một cái đã chết cũng không ai vướng bận đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Phong giật ảnh vội nói, Thanh Dương Minh, ngươi đi đâu? Phong Thanh Dương ai đoán mà nhìn y khinh trần hai chị em liếc mắt một cái, nói, ta tìm một chỗ khóc đi. Cũng hoặc là đi ra ngoài câu cái cổ đại mơ mơ trở về hắn ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, lại nói, hiện tại sắc trời còn sớm, giống nhau buổi trưa mới là yêu quái yêu lực yếu nhất thời điểm. Chúng ta đến cái kia canh giờ đi. Các ngươi trước dự bị một chút. Xoay người đi ra ngoài Bạch tử mạch nhìn ý gì tử trần trao mày nói Tử trần, lão công lại là có ý tứ gì? Thái giám Ý gì tử trần cười con hạ eo Lão công ở chúng ta cái kia niên đại chính là trượng phu ý tứ Ha ha, ngươi như thế nào sẽ cùng thái giám liên hệ thượng? Bạch tử mạch quát một chút nàng cái mùi nói Các ngươi cái kia niên đại hiếm lạ cổ quái nói thật nhiều Đi làm, lão công mang ngươi đi dự bị sát yêu quái đổ vật Lôi kéo ý tử trần đi ra ngoài. Trong ngay mắt, tính thất chung chỉ để lại ý khinh trần cùng phong giật ảnh. Ý khinh trần đơn độc đối mặt phong giật ảnh, đống nhiên lại có chút hoảng loạn lên, nhảy dựng lên, nói, ta, ta cũng đi dự bị một chút. Bên hông đống nhiên căng thẳng, nàng đã bị phong giật ảnh ôm vào trong lòng ngực. Hắn nóng dựt hơi thở ở trên cổ nàng thổi quét, nhẹ trần, không cần đi. Ý khinh trần trong đầu bất kỳ nhiên mà nhớ tới cùng hắn kêu một lần thân mật. Mặt oanh mà một chút giống như lửa đốt, thân mình cương ở nơi đó, động cũng không dám động. Phong giật ảnh đem nàng chuyển qua tới, nhìn nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong mắt hiện lên một mặt buồn cười. Nay tiểu nha đầu, trong miệng tuy rằng điên khùng lớn mật, kỳ thật trong xương cốt vẫn là thực bảo thủ. Bất quá, hắn thích cực kỳ nàng cái dạng này. Hai tay vừa thu lại, đem nàng gắt gao cô trong ngực chung, thấp thấp thở dài một hơi, nhẹ trần, cả đời này. Ta không bao giờ làm ngươi rời đi ta một bước. Ý khinh trần bị hắn này một ôm, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nước mắt suýt ngươi chạy xuống tới. Điệu môi nói, ngươi, ngươi không phải có vị kia hoa như ngọc sao. Ngươi còn phong nàng làm chính phi, ngươi còn nói nàng ôn nhu khả nhân. Ô ô ô, chính ngươi nói không cần ta. Phong giật ảnh thở dài một tiếng, ta đó là cố ý tưởng khí ngươi đi. Vị kia hoa như ngọc ta sớm đã đem nàng lui về phụ hoàng đi nơi nào rồi. Liên mai phi ta cũng hưu. Ý gì khinh trần tuy rằng biết hắn khi đó nói đã thương người lời nói tất cả đều là lời nói dối. Hiện giờ chính thay nghe được, vẫn là vui mừng tâm hoa nộ phóng. Nhìn phong giật ảnh, đống nhiên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Chính là bởi vì cái này, ngươi phụ hoàng mới đối với ngươi sinh ra nghi ngờ đi. Phong giật ảnh cười cười, ở nàng gò má thượng hôn một thân. Cho nên ngươi cái này tiểu nha đầu muốn bồi thường ta y y khinh trần trong lòng phanh mà nhảy dự. Sao? Như thế nào bồi thường? Phong giật ảnh trong mắt hình như có sóng gió ở kích động, trong mắt nhan sắc cũng ở dần dần gia tăng. Hắn không nói chuyện, lại dùng hành động thay thế trả lời. Cứ đầu, hôn lên cái này thương nhớ ngày đêm phương ngôi. Lại là một thất xuân sắc tiểu diễm. 5 người toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, lại tập hợp ở bên nhau. Đang chuẩn bị xuất phát. Di Yên mặc đống nhiên xông vào. Phong giật ảnh thấy hắn vẻ mặt cấp giận, trong lòng trầm xuống. Hà huynh, làm sao vậy? Di Yên mặc nói, mẹ nó, cái này bao cỏ hách liên nguyên Soái lao tử thật muốn băng hắn. Phong giật ảnh đỉnh mày một trọn, hắn lại làm sao vậy? Di Yên mặc nói, tiểu tử này không ra thủ thành còn chưa tính, hắn cư nhiên làm những cái đó đã ở trên tường thành chiến đấu hang hái một đêm binh lính đi hắn lâm thời phủ đệ trung lộng cái gì bí mật quân sự còn không cho binh lính nói. Như không phải lão tử truyền một cái tướng lãnh truyền không đến, lão tử còn không biết chuyện này. Hán phủ đệ chung có thứ gì nhưng đảo. Phong giật ảnh sắc mặt hơi đổi, việc này thật sự. Di yên mặc hư một tiếng, ta giải cái này dối làm cái gì? Ta hỏi vài cái binh lính, đều nói có chuyện này, nói hách liên nguyên xoáy mỗi ngày đều sẽ phái một đội binh lính đi hán phủ đệ một phòng chung đào động, sợ ngươi sẽ biết. Hắn không dám gỡ những cái đó ban ngày được trị, cho nên liền kêu những cái đó buổi tối thủ một đêm thành. Ban ngày vốn dĩ nên nghỉ ngơi binh lính đi làm chuyện này bạch tử mạch trong mắt truyền truyền. Hắc hắc cười lạnh, xem gia vị này hách liên nguyên xoáy là nếu muốn biện pháp trốn chạy gì yên mặc gật gật đầu. Nói, ta cũng là nghĩ như vậy, nãi nãi, chắc không được ta cảm giác hai ngày này ở có chút tướng lãnh chi gian có chút quân tâm di động. Không khí không rất hợp đầu phong giật ảnh mặt chầm như nước, như vậy hắn hiện tại người đâu? Hắn hiện tại đại khái cũng chính kêu binh sĩ đào đất động đi. Chắc không được hắn mỗi ngày đều là ban ngày ra tới tuần tra một vòng, hóa ra là tới tìm đào đất động binh lính một câu không nói xong, trước mắt đã không thấy phong giật ảnh bóng người. Bạch tử mạch cười tủm tìm nói, đi, chúng ta cũng đi xem. Đi tham quan một chút vị này Hách Liên Nguyên Soái Lao thử động ở Hách Liên Nguyên Soái Lâm Thời phủ đệ nội một gian đại tính thất nội, Hách Liên Nguyên Soái cùng bốn cái tướng lãnh đang ngồi ở một trường bàn bắt tiên trước uống rượu. Mà ở bọn họ cách gia nội, vô số binh lính bận bận rộn rộn đang ở đào một cái địa đạo. Này địa đạo sâu đậm, cực dài, là đi thông ngoài thành. Thường thường có thổ tự bên trong nâng ra tới. Địa đạo ven đứng mấy cái trông coi bộ dáng người, thường thường mà quát lớn quát Hách Liên Nguyên Soái trên mặt có một tia hưng phấn, đang ngồi ở nơi đó thổi phồng, "Này thành sớm muộn gì thủ không được, chúng ta sớm dự bị đường lui cũng là tốt." Một cái khác tướng lanh nói, "Không tồi, này Hồng Liên binh căn bản không phải người, chúng ta như thế nào có thể ngăn cản trụ." Thái tử ra đây là lấy trứng gà hướng trên tảng đá chạm vào. May mắn Nguyên Soái anh minh thần võ, liêu máy bay được trước, chúng ta có này đường lui, sẽ không sợ." Lại một cái tướng lanh nói, Chuyện này chúng ta vẫn là làm bí mật một ít, ngàn vạn không thể làm thái tử ra biết, bằng không có thể to lắm sự không ổn. Hách liên nguyên xoái ha ha cười nói, ở trong kinh thành hắn là một người dưới, vạn người phía trên thái tử ra, ở chỗ này sao, cũng bất quá chính là ta thủ hạ tiên phong quan mà thôi. Ta làm hắn làm cái gì hắn phải làm cái gì? nay binh quyền ở trong tay ta, chúng ta sợ hắn làm cái gì? Một cái tướng lanh trao mày nói, nhưng hắn rốt cuộc là thái tử ra là vạn tuế gia ruột thịt nhi tử hách liên nguyên xoáy đánh trong lỗ mũi hừ một tiếng nói, hắc hắc, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. kỳ thật vạn tuế gia đối vị này thái tử gia vẫn luôn thập phần kiên kỵ, lần này sở dĩ làm ta nắm giữ ấn soái chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn không thể lại đem binh quyền giao cho thái tử trong tay một cái béo lùn tướng lanh cười nói, hách liên nguyên Soái là nhất đến vạn tuế gia tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không đem binh quyền giao cho ngươi lão nhân già trong tay. Chúng ta về sau liền cùng hách liên nguyên xoáy lăn lộn hách liên nguyên xoáy cười đắc ý, cùng ta hôn tự nhiên có các ngươi chỗ tốt, ngày mai ta liền mang các ngươi rời đi, làm họ phong chính mình đi cùng này thành trì cùng tồn vong đi. Hắc hắc, ngắm lại hoàng gia cũng thật đáng thương, phụ tử không giống phụ tử, huynh đệ không giống huynh đệ, đảo như là cho nhau phòng bị thù địch giống nhau, ha ha, nhưng thật ra tiện nghi chúng ta tiện nghi các ngươi cái gì. Một cái âm thanh trong trẻo đỗng nhiên truyền tiến vào. Hách Liên nguyên xoáy sắc mặt biến đổi, đột nhiên nhảy dựng lên. Thanh âm này, thanh âm này, phong giật ảnh. Mặt khác mấy cái tướng lãnh cũng là hoảng sợ biến sắc, toàn nhảy dựng lên. Hướng cửa nhìn lại, ở cửa địa phương không biết khi nào đứng một người, một thân bạch y rìa như tuyết, tuấn mỹ như thiên nhân khuôn mặt thượng, tràn đầy nhàn nhạt ý cười, lại làm Hách Liên nguyên xoáy cùng kia mấy cái tướng lãnh xem đến cả người dừa ra khí lạnh. Có một cái càng là sợ tới mức nằm liệt ngồi ở ghế trên, cơ hồ đứng dậy không nổi. Phong giật ảnh đôi mắt chuyển động, lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Môi mỏng một xả, gợi lên một nụ cười nhẹ, tìm hảo đường lui là không. Muốn bỏ xuống toàn thành bá thánh chạy phải không? Liên nay một câu nói ra, nay vài người toàn thân liền như bị tẩm ở nước lạnh, từ đầu đến chân lạnh cái thông thấu. Hách liên nguyên xoáy đột nhiên nhảy dựng lên, ngoài mạnh trong yếu mà kêu lên. Phong giật ảnh, ngươi hiện tại chỉ là một cái tiên phong, buồn soái sự tình không tới phiên ngươi hỏi đến. Phong giật ảnh lạnh lùng mà nhìn hắn, lâm trận bỏ chạy là tội gì? Hách liên nguyên Soái hẳn là rõ ràng đi. Hách liên nguyên Soái thân mình run lên, cả giận nói, buồn xoáy không phải lâm trận bỏ chạy, này thành dù sao cũng muốn thủ không được, không tìm cái đường lui như thế nào thành. Phong giật ảnh cười lạnh nói, thực không khéo. Bổn vương nghe được nguyên xoái thuyết minh ngày liền liền dẫn người chạy trốn, vậy ngươi đến nảy một thành bá thánh cùng chỗ nào? Hách liên nguyên xoái sắc mặt chướng đến đỏ bừng, Tiêu lên, bọn họ bất quá là chút tiện dần, bọn họ muốn như thế nào là bọn họ mệnh, cùng ta có cái gì tương quan? Dù sao này thành sớm muộn gì muốn mất đi, bổn xoáy sớm đi một bước cũng là vì bảo tồn thực lực hắn một câu còn chưa nói xong, trước mắt đông nhiên một hoa, cổ áo đã bị phong giật ảnh nhắc lên. Tưởng tiếp tục lời nói toàn tạp ở trong cổ họng, nói không nên lời, không khỏi sặc khụ lên. Phong giật ảnh trong mắt hình như có lạnh băng ngọn lửa ở thiêu, nhàn nhạt nói, tại hành quân đánh giặc trung giá mê hoặc nhân tâm giả, lâm trận bỏ chạy giả, giống nhau giết không tha. Ngươi là nguyên soái, vậy càng là tội thêm nhất đẳng. Hách liên nguyên soái bị hắn giống trảo tiểu kê giống nhau trộp vào trong tay, thấy hắn lạnh băng đôi mắt tràn đầy sắc khí, thẳng sợ tới mức hồn phi phách tán, tiêu lên. Phong giật ảnh, ngươi không thể giết ta. Ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, ta này nguyên xoáy là vạn tuế gia sắp phong ngươi nếu giết ta đó chính là cùng vạn tuế gia không qua được. Như vậy ngươi này thái tử địa vị cũng tuyệt đối giữ không nổi phong giật ảnh hơi hơi cười lạnh. Này thái tử vị sao, ta sớm đã không nghĩ muốn, nhưng thật ra này một thành ba tánh, ta là liều chết cũng muốn giữ được. Cho nên, xin lỗi xin lỗi ba chữ mới vừa vừa ra khỏi miệng, hắn trên tay hơi hơi căng thẳng. Chỉ nghe ca mà một tiếng văng nhỏ, hách liên nguyên xoáy một tiếng kêu thảm còn chưa có xuất khẩu, cổ họng xương sụn đứt gãy, đôi mắt vừa lật, miệng mũi chung có huyết trào ra, một cái thân mình mềm liệt đi xuống. A, Người bên cạnh đều xem ngây người, giờ phút này mới phản ứng lại đây. Lật đổ bàn ghế, té ngã lộn nhào về phía ngoài cửa chạy tới. Mới vừa không chạy đến cửa, một cái bóng trắng lại lóe tiến vào này bóng trắng do xoáy mà tại đây vài người trước mặt một lượt mà qua chỉ nghe a a a vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm này bốn người toàn bộ mềm liệt đi xuống sắc mặt nháy mắt than chỉ đã là bị mất mạng chỉ là sắp chết hai con mắt đều mở to tựa hồ không tin trước mắt hết thảy phong giật ảnh nhìn lướt qua sau lại bóng trắng liếc mắt một cái cho mày nói bạch tử mạch ngươi làm cái gì bạch tử mạch cười ngâm ngâm mà vô vô tay ngươi thấy được Ta ở thế ngươi thanh cánh quốc thanh lý môn hộ đâu Như vậy tham sống sợ chết tướng lánh lưu chữ cũng là lãng phí lương thực, còn không bằng xử tử sạch sẽ. Phong thanh dương lười biếng mà rửa khung cửa, lung lay một chút trong tay giống như hổ phù dạng đồ vật, cười nói, cái này xoay sách tin tới chính là của ngươi, cái kêu bao cỏ chết hảo. Đang ở thất đảo địa đạo binh sĩ nghe được động tinh cũng chạy ra tới, nhìn này đầy đất tử thi, toàn dọa choáng váng. Nóc tại nơi đó không biết làm sao. Phong giật ảnh phất phất tay, nói: Hách liên nguyên xoáy cùng này mấy cái tướng lãnh muốn lâm trận bỏ chạy, hiện giờ đã bị ta xử tử, các ngươi chỉ là phụng mệnh hành sự, không liên quan các ngươi sự, các ngươi nên đi thủ thành thủ thành, nên đi nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi, ta sẽ cho các ngươi một công đạo. Những cái đó binh lính ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đống nhiên cùng nhau quỳ xuống, nói: Ta trở nguyện lấy thái tử ra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phong giật ảnh gật gật đầu, hảo, các ngươi đi thôi. Dì yên mặc cũng vọt tiến vào, nhìn cái này cảnh tượng, không khỏi ngây người, thở dài, ta nói thái tử ra, ngươi chuyện này làm lỗ mắng chút. Nếu làm vạn thuế ra biết, chỉ sợ lại sẽ có một hồi phiền toái. Phong giật ảnh khỏe miệng lộ ra một tia đạm cười, hà huynh, này đó ta đều nghĩ tới, nhưng cùng này mãn thành bá tánh so sánh với, ta cá nhân vinh nhục tính cái gì. Cùng lắm thì ta này thái tử không làm chính là, dì yên mặc ngây người ngẩn ngơ, không làm thái tử vậy ngươi làm cái gì? phong giật ảnh nhìn thoáng qua vừa mới đi vào môn y khinh trần liếc mắt một cái cười nói lần này nếu bất tử ta đều có ta nơi đi hảo hà huynh ngươi tới vừa lúc hôm nay này xoáy ấn ngươi thả tạm thời chấp trưởng an bài binh sĩ thủ thành gì yên mặc trao mày nói này bao cỏ hách liên nguyên xoái đã chết này xoáy ấn lín lên ngươi chấp trưởng mới đúng ta cũng không phải là xoái mới phong giật ảnh nói ngươi trước tạm thời chấp trưởng hai ngày Ta có việc ra khỏi thành một chút. Dì Yên mặc sắc mặt biến đổi, người muốn ra khỏi thành. Đi làm cái gì? Phong giật ảnh hai tròng mắt như tinh, lấp lánh tỏa sáng, nói, ta cùng Bạch Huynh, Phong Huynh bọn họ đi ám sát Hồng Liên quân chủ xoái. Nếu có thể thành công, Hồng Liên binh sẽ tự thối lui, ta thanh cánh quốc nguy cơ mới có thể giải trừ. Dì Yên mặc còn không yên tâm, như vậy quá nguy hiểm, người nọ có thể không chế mấy chục vạn yêu binh, khẳng định rất lợi hại. Thái tử gia ngươi võ công tuy cao nhưng sẽ không thuật số, sợ cũng không phải đối thủ. Phong Giật ảnh cười nói, đây là hiện tại duy nhất có thể hoàn toàn giải thanh cánh quốc chi vây phương pháp. Ta tuy rằng sẽ không thuật số, nhưng bọn hắn mấy cái đều là phương diện này cao thủ, không sợ. Di Yên mặc thấy hắn chủ ý đã định, biết đã không thể sửa đổi, liền gật gật đầu, hảo. Ta đây cũng cùng các ngươi cùng đi. Phong Giật ảnh trao mày nói. Ta đi rồi này thành chỉ cũng yêu cầu người gác, ngươi cần thiết lưu lại. Dì yên mặc ngươi người ngẩn ngơ, nặng nề mà gật gật đầu nói, hảo. Ta đây cam đoan với ngươi, ta ở thành ở thành vong ta mất mạng. Phong giật ảnh hơi hơi mỉm cười, một phách đầu vai hắn, hảo. Không mệt là ta thanh cánh quốc tâm huyết nam nhi. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Ân, ngươi đi trước đầu tường triệu tập binh lính một chút, một hồi ta đi cho bọn hắn công đạo vài câu. Di yên mặc đáp ứng một tiếng đi. Phong giật ảnh đi vào tường thành phía trên, triệu tập đại bộ phận tướng lánh, tuyên đọc hách liên nguyên Soái dục lâm trận bỏ chạy, đã bị tử hình sự thật. Các tướng sĩ sớm đã xem vị này hách liên nguyên Soái không vừa mắt, nghe nói hắn đã bị tử hình, lập tức tiếng hoan hô sấm dậy, tình cảm quần chúng chào dâng, mấy ngày nay tới giờ, vẫn luôn là phong giật ảnh không ngủ không nghỉ mà cùng các tướng sĩ cùng nhau thủ thành. Này đó các tướng sĩ đối phong giật ảnh là cực đoan sùng kính cùng kính yêu, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý lấy phong giật ảnh như thiên lôi sai đầu đánh đó, cùng thành chỉ cùng tôn vong. Phong giật ảnh ở chúng tướng trước mặt phong gì yên mặc vì phó nguyên soái hiệp trợ thủ thành. Hết thể đều an bài công đạo xong, lúc này mới trở lại soái trướng bên trong. Bạch tử mạch đám người chính chờ đến không kiên nhẫn, thấy hắn trở về, liền thương lượng ra khỏi thành phương pháp. Bạch tử mạch cười nói, ta đã có một cái thực tốt chú ý vị này hách liên nguyên xoáy nhưng thật ra chó ngáp phải rồi giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ hắn sở đào địa đạo là đi thông ngoài thành chúng ta vừa lúc ở này địa đạo chung đi ra ngoài đi ra ngoài về sau lại thỉnh thanh dương huynh sử dụng ẩn thân thuật chúng ta hóa trang thành hồng liên binh sĩ bộ giáng. sở nữa đến trung quân liều lớn tìm được cái kia đại ma đầu chúng ta lại hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng là được mọi người sôi nổi tán hảo Thoáng chuẩn bị một chút, liền chui vào hầm ngầm bên trong. Nay hầm ngầm đào cực dài, 5 người ở bên trong quanh co lòng vòng, thẳng tắp đi rồi một nén nhang công phu, lúc này mới nhìn đến địa đạo cuối. Cuối còn không có đào hảo, như lấy vị kia hách liên nguyên xoáy tứ, vì bảo hiểm khởi kiến, còn phải hướng trước lại đào vài giảm đường, nhưng bọn hắn năm cái chỉ cầu có thể ra khỏi thành liền hảo, cho nên nhìn nhìn địa hình, phong giật ảnh lại nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh cửa hồ cũng không có tiếng bước chân. Liên gật gật đầu nói, nơi này nếu khai cái khẩu đi ra ngoài, ước chừng là ở Hồng Liên binh doanh phía sau một dặm trong vòng. Chúng ta tiểu tâm một ít, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Các ngươi lui về phía sau vài bước, ta khai cái khẩu ra tới. Đông nhiên một trưởng khinh phiêu phiêu mà đánh ra, chính chụp lên đỉnh đầu phía trên bùn đất thượng. Tê tê hắn một trưởng này đánh ra, một kia thanh âm cũng không có. Trên đỉnh đầu bùn đất lại như cuộn sóng chấn động lên, sôi nổi rơi xuống, không đến một lát công phu, mọi người trước mắt sáng ngời, đã có thể nhìn đến bên ngoài không chung. Bạch tử mạch nhìn phong giật ảnh liếc mắt một cái, hơi hơi thở dài một tiếng, không nghĩ tới ngươi hóa cốt miên trưởng đã có như thế hỏa hậu, ha ha, bất quá không cần tới cùng địch binh giao thủ, dùng cho tùng thổ đảo cũng không tồi. Nhảy mà ra, nói, các ngươi trước tiên ở này chờ đợi, ta đi bắt cá nhân tới hỏi một chút khẩu lệnh, Nhanh như chấp dường như chạy cái vô tung vô ảnh. Phong giật ảnh chờ bốn người cũng đi theo nhảy ra tới. Thấy vị trí nơi đúng là một mảnh hoang dã. Trên mặt đất cỏ hoang đều bị nhân mã giấm bình. trôi lùi. Thật là hoang vắng. Phong thanh dương tả hữu nhìn vừa thấy. Cười nói. Giật vương ra. Ngươi địa lý học đến không tồi. Nơi này quả nhiên là ở Hồng Liên Binh doanh phía sau. Ngươi nhìn một cái tả phía trước còn không phải là Hồng Liên Binh doanh lều trại. Y kinh trần về phía trước nhìn lại. Thấy phía trước cách đó không xa, lều chạy một tòa rửa gần một tòa, chạy dài vài dạm, nhìn không tới cuối. Binh doanh chung khi có dòng người chen trúc xô đẩy, một đội đội binh lính ở bên trong tuần tra. Phong giật ảnh nhìn nhìn bọn họ bố cụ, thở dài, này hồng liên quốc mang binh người quả nhiên là cái xoáy mới, quân doanh bố chi đan sen có hứng thú, cực có kết cấu. Phong thanh dương thở dài, cái này yêu vật lại sẽ mang binh, lại biết yêu thuật, ai. Đảo không biết là cái cái gì kinh thiên động địa quái vật, lao tử đảo có chút tò mò. Ý thì khinh nói, vô luận là cái cái dạng gì quái vật, cũng muốn tưởng cái biện pháp tiêu diệt nó, quyết không thể làm hắn cứ như vậy muốn làm gì thì làm. Phong Thanh Dương gật gật đầu, đó là tự nhiên, chúng ta mấy cái chính là liều mạng này tánh mạng cũng muốn đem hắn trừ bỏ, Uy lại đãi một hồi, liền chính là một hồi ác chiến, đến lúc đó thắng bại còn rất khó đoán trước, các ngươi có cái gì muốn nói. Muốn hay không viết xuống tới chôn ở trong đất. Về sau nói không chừng sẽ làm văn vật bị người đảo ra y thì khinh trần nhìn phong giật ảnh liếc mắt một cái. Vừa vặn phong giật ảnh cũng đang xem hắn. Hai người ánh mắt một đôi. Y khinh trần nhịn không được vườn tay đi cùng hắn đôi tay lẫn nhau nắm. Còn có cái gì muốn nói? Đương nhiên là tận cố gắng lớn nhất là dù sao hắn ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Hắn nếu đã chết ta tuyệt không chịu sống một mình. Phong giật ảnh trong lòng kích động, thầm nghĩ. Chính cái gọi là tận nhân sự nghe thiên mệnh, ta liền liều mạng ta chính mình tánh mạng không cần, cũng muốn hộ vệ an toàn của ngươi. Có thế như thế, ta cả đời này cũng không nguồn công. Ý tử trần cười nói, đại gia trước không vội nói này đó ủ rũ lời nói, cái kia đại ma đầu tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta cũng có vài cá nhân đâu. Hơn nữa đều là nhất đẳng nhất cao thủ, ta không tin giết không được hắn. Chỉ nghe một cái lười biếng thanh âm cười nói vẫn là nương tử của ta có ý chí chiến đấu, không tồi, không tồi. Theo tiếng, bạch tử mạch hiện ra thân hình, cười tủm tỉm mà nhìn y y tử trần, vẻ mặt xuống bái, liền kém hai mắt mạo ngôi sao. Y y tử trần khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ra hỏa này, lại khôi phục hắn miệng lưỡi chân chu làn điệu, thật là tính xấu không đổi đâu. Bất quá, nàng thực thích chính là. Phong Thanh Dương nói, uy, bạch tử mạch, người hỏi ra khẩu lệnh sao. Bạch tử mạch mắt đảo hoa nhíu lại, cười ngâm ngâm nói, có ta ra ngựa, kia còn có không thành công. Ta hỏi ra tới, bọn họ khẩu lệnh rất kỳ quái, như là đối ám hiệu. Lại cười cười nói, bọn họ khẩu lệnh là thiên vương cái địa hổ A. Y khinh trần mở to hai mắt, thất thanh nở nụ cười nói, không phải là đối bảo tháp chấn hà yêu đi. Nay sẽ đổi bạch tử mạch mở to hai mắt, ngươi nha đầu này đảo thật là cổ quái, liền này ngươi cũng có thể đoán được. Sắc thật bọn họ nếu hỏi thiên vương cái địa hổ, chúng ta liền đối với bảo tháp Trấn hạ yêu. Cái này liền phong thanh dương cũng bật cười, nói, này lao yêu quái cảm tình cũng xuyên qua đến chúng ta cái kia niên đại, xem qua kia bộ dùng trí thắng được y hổ sơn, như thế nào đem bên trong thổ phỉ ám hiệu cấp chỉnh lại đây. Ha ha, y tử trần bật cười, đồng nhiên quay đầu hỏi phong thanh dương, đại sư minh, này quái vật không phải là tự mình nhóm cái kia niên đại xuyên qua lại đây đi thật sẽ lánh hài hước. Phong Thanh Dương trong mắt quang mang lấp lánh lượng, này cũng nói không chừng Nga. Chúng ta đợi lát nữa thấy hắn sẽ biết. Khẩu lệnh nếu đã chuẩn xác không có lầm, năm người giờ phút này lại đều ăn mặc Hồng Liên binh trang phục, lại đi qua ở Hồng Liên binh doanh trung kia tự nhiên là thông suốt không bị ngăn trở. Nay trung quân lều lớn ở vào Hồng Liên binh doanh trung tâm bên trong, nhan sắc vì kim hoàng sắc, hoa lệ mà cao quý, so bình thường lều trại lớn gấp hai có thừa. Trướng khẩu hai bên các đứng bốn gã hồng liên binh lính, lều lớn hai bên còn thường thường có đội binh lính qua lại tuần tra. Năm người ẩn ở, ở nơi tối tăm, phong giật ảnh khoát tay đều ngừng lại. Thanh Dương huynh, ngươi nhìn một cái này mấy cái binh lính hay không có yêu khí. Phong giật ảnh một lóng tay cửa kia mấy cái binh lính. Phong Thanh Dương nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, này vài người trên người thật không có cái gì yêu khí. Là người bình thường. Lại hơi hơi trao mày nói. Xem này vài người nệnh bước, võ công tựa hồ không yếu, đến tưởng cái biện pháp đem bọn họ thần không biết quỷ không hay trừ bỏ mới hảo. Bằng không chúng ta cứ như vậy vọt vào lều lớn bên trong, chỉ sợ sẽ kinh ngạc sở hữu binh sĩ. Bạch tử mạch trong mắt xoay mấy vòng, đỗng nhiên cười nói, Thanh Dương huynh, ngươi nếu ra tay, một lần có thể giải quyết bọn họ vài người. Phong Thanh Dương trầm ngâm một chút nói, bọn họ thân thủ không tồi, ta lập tức nhiều nhất có thể chế trụ hai người. Bạch tử mạch cười nói, ta cũng có thể vô thanh vô tức mà chế trụ hai cái. Kia mặt khác bốn cái liền giao cho giật vương ra hảo. Thanh dương huynh ngươi dùng ẩn thân thuật đem chúng ta biến thành tương đối đáng yêu đồ vật, chúng ta một lần nhào qua đi. Hai cái nha đầu ở chỗ này lợi mệnh. Phong giật ảnh gật gật đầu, hảo. Chính là như thế. Phong thanh dương ám kết cái ấn, ở bọn họ trên người ước lượng một chút, cười nói, hảo ý gì trần tỷ mỗi hai người biết giờ phút này không phải tranh cường háo thắng thời điểm ngoan ngoãn tại chỗ ẩn thân chờ bọn họ ba cái một thả người chạy trốn đi ra ngoài kia tám hồng liên binh lính đang ở tinh thần phấn chấn mà thủ vệ một sĩ binh mắt sắc đung nhiên một long tay phía trước gì thật lớn vỏ tráng tiểu hà đại phu sẽ ra tới nhưng cái này đại bủ không phải tiểu gì có thể đối phó rồi mặt khác mấy cái binh lính vừa nghe. Về phía trước vừa thấy, quả nhiên thấy ba con tuyết trắng phấn nộn đại con thỏ hướng bên này nhảy bắn mà đến. Ha ha, bắt lấy chung nó, một hồi nướng con thỏ thịt. Tám binh lính hi hi ha ha cùng nhau vây quanh lại đây. Kia ba con đại bạch thỏ tử chút nào cũng không sợ người, ngược lại đón nhận tiền đến. Này tám binh lính mở ra đôi tay, đang muốn phát trảo, kia ba con đại bạch thỏ tử bỗng nhiên cùng nhau nhảy dựng lên. Kia chấp vòng quanh bọn họ dạo qua một vòng. Kia tám binh lính chợt thấy cổ chỗ chợt lạnh, ngay sau đó liền cái gì cũng không biết. Thần không biết quỷ không hay xử trí xong rồi này tám binh lính, Phong giật ảnh xoay người so một cái thủ thế, ý khinh Trần Hai chỉ em cũng chạy tới. Hai chị em sớm có chuẩn bị, tiện tay vung, vứt ra tám giả người, này giả người thấy Phong liên trường, nháy mắt công phu đã biến thành kia tám binh lính bộ dáng. Như cũ ở lều lớn ngoại thủ vệ. Năm người cho nhau nhìn nhau, một thả người rững về lều lớn trong vòng chạy trốn đi vào. Lều lớn nội bố trí cực kỳ xa hoa, da hổ tảng, mạ vàng cái đệm, thủy tinh mấy, san hô mảnh. Không giống như là xoái chướng, đảo như là cái nào phiên vương hành cung. Trong trường thế nhưng còn có mười mấy cái tuyệt sắc thiếu nữ. Này đó thiếu nữ trên người gần khoác một đoạn lụa mỏng, đường cong là lướt, như ẩn như hiện, trần trụi thiên nhiên tuyết trắng hương đủ ở bà tư thảm thượng khinh, ca mạn vũ, lụa mỏng tung bay. Vô hạn cảnh xuân thấp thoáng lưu động, Còn có hai thiếu nữ dựa nghiêng ở một cái trên ghế theo nhẹ nhàng đạn tì bà. Ở một trương bàn con trước, cũng có hai cái tuyệt sắc nữ tử, đang ở nhợt nhạt nhấm nháp ly chung rượu ngon. Tinh mắt hơi đáng, bộ ngực sữa nửa lộ, xuân sắc đã thượng đôi lông mày. Ở các nàng trên đầu gối chính nửa dựa một thanh niên nam tử. Mọi người thật sự không nghĩ tới lều lớn nổi sẽ là như thế một bộ xuân sắc vô cùng xa hoa lãng phí chi đồ. Y khinh trần vừa thấy thanh kia thanh niên nam tử khuôn mặt, càng là suýt nữa kinh hô ra tiếng. Kia nam tử trên đầu là một cái vấn tóc kim quan, trên người ăn mặc một kiện theo hỏa lòng kim bảo, phát như mực nhiễm, mặt như quan ngọc, gương mặt thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Đông ly đêm Người này thế nhưng là võ lâm tứ công tử chi nhất đông ly đêm. Cũng là Y khinh trần trong lúc vô ý thu đồ đệ. Hận không thể đem nàng cái này sư phụ đại tá tám khối đồ đệ. Chẳng qua giờ phút này hắn một đôi con ngươi lại là màu lục đậm, sáng giỏi lưu động, trên mặt cười như không cười, làm như cực thỏa mãn, lại làm như cực hư không. Thấy rõ hắn khuôn mặt, liên bạch tử mạch cùng phong giật ảnh cũng lắp bắp kinh hãi. Phía sau màn độc thủ chẳng lẽ là hắn. Bọn họ năm cái ở trướng trước cửa vừa hiện thân, trong trướng một cái thiếu nữ một tần mày đẹp, tiến ra đón, khẽ tiêu nói, người nào? Nơi này cũng là các ngươi tùy tiện vào. Phong giật ảnh 5 người đều ăn mặc hồng liên quân tốt siêm y gì đảo cũng không có người thực để ý đông ly đêm thậm chí không có ngẩng đầu, chỉ dùng tay gợi lên một cái mỹ nhân cảm, đem một ngụm rượu đều phun ở kêu mỹ nhân trong miệng, nhàn nhạt nói, tự tiện xông vào lều lớn giả, giống nhau giết không tha, người tới hắn này một câu còn không có nói xong, trước mắt bóng người một hoa, một cái tuấn mỹ như thiên nhân mặt liền xuất hiện ở hắn trước mặt, đông ly đêm, ngươi làm cái quỷ gì? Một trường hướng hắn chụp lại đây. Cũng cơ hồ liền ở chỗ này đồng thời, bạch tử mạch thân mình quay tròn ở lều lớn trung chuyển một vòng, chỉ nghe a, a, a, tiếng kêu sợ hãi không dứt, mới vừa rồi còn ở khinh ca mạn vũ mỹ nhân trong nháy mắt toàn biến thành người chết. Ý gì khinh trần nguyên bản cho rằng tiến vào về sau sẽ có một hồi ác trượng nguồn đánh, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ là cái dạng này, nhất thời giật mình ở nơi đó. Thấy bạch tử mạch dơ tay nhắc chân gian liền giết những cái đó không hề đánh trả chi lực nữ hài tử, lắp bắp kinh hãi, vội kêu lên, đừng giết lung tung vô tội. Tiếng kêu chưa chắc, những cái đó nữ tử đã là mềm như bông mà ngã xuống. Bạch tử mạch vỗ vỗ tay, như là chụp đi dính chọc cho bụi. Đông ly đêm trong lòng bàn tay có kim quang lóe chật lóe hắn bên người Mỹ nhân liền bay lên, hướng về phong giật ảnh đánh tới. Phong giật ảnh thân mình hơi hơi một bên. Giơ mỹ nhân tự hắn bên cạnh người bay qua, mang theo sắc bén tiếng gió phanh mà một tiếng đánh vào thủy tinh trên bàn. Rầm. Thủy tinh mấy theo tiếng vỡ thành vô số mảnh nhỏ, mà vị kia nũng nịu mỹ nhân cũng đầu lâu vỡ vụn, trên mặt đất run rẩy vài cái, hương hồn mờ ảo. Phong giật ảnh sắc mặt biến đổi, lạnh lùng thốt, "Đông Ly Đêm, ngươi tự nơi nào học này yêu thuật?" Đông Ly Đêm màu xanh lục đôi mắt tràn đầy lạnh băng ý cười, "Yêu thuật? này cũng không phải là yêu thuật." Ta có này một thân pháp thuật, tiền tài, mị nữ, quyền lực, nghĩ muốn cái gì liền có cái gì. Ha ha, ta sớm đã không hề là ngày xưa đông ly đêm. Phong giật ảnh, hôm nay ta liền cho các ngươi tới đi không được. Hán màu xanh lục trong mắt đông nhiên trở nên châm sắc bén, giống như rắn độc tin tử, phát ra hát cám nhất, nhất sắc bén quang đó là giết chóc cùng tham lam hơi thở, chỉ liếc mắt một cái đảo qua. Y lý trần liền cảm thấy trái tim nổi lên một trận khác thường run rẩy, hào hào kinh hãi. Thất thanh kêu lên, đại phong diệp, cẩn thận, hắn hiện tại không phải người. Phong giật ảnh hơi hơi gật gật đầu, hắn cũng đã đã nhận ra Đông ly đêm dị thường, tuyết lưu ly như điện quang trận lóe, hướng về Đông ly đêm liền đâm tới. vô luận ngươi là người hay quỷ, đều đi tìm chết đi. Không ai có thể hình dung này nhất kiếm tốc độ, chính là tia chớp cũng so với hắn chậm nửa nhịp. Đông ly đêm một tiếng cười lạnh, thân mình hơi hơi một cái xoay quanh, vô số xương đen tự hắn quanh thân xông ra. Trong xương đen ẩn ẩn có quỷ khóc sói gào tiếng động, hình như có vô số đầu người bạo phi mà ra, đại dương khéo nói hướng về phong giật ảnh cắn lại đây. Phong giật ảnh tuyết lưu ly thượng bị y khinh trần vẽ vô số đạo phụ chú, đều có hàng yêu trừ ma lực lượng, những cái đó trong xương đen đầu người đụng tới tuyết lưu ly thượng, phát ra trói thai tiêm hô, sau đó hôi phi yên diệt. Đông ly đêm lục như hổ phách giường như trong mắt có hàn quang lóe mấy lóe, ngón tay về một cái kỳ quái pháp quyết, quát một tiếng, khởi. Lều lớn hạ thổ điệu đống nhiên run rẩy lên. Phốc phốc phốc phốc. Tiếng vang không dứt, có vô số mạo hắc khí cương thi tự thổ địa trùng chui ra tới, ước chừng có mấy chục cái, cơ hồ nhét đẩy toàn bộ lều lớn. Này đó cương thi trên người thế nhưng sinh đầy dòi bỏ, rất nhiều địa phương đã hư thối thấy cốt, mùi hôi thối che trời lấp đất mà đến cơ hồ không đem mọi người hân ngất xỉu đi. May mắn phong thanh dương sớm có phòng bị, dơ tay lên, một đạo màu xanh lục phủ trú bay lên thiên, ở không trung quay tròn vừa chuyển, hình thành một cái màu xanh lục lốc xoáy, lốc xoáy kích động, đem những cái đó gây mũi thanh tuổi đều hút đi vào. Này đó cương thi nhìn như động tác khô khan cứng đở, kỳ thật nhanh như tia chớp, trên tay móng tay ước chừng có một thước dài hơn, lóe thanh hát sắc cáng quang, giống như một phen đem móc sát. Đối với mọi người liền bắt lại đây. Ý thị tỉ muội, phong thanh dương, các sử thần thông, cùng này đó cương thi đấu ở cùng nhau. Ý thị tử trần thoáng nhìn mắt gian, chợt thấy bạch tử mạch trừng mắt này đó cương thi, thân hình hơi hơi có chút run rẩy, sắc mặt cũng là tái nhợt do người. Có một cái cương thi đối với hắn mặt liền bắt qua đi, hắn thế nhưng quên mất tránh né. Ý thị tử trần khiếp sợ, cung quyết nhảy qua đi, đuổi ma kiếm dương lên. Đem cái kia cương thi móng nuốt văng ra, trôi kiếm vừa chuyển, liền hướng về cái kia cương thi trước ngực điểm qua đi. Bạch tử mạch đông nhiên nhất kiếm bay tới, đưa mà một thanh âm vang lên, đem nàng đuổi ma kiếm văng ra. Ý dị tử chân ngây người ngẩn ngơ, uy, ngươi làm cái gì? Bạch tử mạch sắc mặt trắng bệnh, bàn tay đều run nhẹ nhẹ lên, chỉ vào trong đó mấy cái cương thi, bọn họ. Bọn họ là ta huynh đệ tỉ muội, Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ thành cái dạng này? Ý dĩ tử trần trong lòng đột nhiên trầm xuống, hơi hơi thở dài một tiếng. Bạch Long Quốc thành phá ngày, trách không được ở Vân phủ Thành Trung một bóng người cũng tìm không thấy, nguyên lai đều bị luyện thành hành thi. Nay chỉ sợ cũng là Hồng Liên Quốc càng đánh giặc người ngược lại càng nhiều nguyên nhân. Ý dĩ tử trần thấy Bạch Tử Mạch bị hắn này đó ngày xưa huynh đệ tỷ muội công kích liên tục lui về phía sau, mười ngón run rẩy muốn ra tay, rồi lại rốt cuộc suy sụp bông. Nhưng vây công hắn hành thi lại một chút cũng không có gì huynh đệ chi tình, chiêu chiêu ngon độc, chiêu chiêu trí mệnh, không lớn một hồi liền giết được bạch tử mạch luống cuống tay chân, cực kỳ nguy hiểm. Ý thị tử trần kêu lên, tử mạch, bọn họ hiện tại bất quá chính là bị người thao tác thi thể, cũng không phải là người huynh đệ tỉ muội không cần lưu tình. Thuận chân một đá, liền đem trước mắt một cái cương thi đá cái bổ nhào. Những cái đó cương thi lại như là có tư tưởng, có sinh mệnh giống nhau. Nghe được Ý Lý Tử Trần này vừa uống, trong mắt chuyển động, trong miệng hô hô quái kê ớ, nhiên từ bỏ bạch tử mạch, toàn bộ hướng Ý Lý Tử Trần công qua đi. Nguyên bản liền có 5-6 cái cương thi công kích Ý Lý Tử Trần, Ý Lý Tử Trần đã có chút mệt mỏi bốn đầu, lúc này đột nhiên lại gia tăng rồi 4-5 cái, không khỏi cảm thấy cố hết sức. Đuổi ma kiếm vừa mới bước lui một cái tuổi già cương thi, một cái nữ cương thi móng bước lại bắt lại đây, nàng một cái lảo đảo khó khăn lắm nẹ qua. Nên diện một cái thanh gánh oánh bàn tay lại chụp lại đây Sợ tới mức nàng một tiếng thét trói thai Lúc này mặt sau lại có ba bốn chỉ màu xanh lá móng nuốt bắt đi lên Nàng đi tới không được Lui về phía sau không được Đang ở nguy cấp Trước mắt một đạo hồng quang hiện lên Chỉ nghe lạc mà một tiếng văng nhỏ Phải bắt đến y tử trần mặt kia Chỉ cương thi móng nuốt bị nhất kiếm tức phi Y tử trần nhân cơ hội về phía trước một phát Tránh thoát mặt sau mấy chỉ móng đuốt Nàng kinh hồn chưa định gãy mắt vừa thấy, thấy bạch tử mạch cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, sắc mặt của hắn như cũ tái nhợt, trong mắt lại hiện lên một mặt ngoan tuyệt, trong tay hồng quang lập lòe, kiếm quang phun ra nuốt vào, lại có mấy chỉ cương thi hôi phi yên diệt ở hắn dưới kiếm. y di tử trần thấy hắn khôi phục trước kia lãnh định, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là thả xuống dưới, sinh đẹp cười, cùng hắn lưng tựa lưng chiến đấu, hai người như vậy đấu pháp, quả nhiên nhẹ nhàng không ít. y di trần võ công yếu nhất. Nhưng nàng cơ linh dị thường, khinh công thực không tồi, trong tay đuổi ma kiếm lại là y đi ra truyền ra chi bảo, chọn lạc đơn cương thi xuống tay, phàm là bị nàng đuổi ma kiếm chém tới, không một không hóa thành khói nhẹ, liền xương cốt cũng không lưu lại. Mà phong giật ảnh, phong giật ảnh là bọn họ chung duy nhất một cái không hiểu thuật pháp người, nhưng hắn kiếm lại giống như tia chớp, đổ xuống ra một đạo một đạo qua mang, cắt qua không khí, cũng cắt qua hết thể ngăn cản đồ vật của hắn. Vô số cương thi móng nuốt căn bản là đệ không đến hắn trên người. Liên ở hắn trôi này tuyết lưu ly hạ hôi phi yên diệt. Phong Thanh Dương cùng hắn sóng vai làm chiến, nhìn hắn kia như dao lòng giống nhau bay lên không kiếm quang, trong lòng bỗng nhiên có một tia kính sợ. Vị này giật vương ra, tuy rằng không phải thuật pháp người chồng, nhưng này có được lực lượng lại không thể so bất luận cái gì cao cấp nhất đuổi mà sư kém. Như thật đánh lên tới, chỉ sợ lao ra tử cũng không phải đối thủ của hắn đi. Y khinh trần dựa vào nhẹ nhàng thân pháp tả thoán hữu nhảy nàng nhất kiếm bổ một con thân xuyên y di phục rực rỡ cương thi vừa nh đầu chật thấy phía trước có hoàng ảnh chân llóe chính hướng chướng khẩu chỗ bỏ chạy nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thân hình cùng nhau ở hai cái cương thi trên người nhất dẫm mà qua đuổi ma kiếm lo ám kim sắc quan hoa hướng về kia hoàng ảnh đâm tới kia hoàng ảnh xích mà một tiếng cười lạnh ngoan sư phụ chỉ bằng ngươi này công phu mèo quào cũng luôn giết ta Ông tay háo một phật, một cổ sắc bén cực kỳ lực đạo như báo táp hướng về Y Lý Kinh Trần vọt lại đây. Hắn nếu dùng thuật pháp, Y Lý Kinh Trần có lẽ còn có thể ngăn cản một vài, nhưng hắn lần này dùng lại là thuần võ công. Y Lý Kinh Trần về điểm này công phu căn bản là không phải đối thủ của hắn, kia cổ lực đạo còn chưa vọt tới. Y Lý Kinh Trần liền cảm thấy trên người quần áo tựa hồ muốn nứt thể mà ra, lỏa lộ bên ngoài ra thịt bị tới trước phong đuôi quát đến sinh đau. Nơ nơ giờ! Tiểu tử này quả nhiên so hầu còn tinh. Cư nhiên dùng hắn sở trường đối phó ta khuyết điểm này một câu còn không có từ nàng trong óc chuyển xong Nàng liền giác thân mình căng thẳng, ngay tại chỗ xoay tròn một vòng, đã đem kia cổ đánh út lại mạnh mẽ tiêu di với vô hình. Nàng chóng mặt nhức đầu mà đứng vững thân mình, lúc này mới thấy rõ chính mình đã hảo sinh địa đứng ở phong giật ảnh phía sau. Phong giật ảnh tuyết lưu ly chuyển hóa thành lưu ảnh muôn vàn, đông ly đêm, đối thủ của ngươi là ta đông ly đêm lục trong mắt hàn quang lưu chuyển, châm động châm chọc lanh mang, phong giật ảnh, ngươi sẽ không thuật pháp, cùng ta đánh chỉ có chờ chết phân. kia chớp xoay người, kiếm quang như thất luyện chém ra, hắn trên thân kiếm quanh quẩn vô số ác linh, phát ra thanh âm quỷ dị như khóc, mang theo nhàn nhạt lục quang, kiếm vũ đan sen, chiêu chiêu đều là thứ hướng phong giật ảnh trên người yếu hại, phong giật ảnh lại là hơi hơi cười lạnh, hắn một bước không lùi, tay hơi hơi du lên tuyết lưu ly liền như thất luyện hành ở chính mình trước người. Chanh! Ma một tiếng, hai kiếm tương dao, phát ra rồng ngâm giòn vang. trôi này xanh biết trên thân kiếm ác linh bị tuyết lưu ly kiếm khí sở kích, tiêm thanh tế kê, có vài sợi theo gió tiêu tán. Hai người đều thối lui ba bước, đông ly đem ánh mắt ngoan tuyệt, hiện lên một kia không cam lòng chính mình như vậy, như cũ không phải đối thủ của hắn sao. Phong giật ảnh trong mắt cũng hiện lên một mặt xá sắc, Hắn ban đầu cùng Đông Ly đêm là đã giao thủ, Đông Ly đêm tuy rằng cùng hắn cùng thuộc võ lâm tứ công tử, nhưng võ công cùng hắn so sánh với kém không phải nhỏ tí tẹo. Hiện giờ hắn võ công thế nhưng tiến bộ vượt bậc đến nước này, này nhất kiếm giao quá, phong giật ảnh đã cảm giác được, hắn hiện tại võ công đã cùng hắn kém không xa, cơ hồ liền ở trọng bá chi gian. Ngắn ngủ mấy tháng, hắn võ công rốt cuộc lại như thế nào tăng lên? Chẳng lẽ là bởi vì tu luyện tà thuật nguyên nhân? Đông nhiên có một tia nghi hoặc phiếm để bụng đầu, hắn thật sự chính là lần này yêu binh tàn sát bửa bãi phía sau màn người. Hắn yêu thuật võ công quả nhiên cùng ngày đó xưa đâu bằng nay, nhưng tựa hồ còn không có cường đại đến nhất cử thao túng này mấy chục vạn đại quân. Hắn mùi kiếm một lóng tay đông ly đêm, ngươi như thế nào sẽ tại đây trung quân trong chướng Hồng liên quân chủ xoáy lại ở nơi nào, đông ly đêm sắc mặt hơi đổi, hắc hắc cười lạnh, người đôi mắt mù sao. Không thấy được ta này một thân vương phục Ta đương nhiên chính là nơi này chủ soái, Ta hiện tại đã là hồng liên quốc vương gia, tiền tài, mỹ nữ, quyền lực, võ công. Nam nhân tha thiết ước mơ tất cả đồ vật ta duỗi ruôi, ruôi tay liền có thể được đến hắn ánh mắt lánh lệ, mang theo ngạo thị chúng sinh ngông cuồng cùng khí phách. Đảo cũng rất có vài phần vương giả phong độ. Như thay đổi người khác, nói không chừng thật sẽ bị khí thế của hắn sở nhiếp cho rằng hắn chính là này mấy chục vạn yêu binh thống lĩnh. Chỉ tiếp, hắn đụng tới, là tâm tư vô cùng kín đáo phong giật ảnh. Phong giật ảnh biển rộng con ngươi giờ phút này tràn đầy lạnh nhạt cùng niềm ai, nhàn nhạt nói, ngươi có lẽ đã là cái vừng ra. đáng tiếc ngươi lại không phải hồng liên binh thống soái. nhiều nhất, ngươi chính là một cái con rối mà thôi. Chân chính ở sau lưng thao túng, hẳn là có khác một thân. Hắn là ai? Đông ly đêm sắc mặt thay đổi, Như là bị người sống sờ sờ mà bóc đi hắn ngụy trăng ra, tay cầm kiếm run nhẹ nhẹ lên, đồng nhiên ha ha một tiếng cùng thiếu, phong giật ảnh. Ngươi không cần một bộ lão thần khắp nơi, cái gì cũng biết bộ dáng, ngươi thả nhìn xem, nàng là ai. Hắn đồng nhiên xoay người, phi dương tóc dài hướng hai bên tách ra, cái gáy bộ vị thế nhưng lại xuất hiện một trường phong tiểu thủy mỹ mỹ nhân mặt. Tuy là phong giật ảnh xưa nay chấn định, giờ phút này cũng cấm không ngừng đào hút một ngụm khí lạnh. Hắn còn không có tới kịp nói cái gì, Y khinh Trần liền ở hắn phía sau kêu lên, Diệp không rảnh. Hắn sau đầu kia trương người mặt đúng là vị kia giang hồ đệ nhất mỹ nữ Diệp không rảnh. Giờ phút này, tại đây khuôn mặt thượng, lại tất cả đều là hoán độc, một đôi thủy doanh doanh mắt to một mảnh huyết hồng, nàng mở ra màu đỏ tươi cái miệng nhỏ, đống nhiên nở nụ cười, phong giật ảnh, ngươi còn có nhận biết hay không đến ta? Ta nói rồi, ta sẽ tìm các ngươi báo thủ. Hôm nay Ta muốn cho các ngươi toàn bộ táng thân tại đây. Nàng tóc dài không gió lại hướng về phía trước phiêu khởi, ở không trung vặn vẹo bay múa, giống như từng điều rắn độc ở phun tin tử. Y khinh trần mở to hai mắt, đột nhiên hỏi vài câu, vì, hai người cái như thế nào hội hợp ở bên nhau? Người rốt cuộc là ai? Đông ly đêm vẫn là diệp không rảnh. Là nam hay là nữ? Ý kiến không gặp nhau thời điểm ai nghe ai? Vượng! Lúc này không phải thảo luận cái này thời điểm đi. Phong giật ảnh một đầu hắt tuyến. Bạch Tử Mạch cùng Phong Thanh Dương, Y Lý Tử Trần đã đem chung quanh cương thi rửa sạch không sai biệt lắm. Tự nhiên cũng thấy được bên này biến cố, Y Lý Tử Trần từ nhỏ liền cùng yêu ma quỷ quái giao tiếp, so này càng quỷ dị quái vật nàng đều gặp qua, nàng lại không nhận biết bọn họ, tự nhiên cũng không cảm thấy có bao nhiêu tò mò. Bạch Tử Mạch tự nhiên cũng là nhận được bọn họ, nghe được Y khinh Trần này vừa hỏi. Hắn nhịn không được nở nụ cười. Đông ly đêm đầy mặt toán độc, lạnh lung thốt, phong giật ảnh. Người đối nàng bội tình bằng nghĩa, phế đi nàng võ công lại vứt bỏ nàng. Nàng bị đuổi ra vương phủ sau liền. Liền dưng ở nhất bang giang hồ tên côn đồ trong tay. Ta phát hiện nàng thời điểm, nàng, nàng liền còn dư lại một hơi ở, hơn nữa cũng bị hủy dung. Vì cứu nàng, ta đi thăm danh y đi hề, chính là không đợi ta tìm được thần y đi hề, nàng liền. Nàng liên qua đời, cũng liền ở ngay lúc này, ta đụng phải người kia, người kia có thể cho ta muốn hết thảy, quyền lực, mỹ nữ, tiền tài. Càng quan trọng là, hắn có thể đem nàng cứu sống, tuy rằng sống được phương pháp cổ quái chút, nhưng nàng lại có thể cùng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Phong giật ảnh, này hết thảy đều là ngươi một tay tạo thành. Ngươi là đôi ta cái biến thành quái vật đầu sỏ gây tội. Y khinh trần kêu lên, "Uy, uy, ta nói ngoan đồ nhi." Ngươi đừng đổi trắng thay đen được không? Là nhà ngươi vị này, Diệp cô nương chết quấn lấy nhà ta đại phong Diệp, mà nhà ta đại phong Diệp là Liêu hạ huệ, không thượng nàng ác đương, như thế nào có thể xem như đối nàng bội tình bằng nghĩa? Nàng rơi vào cường tay không tính nàng đáng thương, khá vậy không thể đem chướng đều tính ở nhà ta đại phong Diệp trên người nàng một ngụm một cái nhà ngươi. Nhà ta, cơ hồ không đem đông ly đem vòng vự, mà hắn sau đầu Diệp không rảnh gương mặt kia càng là trợn thanh trợt bạch, đống nhiên bạch, nha đầu túi. Đều là ngươi không phải. Ta giết ngươi. Tay trái duỗi ra, một ngụm xanh biếc bảo kiếm chống rông xuất hiện, đối với ý khinh trần liền đâm lại đây. Còn chưa đại ý khinh trần có phản ứng gì. Phong giật ảnh thân hình cùng nhau, đã đem nàng kéo lại phía sau. Tuyết lưu ly tiện tay vẽ ra, một thanh em vang lên, đem nàng trôi này làm kiếm khái đi ra ngoài. Phong thanh dương ha ha cười nói, cứ như vậy cũng coi như là tồn tại. Hắc hắc. Hai ngươi cái còn không bằng sớm chết sớm đầu thai. Ta cho ngươi hai siêu độ đi. Trong tay bảo kiếm dưng lên, bích quang lập lẹ chung đối với cái này xong mặt quái vật liền đâm tới. Trong tay hắn bảo kiếm cũng là thượng cổ bảo vật, mặt trên lại thiết có chính hắn hỏa phụ chú vô luận đối phò yêu ma, vẫn là võ lâm cao thủ, đều dư giả Này xong mặt quái vật đối hắn thanh bảo kiếm này tựa hồ cũng là rất là kiến kỵ, một tả một hưu trong tay các nắm lấy một thanh kiếm Đúng là hai người bình thường sợ sự. Song kiếm xoay chuyển, mang theo tầng tầng khí lãng, khí lãng chung có vô số oan hồn ở kêu to, mưa rền gió giữ hướng về phong giật ảnh đám người công qua đi. Phía sau một mảnh huyết khí, hồng quang di thiên, khuôn mặt giữ tợn khủng bố, giống như ác quỷ buông xuống. Phong giật ảnh, bạch tử mạch, y đi Hải tử trần, phong thanh dương đều gia nhập chiến đoàn, năm người đèn kéo quân dường như chiến thành một đoàn. Y Dĩ Khinh Trần biết chính mình võ công thắc kém, cắm không thượng thủ, thấy trong trướng còn có 2-3 cái cương thi ở du tẩu, nàng liền chạy như bay qua đi, cùng kia mấy cái cương thi đấu ở cùng nhau. Trong trướng đánh như thiên, Y Dĩ Khinh Trần e sợ cho kinh động bên ngoài tuần tra binh lính, xử trí xong kia cuối cùng vài tên cương thi sau, nàng vung tay lên, ra một quả màu tím nhạt phụ chú, ở không chung xoay tròn vài cái, một đạo màu tím nhạt quang mang bao phủ toàn bộ liều trại, ngăn cách hết thảy thanh âm Thanh. Một tiếng thanh thúy thương vang, y lý tử trần trói linh thương thượng toát ra một sợi khói nhẹ, chỉ nghe một tiếng thét trói thai, Diệp không rảnh một chương khuynh quốc khuynh thành trên mặt bỗng nhiên nhiều một cái động lớn. Nay đại động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở nhanh chóng mở rộng. Diệp không rảnh ngửa mặt lên trời thảm giống, tiếng kêu thê lương, lọt vào thai kinh tâm. Tiếng kêu chưa tất, nàng mặt đã hoàn toàn hòa tan, chỉ để lại một trương hơi mỏng ra mặt kề sát ở đông ly đêm cái gây thượng. Nói không nên lời quỷ dị. Đông ly đem sắc mặt thảm biến. Đông nhiên lấy tay một trảo. Đem kia trương ra mặt trộm vào trong tay. Một đôi con ngươi bỗng nhiên chuyển vì đỏ như máu. Không rảnh. Không rảnh. Ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào? Thế nhưng không màng đâm đến trước người tam bính bảo kiếm. Đem kia trương ra mặt tiến đến bên miệng. Không được hôn ngôi. Phúc. Phúc. Phúc. Ba tiếng trầm đục. Tam bính bảo kiếm đều đâm vào hắn trong cơ thể. Cùng lúc đó, phong thanh dương đem một lá bừa dán ở hắn chán thượng. Tam bính bảo kiếm đều có chu ma trừ tà linh hiệu, hơn nữa phong thanh dương này chuyên hóa lệ quỷ phụ chú. Đông ly đêm nhất thời không chịu nổi, một tiếng thầm giống, giống như bị trọc thủng khí cầu, đầy trời hồng quang đột nhiên tiêu tán, người cũng chậm rãi hề hoải xuống dưới. Nam ở trên mặt đất, tái khởi không tới. Trong tay của hắn như cũ nắm chặt kia trương hơi mỏng ra mặt, trong miệng lầm bẩm, không rảnh, ta. Ta đã hết lực hắn dơ tay muốn bắt hạ kia trương phụ chú, rồi lại giống lửa đốt giống nhau rụt trở về, từng sợi máu đen tự hắn toàn thân các đại huyệt đạo chảy ra. Vốn lượn giống như con rắn nhỏ, lan tràn bỏ sát lại đây. Đông nhiên hắn thân mình kịch liệt mà run lên run lên, lan tràn huyết chung đông nhiên nhiều một cái thật nhỏ hát tuyến. Trên mặt đất vặn vẹo một chút, đông nhiên băng mà một tiếng bay vọt lên, đánh thẳng hướng chính ngơ ngẩn nhìn này hết thể ý khinh trần. Bá! Một đạo hàng quang điện thiểm mà đến, chính tước ở cái kia dây nhỏ thượng, cái kia dây nhỏ phát ra trói thai tiêm minh, ở không trung vặn vẹo một chút, rốt cuộc hóa thành một sợi máu đen, nhỏ giọt trên mặt đất. Phong thanh dương sắc mặt hơi đổi, thanh xả cổ. Làm này đông ly đêm thành yêu, cư nhiên là nam cương ác độc nhất thanh xả cổ. truyền thuyết này thanh xà cổ là dùng nam cương độc tính nhất liệt tiểu thanh xả sở chế, cụ thể chế tác phương pháp không rõ ràng lắm. Nhưng chúng loại này cổ người là bán đứng linh hồn vì khế ước, lại chịu n nhiều không thể miêu tả khổ sở, mới có thể thành công. Trên người chúng loại này cổ người toàn thân võ công sẽ tăng nhiều, hơn nữa, còn có thể thao túng vô số cương thi yêu ma. Loại này cổ cùng khác cổ bất đồng, chúng loại này cổ yêu cầu ký chủ là tự nguyện. Như vậy rốt cuộc là ai ở trên người hắn hạ loại này cổ? Phong Thanh Dương trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Lại xem đông ly đêm, toàn thân giống như bị rút đi xương cốt, mềm liệt trên mặt đất. sắc mặt trắng bệnh như thờ giấy, bất quá một đôi con ngươi đã chuyển vì bình thường màu đen. Hắn sầu thẳng cười, nguyên lai mặc dù là như vậy, cũng vẫn là không được. Hắn trừng mắt phong giật ảnh, ánh mắt trung tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Bạch tử mạch chảo một cái đã bắt được hắn cổ cổ áo, nói. Cái kia đại yêu vật ở nơi nào? Đông ly đêm đóng đôi mắt, trong miệng ha hả cười lạnh. Các ngươi tìm không thấy hắn, cũng đấu không lại hắn, ha ha, không ai có thể đủ đấu đến quá hắn, hắn không phải nhỏ bé người, mà là thần. Làm mưa làm gió thần. Mỗi người đều sẽ bị hắn ăn luôn, các ngươi. Cũng không thể ngoại lệ hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, rốt cuộc chậm dai nhắm hai mắt lại, đã không có bất luận cái gì hơi thở. Mọi người đều bị hắn này cuối cùng một phen lời nói cả kinh ngây người. Thần. Lần này thao túng mấy chục vạn yêu binh chính là không gì làm không được thần. Sao có thể? Như thế nào sẽ? Thần vì cái gì muốn hủy diệt nhân gian này? Bạch tử mạch đống nhiên cười ha ha, không nghĩ tới cái này thần so với ta còn biến thái. Ta bất quá chính là sát cá biệt người. Gia hỏa này thế nhưng tưởng hủy diệt cả nhân gian. Mẹ nó, hắn rốt cuộc là thần vẫn là ma a. Phong giật ảnh nắm chặt trong tay bảo kiếm, ánh mắt trầm ngưng, vô luận hắn là ai? Đều không thể hủy hoại nhân gian này Thần tới sát thần Ma tới giết ma Phong thanh dương một phách bờ vai của hắn Hảo Đúng là những lời này Ta đảo muốn nhìn là nào lộ điểu thần Là nhàn rội ăn trống như thế nào Cư nhiên muốn hủy diệt nhân gian Nhân gian sự người làm chủ Làm hắn cái này cái gọi là thần lăn một bên đi Y khinh trần hướng ra Phía ngoài nhìn nhìn sát trời Mỗi ngày bên kia một mặt tà dương như máu Nghiêng quải chân trời Nhiễm sáng hơn phân nửa cái không chung. Nàng hơi hơi cho mày nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm cái kia thần quan trọng, bằng không chờ thiên tối sầm, hắn yêu lực liền tăng cường, chỉ sợ này mười vạn yêu binh lại muốn tỉnh lại phong thanh dương sắc mặt hơi đổi, nói, không tồi. Ban đêm là gia hỏa kia yêu lực mạnh nhất thời điểm, cần thiết sấn trời tối phía trước tìm được hắn. Mẹ nó, con tưởng rằng người này là đại bù đâu. Nguyên lai chỉ là cái bãi ở bên ngoài con dối. Bạch tử mạch trao mày nói, cái này cái gì điểu thần không ở chung quân liều lớn, chúng ta muốn như thế nào tìm kiếm hắn? Chẳng lẽ muốn rửa gần liều chạy lục soát sao? Y kinh trần nhìn nhìn trên mặt đất đông ly đêm thi thể, trong mắt đống nhiên sáng ngời, kêu lên, hắn chúng cái kia yêu thần thanh xa cổ, nói cách khác linh hồn của hắn là bán cho cái kia yêu thần, hắn vừa chết, linh hồn khẳng định xuất hiếu, hơn nữa cũng tất sẽ chạy đến cái kia yêu thần nơi đó. Chờ một lát chúng ta đi theo hồn phách của hắn đi là được. Nói chuyện công phu, liền thấy đông ly đem cái chán đột nhiên dặn nước, một sợi ám hát sắc hình người cắt hình giật ra tới. Ở không trung vặn vẹo vài cái, đông nhiên vẹo mà một tiếng chui vào ngầm không thấy. Mọi người đều là chấn động, sao lại thế này? Chẳng lẽ linh hồn của hắn cũng không có bán cho cái kia yêu thần? Chạy trốn. Vẫn là cái này yêu thần liền dưới mặt đất. Liền ở lều lớn phía dưới. Phong thanh dương sắc mặt ngưng trọng, đôi tay rồn dập mà vẽ một cái phù chú, hướng ngầm ném đi, kia phủ chú giống như một chuối hỏa, chui vào bọn họ dưới chân thổ điệu bên trong. Sau một lúc lâu, không có động tính, y khinh trần thở phào nhẹ nhõm, không biết làn nên cao hứng hay làn nên nôn nóng, lầm bẩm, hắn không ở cái này mặt một câu còn chưa có nói xong. Phong giật ảnh bỗng nhiên liền lược lại đây, cánh tay trái một sao, đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn chầm chầm dưới chân mặt đất cẩn thận, có sát khí, mọi người chỉ cảm thấy có vô cùng vô tận sát khí đột nhiên tại bên người xuất hiện, tầng tầng đưa bọn họ vây quanh, kia sát khí vô ảnh vô hình, rồi lại trên trời dưới đất có mặt khắp nơi, nguyên bản yên tĩnh mặt đất giống như khai nổi giường như sôi trào lên, tựa hồ nào đó thật lớn, đáng sợ đồ vật muốn chui từ dưới đất lên mà ra, thổ địa ở quay cuồng, giống như nước gợn giống nhau từng vòng lộn nhạo. Loại này quỷ dị cảnh tượng làm mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, nắm chặt trong tay bảo kiếm, toàn thân lực lượng đều tập trung lên, vận sức chờ phát động. Đại gia tiểu tâm phong thanh dương kêu một tiếng, nói còn chưa dứt lời, dưới chân đó là không còn. Thổ địa nháy mắt đỉnh trệ đi xuống, giống như lốc xoáy giống nhau hướng tới dưới nền đất chỗ sâu nhất đổ xuống mà xuống, mặt đất giống như một trương buồn máu mồm to, đem hết thể đồ vật nuốt hết, liều chạy nội tử thi, gia cụ sôi nổi đỉnh trễ đi xuống, đảo mắt không có bóng dáng. Lạc ma một tiếng vang lớn, bên ngoài tựa vang lên một tiếng sấm vang, chính tạc lên đỉnh đầu phía trên, chấn đến y khinh trần sắc mặt chấm nhợt, cầm lòng không đầu ôm sát phong rượt ảnh. Muốn thời tiết thay đổi. Xét đánh, trời mưa. Kỳ quái, vừa rồi không phải là hoàng hôn chiếu thiên sao. Y khinh trần trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Phong thanh dương lại là sắc mặt chợt biến đổi, đại gia cẩn thận hắn muốn ra tới. Bạch Tử Mạch nắm chặt quyền, cái này cái gọi là thần đã có thể thao tác thiên địa mưa gió, chỉ sợ là không dễ đối phó. Nhìn phía dưới chân thổ địa quay, càng ngày càng là lợi hại, mắt thấy đã lan tràn toàn bộ lều trại, mọi người không còn có nơi dừng chân. Phong giật ảnh kêu lên, trước đi ra ngoài lại nói. Ô mi khinh trần liền bay vọt mà ra. Mọi người nối đuôi nhau bay ra, vừa mới dừng ở bên ngoài, liền nghe được cầm ầm một tiếng vang lớn. Toàn bộ lều trại chia năm sẻ bảy, vô số phá bố tạp vật mãn không phi kích, veo veo tiếng động giống như ám khí ở khét đều. Mọi người sớm có phòng bị, sôi nổi huy kiếm ngăn cản, vô số hồng liên binh sĩ cũng nghe tới rồi bên này động tĩnh, chạy như bay mà đến. Phong Thanh Dương sắc mặt hơi đổi, hắn nhưng không nghĩ làm này đó vô tội binh sĩ quân tiến vào, ngón tay liên tục hoa động, vô số phù chú tự hắn đầu ngón tay bay ra. Tiểu lá cờ giống nhau vây quanh lều lớn trung quanh cắm một vòng, một đạo sĩ bạch quang mang hiện lên, bốn phía nhiều một đạo trong suốt vô hình kết giới. Vô số binh sĩ đánh vào kia kết giới phía trên, lại toàn bộ bắn trở về. Những cái đó binh sĩ hiển nhiên là thanh tỉnh, bị này vô hình kết giới một chán, trên mặt đều hiện ra kinh ngạc chi sắc, lại không biện pháp vọt vào tới. Theo lều chạy vỡ vụn phi tán, một người ở nguyên lai lều chạy trên mặt đất trống rông xuất hiện. Y Khinh Trần vừa thấy đến người kia, lập tức giật mình mà mở to hai mắt, liền tính là dưới nền đất đột nhiên nhảy ra cái mởi chỉ đầu yêu tinh nàng cũng sẽ không như thế giật mình. Tự dưới nền đất ra tới cư nhiên là một thanh niên nam tử. Một cái tuấn giật đỉnh bạc thanh niên nam tử. Mặt bộ đường cong lưu loát tuấn Mỹ, cơ hồ không chê vào đâu được. Đầy đầu tóc đen dối tung, lại giống như sa tanh giống nhau văn ti không loạn, ăn mặc một thân kỳ dị đỏ thâm áo dài. Áo dài thượng thêu không phải chim bay cá nhảy, lại là một cái lại một cái bộ xương khô. Này đó bộ xương khô đều đại trướng miệng, hắc hắc hốc mắt hình như có một đạo kim quang ở kích động. Càng kỳ dị mà là, hắn thế nhưng dài quá tám chỉ tay. Mỗi chỉ trong tay sở nắm đồ vật đều không phải đều giống nhau. Cái này trong tay nắm một quả kim nguyên bảo, cái kia trong tay lại nắm chặt một quả nho nhỏ hoàng long con dấu. Còn có trong tay cư nhiên nắm một cái bạch ngọc điêu thành mỹ nhân kia Mỹ Nhân Điêu khắc mảy may tất hiện, da thị thoái ngợn, giống như chân nhân. Thật sự là kỳ kỳ quái quái, hoa hoẹ loẹ loẹt, tam chỉ trong tay chỉ có một bàn tay không. Hắn từng bước một đi lên trước tới, nơi đi qua, dưới chân đều có một đóa đỏ như máu hoa sen ở mở ra. Bộ bộ sinh liên. Người này nhưng thật ra danh xứng với thực bộ bộ sinh liên, đáng tiếc sinh ra hoa sen là đỏ như máu, yêu dã như máu. Tràn ngập thần bí điểm xấu. Càng kỳ quái chính là, ý khinh trần thế nhưng cảm giác hắn có chút quen mắt, nàng liều mạng suy tư, đột nhiên kêu lên, hồng liên nghiệp hỏa. Tiểu tử này là hồng liên nghiệp hỏa. Phong thanh dương đối vị kia hồng liên nghiệp hỏa cũng hơi có chút tấn tượng, hắn nhìn kỹ xem, lắc lắc đầu, ngươi là nói cái kia thiếu chút nữa cùng ngươi một đêm tình tiểu tử. Không đúng, không đúng. Kia tiểu tử nhưng không cái này quái vật lớn lên xinh đẹp, nhiều nhất cũng chính là có bảy tám phần giống nhau. Lại nói, gia hỏa kia cũng không có nảy tám điều cánh tay. Càng quan trọng là, cái kia tiểu tử không có người này khí phách hắn ở trong lòng lại bỏ thêm như vậy một câu. Ý khinh trần nhìn hắn tám chỉ cánh tay, không khỏi giật mình ở nơi đó, kia hắn là cái gì? Con của tinh. Na Tra tam thái tử. Di, không đúng, thần thoại chung na cha là ba đầu sáu tay, gia hỏa này lại dài quá tám chỉ cánh tay, gần một cái đầu. Không phải là thiên thủ quan âm đi. Cũng không đúng, thiên thủ quan âm là cái nữ tích, gia hỏa này lại là cái tiêu chuẩn nam nhân. Hơn nữa, đầy người tà khí. kia hắn rốt cuộc là ai? Là người vẫn là yêu. Cũng hoặc là cái thần. Yêu thần. Nay trong nháy mắt gian, nàng trong đầu chuyển qua vô số nghi vấn, nhưng có một chút, nàng lại rất có thể xác định, trước mắt người này, hoặc là quái vật chính là thao túng mấy chục vạn yêu binh phía sau màn độc thủ. Bạch tử mạch cùng phong giật ảnh lại là cho nhau nhìn nhau, đều biến sắc. Bạch tử mạch toàn thân vận sức chờ phát động, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng lại cười tùng tịm. Gì, này không phải võ lâm tứ công tử Trung Hàn công tử sao? Nghe nói ngươi mấy năm trước du lịch trên biển, gặp cơn lốc, đều cho rằng người đã huy trong biển vương bắt đầu, nguyên lai còn khỏe mạnh à, như thế nào biến thành dáng vẻ này? Chẳng lẽ là làm con cua tinh cấp bám vào người, trường Gia tám chỉ móng bước Hàn công tử? Nguyên lai like cái kia mất tích Hàn Công Tử chính là như vậy cái bộ dáng. Cũng chẳng ra gì sao. Ý gì khinh trần ban đầu thiếu chút nữa thượng cái kia hồng liên nghiệp hòa ác đương, đối người kia không có một chút hảo cảm. Hiện giờ nhìn đến cái này cùng kia tiểu tử có bảy tám phần giống nhau Hàn Công Tử, đối hắn ấn tượng phân đại suy giảm. Vị kia tám chỉ tay quái nhân khỏe miệng một xả, lộ ra một cái khuynh quốc huynh thành mỉm cười, Hàn Công Tử. Ha ha, không tội ta đã từng là Hàn Công Tử Cái này thể sắc cũng xác thật là hàn công tử thể xác hắn thật là cái may mắn hài tử, có thể được bản thần chiêu cố, thượng hắn thân, tới cứu vớt thế giới này nhân loại. Bản thần, cứu vớt, y khinh trần cười khanh khách lên, nguyên lai ngươi là cái thần tiên, đảo không biết ngươi là cái cái gì thần tiên. Thần tiên không phải không gì làm không được sao. Ngươi làm gì không cần chính mình bản tôn, một hai phải thượng người khác thân mình. Ngươi trải qua người này đồng ý sao? Cứu vớt nhân loại, ngươi đem người toàn trở nên người không người, yêu không yêu cái này đều cứu vớt. Ta nói vị này đại ca, ngươi đừng hướng chính mình trên mặt tiếp vàng biết không. Ma chính là ma, giả mạo cái gì thần A. Nàng súng máy dường như một đoạn lời nói, hoanh đến cái kia tám cánh tay quái vật cơ hồ không hồi thần được. Hắn đôi mắt níu lại, nhìn y khinh trần liếc mắt một cái, đồng nhiên ha hả cười lạnh lên, đứa nhỏng đốc, ngươi hiểu được cái gì. Thần có thể sáng thế. Tự nhiên cũng có thể diệt thế hắn lại đánh giá một chút Y Y Khinh Trần, trong mắt hiện lên một mạt quang hoa, Ngô Lai, like, trên đời này vẫn là có thuần trắng linh hồn ở kia chỉ không tay một trượng, một cái quang hoa bắt mắt đồ vật ở hắn trong lòng bàn tay quay tròn mà chuyển động, Hào hai tử, ngươi nhận được thứ này sao? Y Y Khinh Trần nhìn thoáng qua, trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, Toàn Kim cương, Thiên A, nàng thật đúng là trước nay chưa thấy qua lớn như vậy, như vậy lộng lẫy kim cương So nàng ở trên mạng nhìn đến kia cái thế giới đệ nhất đại kim cương châu Phi ngôi sao, còn muốn lớn hơn một vòng, còn muốn lộng lây trong suốt. Nữ hải tử cơ hồ không có không thích châu áo, huống chi là lớn như vậy, như vậy đỉnh cấp kim cương. Y khinh trần chỉ cảm thấy tâm thần đều tựa hồ bị nó nhất đi, lẩm bẩm, ta, ta có thể sờ sờ xem sao. Cái kia nam tử cười, cười đến khuynh quốc khuynh thành, yêu dã vô cùng, đương nhiên có thể. Hảo hài tử, ngươi nếu thích, nó chính là của ngươi. Hắn bắt tay đưa tới. Hắn bàn tay gánh bạch như ngọc, lòng bàn tay kim cương lộng lệ như phía chân trời hàn tinh. Ý khinh trần vươn tay, gánh gánh đầu ngón tay liền phải đụng chạm đến kia cái có thể lệnh sở hữu nữ nhân điên cuồng kim cương. Đông nhiên, nàng lòng bàn tay giống biến ma thuật dường như biến ra đuổi ma kiếm. Đuổi ma kiếm đông nhiên bạo trướng ba thước, lập lệ lóa mắt hùng quang, hướng về kia cái kim cương liền chém đi xuống. Nàng động tác phiêu như gió mạnh, cái kia nam tử vươn tay thế nhưng tránh né không kịp. Chỉ nghe phốc phốc vài tiếng trầm đụng, kia trong lòng bàn tay kim cương bỗng nhiên biến mất không thấy, ngay cả cái tay kia trưởng cũng theo gió hóa thành điểm điểm hàn quang. Hư hảo. Cái tay kia cư nhiên là hư hảo. Kia nam tử con ngươi thuần hắc, hiện lên một mặt ngạc nhiên, cư nhiên. Cư nhiên không có bị dụ hoặc. Cái này nha đầu, không phải nhất tham tại sao. Hắn đôi mắt lại nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh, liếc mắt một cái liền có thể phán đoán chỗ một người yêu thích, sau đó hắn lại căn cứ người này yêu thích biến ảo ra hắn thích nhất đồ vật tăng thêm dụ hoặc, một khi người kia đụng chạm đến hắn thích cái kia đồ vật, tâm thần liền sẽ lập tức bị hắn khống chế, trở thành hắn nô lệ. Hắn cơ hồ không có thất bại quá, lại không nghĩ rằng cư nhiên bị cái này nha đầu xuyên qua. Y Khinh Trần nhất kiếm chặt đứt kia chỉ dụ hoặc tay nàng, một lòng bang bang thằng nhảy, trời biết. Nàng chịu đựng trong lòng dục vọng nhẫn đến có bao nhiêu vất vả. Nhưng cũng may, nàng không có mắc mưu, còn phá hắn cái này mê cục Y khinh trần nhìn nhìn chung quanh, đông nhiên giật mình ở nơi đó. Những người khác thế nhưng ở trong phút chốc toàn không thấy. Bọn họ đi nơi nào? Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ biến mất? Chẳng lẽ bọn họ đã gặp cái này quái vật độc thủ sao? Y khinh trần nhảy dựng lên, chỉ vào cái kia quái vật cái mũi kêu lên, xú con cua. Ngươi đem ta đồng bạn đưa đi nơi nào? Tiêu nam tử nhìn nàng, Cũng không để ý tới nàng tiêu to, Đông nhiên hơi mỏng cánh môi một xả, Lộ ra một cái thần bí khó lường tới cười, Quả nhiên là thuần tịnh không rảnh linh hồn đâu, Nhất định ăn rất ngon một câu không nói xong, Cổ tay của hắn đông nhiên một vòng vừa chuyển, Vô số trưởng ảnh huyện hóa ra tới, Che trời lấp đất giống nhau, Hướng về y khinh trần bắt lại đây. Y khinh trần phá tả thuật tương đối sở trường, Nhưng luận khởi võ công tới. Vậy kém quá xa, vừa thấy cái tay kia trưởng huyện hóa ra vô số bàn tay chiều chính mình chụp đến, tốc độ mau giống như tia chớp, nàng thi triển khinh công liều mạng trốn tránh, lại như cũ trốn không thoát cái tay kia trưởng nằm giữ, mắt thấy những cái đó bàn tay liền phải chụp thượng nàng thân mình, nàng sợ tới mức hét lên, đóng đôi mắt, đuổi ma kiếm vũ điệu mà ra. Lạc đuổi ma kiếm cũng không biết đâm chúng thứ gì, trước mắt cảnh vật nhanh chóng thay đổi kia biến mất mặt khác bốn người toàn bộ hiện ra thân hình. Phong giật ảnh đang gắt gao ôm nàng, nhẹ trần, nhẹ trần, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Y gì khinh trần chấp trước mắt, nhìn nhìn hắn, nhìn nhìn lại mặt khác ba người. Mặt khác ba người đã cùng vị kêu bị thần tiên bám vào người Hàn công tử giao thủ, thân hình mơ hồ, tung hành dây dưa, đầy trời đều là bay múa binh khí, hiển nhiên đấu đến chính kịch liệt. Nha, chẳng lẽ ta vừa mới thế nhưng làm một giấc mộng. Y thì khinh trần lắc đầu, lại lắc đầu, nói, ta vừa rồi làm sao vậy? Phong giật ảnh thấy nàng rốt cuộc nói chuyện, hơi hơi thở ra một hơi, nói, cũng không biết là sao lại thế này, ngươi cái này nha đầu giống nhập định giống nhau, đối với cái này quái vật xuất thần, chúng ta như thế nào kêu ngươi cũng không tỉnh, còn kém điểm. Thiếu chút nữa bổ nhào vào cái kia quái vật trong lòng được đi. A, Y thì khinh trần trừng lớn mắt, ta nhập định nàng đống nhiên nhảy dựng lên. Tiêu lên, không đúng, ta là thiếu chút nữa chúng hắn khống hồn thuật, trở thành hắn con dối. Lại nhìn nhìn mặt khác đang ở đánh nhau ba người, tiêu lên, đại gia cẩn thận, gia hỏa này sẽ khống hồn thuật, đừng xem hắn đôi mắt, cũng đừng xem hắn trong tay đổ vật. Nàng này một tiếng thật sự là không nhỏ, liền tính là ở tám dặm mà ngoại cũng nên có thể nghe thấy. Lại không ngờ ba người kêu lại như là mắt điếc hay ngơ, như cũ cuốn lây cái kia quái vật đánh nhau. Chỉ là ra tay lại càng ngày càng chậm Ý khinh trần nhìn nhìn bọn họ con người Thấy bọn họ ánh mắt ám trầm Không có một tia ánh sáng Cánh tay chỉ là máy móc mà huy động Trên mặt biểu tình lại như là Ở một cái mộng đẹp bên trong Tràn đầy vui mừng ý cười Phong giật ảnh Tự cũng nhận thấy được không ổn Làm sao vậy Nhẹ trần, có cái gì không đúng không Nàng trong lòng đột nhiên chầm xuống Khẽ gọi nói, không tốt Bọn họ cũng toàn chúng hắn không hôn thuật Đến chạy nhanh đem bọn họ cứu ra. Phong giật ảnh lắp bắp kinh hãi, nhìn kỹ xem. Không khỏi nhấp khẩn ngôi, hỏi, nhẹ Trần, có cái gì phá giải biện pháp? Y kinh Trần nhăn chặt mày, nàng chỉ ở sách cổ thượng gặp qua về khống hồn thuật miêu tả, lại không thấy được có cái gì phá giải biện pháp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn bọn họ ba cái trên mặt càng ngày càng quỷ dị biểu tình. Y lý khinh trần mãn trong đầu phiêu đầy làm sao bây giờ chứ? Phong giật ảnh trầm giọng nói, đừng có gấp. Ngươi ngẫm lại ngươi vừa mới như thế nào chạy thoát? Vừa mới, vừa mới ta tựa hồ dùng đuổi ma kiếm đâm chúng thứ gì. Sau đó, ta liền tỉnh y lý trần nhìn nhìn cái kia quái vật nam tử, kia nam tử thân hình cũng trầm lại, tám chỉ cánh tay chúng có bốn tay cánh tay mở ra, bàn tay trung đổ vật lấp lánh nhấp nháy, tản ra yêu dã quan mang. nhẹ trần trong lòng đột nhiên vừa động cẩn thận mà nhìn nhìn hắn tay hình, thấy hắn nắm ngọc mỹ nhân tay đối diện phong thanh dương. Mà đối với bạch tử mạch cái tay kia nắm lại là một cái ngọc tỷ dường như đồ vật, đối với ý tử trần cái tay kia lại là một quả tròn xoe màu tím đại chân châu. Tử chân lớn nhất yêu thích liền chính là cất chứa chân châu, mà màu tím càng là chân châu trung cực phẩm, khả ngộ bất khả cầu. Hay là gia hỏa này chính là lợi dụng nhân tâm yêu ghét tới mê hoặc người. Như vậy giờ phút này. Trong tay hắn mấy thứ này chính là mê hoặc người lời dẫn. Ta tước hắn này mấy chỉ móng vuốt chỉ sợ là có thể cởi bỏ bọn họ mê chú. Nàng ngảy dựng lên, tiêu lên, tức hắn móng vuốt Nàng nhất quan tâm tự nhiên là chính mình mội tử, đuổi ma kiếm dương lên, hồng quang bùng lên, hướng về ruôi ở y tử trần trước mắt cái tay kia trưởng bổ qua đi. Phong giật ảnh cũng là cái tinh xảo đặc sắc nhân nhi, không đợi y khinh trần nói đệ nhị câu, tuyết lưu ly li giống như một đạo màu trắng tia chớp. Hướng về hướng về phía phong thanh dương, cùng bạch tử mạch kia hai tay cánh tay hoành xẹn qua đi. Kia hàn công tử trong mắt quang hoa chợt lóe thân hình vừa chuyển một bên, tránh đi bọn họ hai người bảo kiếm, cũng liền tại đây đồng thời, bị hắn khống chế được ba người cũng đi theo hắn xoay cái vòng. Y khinh Kinh Trần biết bị hắn khống chế thời gian càng lâu, kia ba người càng khó thoát thân. Một khi chúng hắn bây dập, sờ soạn trong tay hắn đồ vật, đó chính là vạn kiếp bất phục. Nàng chăm vội trung thoáng nhìn ba người kia sắc mặt, thấy bọn họ trên mặt trợ tâm chợt tình, đống nhiên vui mừng, đống nhiên lại có chút do dự. Biết bọn họ giờ phút này đang đứng ở thiên nhân giao chiến thời khắc mấu chốt, quyết không thể lại chỉ hoán một phân. Nàng cắn răng một cái, nha, bất cứ giá nào. Vươn tay phải ngón giữa, hết sức một ngụm rào phá, dùng đổ máu ngón giữa bay nhanh mà vẽ một cái huyết phù, ở đuổi ma trên thân kiếm một mạt, quát một tiếng, tật. Thiên phá. Nàng ngón giữa thượng huyết cuồn cuộn không ngừng mà chạy tới đuổi ma trên thân kiếm, như một cái cắt cũng cắt không ngừng huyết tuyến. Đuổi ma kiếm uống no rồi nàng máu tươi, đông nhiên tỏa sáng rực rỡ, sáng ngời cơ hồ muốn bắn hạt người đôi mắt. Một sao một kỳ một tướng phát sách mới ha, vẫn là ở Nga, hiện tại làm thân nhóm xem hạ. Hoa hoa tiểu cổ phi nàng là miêu cương cổ nữ, ở diêm vương cười đến vẻ mặt chân chó bộ dáng trung, xuyên là công chúa. ân Chính là vì cái gì là mất nước công chúa A? Vì cái gì không phải ấm áp giường lớn, mà là tử thi trải rộng trong sông? Thật vất vả bò lên trên ạ, liền nhìn đến một cái cười đến cực kỳ tà mị người, Phụ Nguyệt Đồng Hải phản ứng đầu tiên là, Tỷ Tỷ, người hảo cao thật xinh đẹp, duy nhất khuyết điểm chính là ngực nhỏ điểm hắn mang binh diệt nàng quốc gia, ở nàng trước mặt bức tử nàng Tỷ Tỷ, mà nàng nguyên bản hẳn là hắn thê, lại trở thành hắn nô. Một đêm ân sủng Ngàn tái dây dưa, ai là ai số mệnh, ai lại là ai cứu rỗi. Đuổi ma kiếm uống no rồi nàng máu tươi, đông nhiên tỏa sáng rực rỡ, sáng ngời cơ hồ muốn bắn hạt người đôi mắt. Ma y khinh trần lại sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi hể bài đi xuống, lại cường để một hơi, một tiếng tiêu to, đại phong, diệp, dùng ta kiếm. Đâm hắn ba bàn tay. mau Dương lên tay, đem đuổi ma kiếm đối với phong giật ảnh ném qua đi. Phong giật ảnh phi thân tiếp nhận. Thân hình trận loé, đuổi ma kiếm loé loa mắt, hoa lệ quan mang, giống như một đạo sao băng hướng về hàn công tử bày qua đi. Nay một kích đã là hắn bình sinh võ học cực hạn. kia hàn công tử rốt cuộc khống chế được ba người, thân thể không tính thực linh hoạt. Càng kỳ dị chính là, y khinh trần trôi này đuổi ma kiếm làm như một cái đại nam châm, gắt gao hấp thụ trụ hắn ba bàn tay, chỉ nghe phước phước phước ba tiếng vang nhỏ, hắn ba bàn tay trưởng liền như vậy hạ xuống còn không có rơi xuống trên mặt đất liền biến thành cho bụi bạch tử mạch, y từ tử trần phong thanh dương thân mình các cắt chấn động tỉnh lại mỗi người giống như là một hồi nhất hoa lệ ác ngộng, trên mặt có chợt tỉnh khi mê mang cũng có suýt nữa thượng ác đường kinh sợ phong thanh dương trên mặt càng là nhiều chút không thể hiểu được đỏ ửng nha hắn là thích tiểu sư muội không giả nhưng thẳng ngãi này cư nhiên ở hảo cảnh cho hắn lộng cái toàn thân cởi sạch tiểu sư muội mọi cách câu dẫn hắn Làm hại hắn thiếu chút nữa phá công Hắn nhìn thoáng qua y thị khinh trần Thấy y khinh trần sắc mặt trắng bệnh Giống như một chưng giấy Giờ phút này chính nửa nằm ở phong giật ảnh Trong lòng ngực Đối với hắn mỉm cười Đại sư Minh ta lại học xong nhất chiều Thiên phá ra lão gia tử cũng xử không ra Ha ha ta lợi hại đi Phong thanh dương sừng sốt, Khoe miệng lộ ra một tia cười khổ Y thị ra nhất buồn buồn nha đầu Có lẽ mới là chân chính đuổi ma thiên tài luôn là ở nhất nguy cấp thời điểm buộc phát ra kinh người năng lượng. Hắn quyết định, đợi sau khi trở về, nhất định chết buộc cái này nha đầu luyện công. kia hẳn công tử vừa thấy khống hồn thuật hoàn toàn thất bại, trong mắt hiện lên một mặt lợi mang, gắt gao mà nhìn y khinh trần liếc mắt một cái cái này nha đầu, liên tiếp hư hắn mưu kế, nhất hẳn là xử tử chính là nàng. Hắn hắc hắc cười lạnh, nếu các ngươi không thể vì ta sử dụng, vậy chết đi. Sách mới đường danh giới hắn ăn mặc một thân to rộng áo choàng đen như mực tóc dài tùy ý dối tung đầu vai. Xem trang điểm tựa hồn là cái nam nhân, nhưng nam nhân nào có xinh đẹp như thế không thể tưởng tượng. Hán, nhất định là cái nữ nhân. Hán duyên dáng môi tuyến hơi hơi câu ra một cái hài hước tươi cười, xem choáng vắng sao. Thân mình mạn rượu tuyệt luôn mà xoay tròn, đỏ thâm ý phiêu phiêu dựng lên, vô số bộ xương khô bay ra tới, ở không trung chuyển hóa thành một đám hình người hướng về bọn họ 5 người liền công lại đây. Phong giật ảnh tiêu lên, không thể phân tán, chúng ta 5 người lương tựa lương nên địch. Bọn họ 5 cái lương rửa ở bên nhau, cùng này mãn chống không ác linh triển khai chiến đấu kịch liệt. Phúc! Phúc! Phúc! Trong tay bọn họ binh khí cùng vô số ác linh và chạm ở bên nhau. Nhưng là, này đó ác linh tuy rằng giống như cũng bị thường, nhưng lại không có biến mất kéo bị tức phi đoạn chỉ tản thể tiếp tục cùng 5 người chiến đấu. Trong chốc lát bay tới một cái đầu, trong chốc lát lại bay tới một bàn tay, trong chốc lát rồi lại tổ hợp ở bên nhau, thiên kỳ bách quái, tầng tầng lớp lớp, đem 5 người chiến ở ở giữa, xa xa nhìn lại, giống như một đoàn màu đen vân lôi cuốn mấy cái sám trắng hoạch. Một canh giờ đi qua, lại một canh giờ đi qua. Sáng sớm đã đen xuống dưới, trên bầu trời đầy sao sơ đạm, minh nguyệt cao quả trung thiên. Dưới bầu trời, lại là một hồi từ xưa đến nay chưa hề có đại chiến. Vị kia hàng công tử bị này 5 người dây dưa đến thoát không khai thân, cho nên liền cũng không khống chế này mấy chục vạn đại quân công thành. Thật nhiều hồng liên binh đều là thanh tỉnh, bọn họ ở kết giới bên ngoài cái ba tầng, ngoại ba tầng, kín không kẽ hở, thấy trận này đại chiến. Thường thường có tơ máu tự sám trắng hoạch thượng toát ra tới, rồi lại dây lát bị những cái đó ác linh hoan hô hút khô. Phong giật ảnh một lòng chậm rãi trầm đi xuống Này đó ác linh thế nhưng là càng sắt càng nhiều Dầm dạp, ràng buộc bọn họ bước chân Làm cho bọn họ tưởng về phía trước một bước đều rất khó Năm người không ngừng rút kiếm thứ đánh Nhưng là vây khốn trụ bọn họ ác linh lại liếc mắt một cái nhìn không tới cuối Một cái ác linh bị chém thành hai nửa Đảo mắt lại có hai cái ác linh tới bổ trên không chắn Mà bị chém thành hai nửa ác linh lại trong nháy mắt hợp lại thành nhất thể Một lần nữa tấn công xuống dưới. Năm người có 3 người treo màu, mà không có bị thương, cư nhiên là võ công yếu nhất y, y Khinh Trần cùng y Y Tử Trần, phong giận ảnh vì hộ vệ Yi Khinh Trần, cánh tay trái bị ác linh cắn thương, máu tươi nhiễm hồng hơn phân nửa cái cánh tay, bạch tử mạch trước ngực bị một cái ác linh móng nuốt hoa thương, huyết nhu quay, khủng bố dị thường. Mồ hôi lạnh ướt đẫm hắn trọng Yi, -y. hắn lại không rên một tiếng, trong tay huyết kiếm không dứt về phía ngoại đâm ra dệt thành một đoàn quần sáng, ngăn cản những cái đó muốn nhào lên tới ác linh. Sách mới đường ranh giới người nọ đôi mắt mị nhíu lại, hơi mỏng cánh môi một xả, lộ ra một mặt có thể hại nước hại dân tươi cười. Ngươi lai, like, ngươi là cái tiểu nha đầu. Long phù nguyệt ngây người ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy cái mùi nóng lên, hình như có một cổ nhiệt lưu muốn lao tới. Nàng vội xoa xoa cái mũi, để tránh chính mình sẽ thực không tiền đổ mà chảy máu mũi. Nàng lắc lắc đầu, bật thốt lên nói, Tỷ tỷ, người hảo cao thật xinh đẹp nga. duy nhất khuyết điểm chính là ngực nhỏ điểm y tử trần liền ở hắn bên trái. nàng công phu tuy cao, nhưng rốt cuộc là cái nữ tử. tuy rằng đầu mùa đông thời tiết, nàng đã mệt han thấu trọng y liệt, tay cầm kiếm hơi hơi có chút run rẩy. có bốn cái ác linh đại trương thanh minh minh lợi chảo hướng nàng bắt lại đây. nàng đuổi ma kiếm hoành lược mà ra, nhưng động tác hơi chậm một chút, trong đó ba cái bị nàng tức thành hai nửa. Có một cái lại né tránh nàng đuổi ma kiếm, một chảo chính chộp vào nàng trên đầu vai. Nàng a mà một tiếng kêu rên, đuổi ma phục bị ngạnh sinh sinh xé rách, trên đầu vai cũng nhiều năm cái máu chảy đầm địa lỗ thủng, xuyên tim đau đớn. Nàng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh xuống dưới. Bạch tử mạch sắc mặt biến đổi, nhất kiếm đem cái kia chảo thương y tử trần ác linh chém thành hai nửa, vội hỏi nói, tử trần, ngươi thế nào? Y tử trần đau đến mổ hôi lạnh đều xông ra. Lại cắn răng cười, không có việc gì, ta coi như bị con kiến cắn một ngụm. Không cần phải xen vào ta ý khinh trần liền ở mỗi mỗi bên cạnh người, vừa thấy nàng bị thương, sắc mặt trắng nhợt, nói, như vậy đi xuống không phải biện pháp, cần tưởng cái biện pháp thu này đó ác linh mới hảo. Phong Thanh Dương cũng bị ác linh chảo phá vài chỗ, thở dài một hơi, này đó ác linh cùng bình thường ác linh bất đồng, mẹ nó, như là thăng cấp bản chúng ta đuổi ma kiếm căn bản không gây thương tổn chúng nó nguyên khí y kinh trần trong lòng chợt lạnh thầm than xem ra lần này là chạy trời không khỏi nắng thoáng nhìn bên cạnh người phong giật ảnh phong giật ảnh động tác cũng không giống ban đầu nhanh như vậy thật trên thân kiếm tựa kéo ngàn cân trọng vật y kinh trần biết hắn cũng mo đến nỏ mạnh hết đà nàng không khỏi thê lương cười thầm than cũng may trời cao là làm ta cùng hắn chết ở một chỗ cả đời này cũng không tính oan uổng bạch tử mạch sắc mặt tái nhợt Trên mặt trợ tâm trợ tình, làm như có một việc thật sự ủy quyết không dưới. Lại ngăn mấy chỉ ác linh công kích, nhìn nhìn vô biên vô hạ, mãnh liệt phập phồng ác linh quân đoàn, đồng nhiên ngẩm cắn cắn răng một cái, tiêu lên, các người thay ta chắn một chút ác linh. Hắn hai bên là y tử trần cùng phong thanh dương, đều kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái, không biết hắn muốn làm cái gì, bất quá lại theo lời ngăn ở hắn trước mặt, thế hắn đón đỡ ác linh công kích. Bạch tử mạch dưới chân bất đinh bất bát, Đôi tay liên tục ở không trung hoa động, vô số huyết châu tự trên tay hắn phiêu ra, ở không trung tạo thành một cái quỷ dị huyết chú. Này huyết chú lúc đầu là màu đỏ nhạt, chậm rãi, theo huyết châu càng ngày càng nhiều gia nhập, nó nhan sắc đã biến thành màu đỏ tươi. Vô số huyết châu vốn lượn lưu động, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đại đại thu tự. Sách mới đường danh giới Long phủ Nguyệt đánh giá hắn liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi nói, ngươi chừng nào thì tới? Kia nam tử hơi hơi mỉm cười. Nói ra một câu, suýt nữa làm lòng phủ nguyệt đâm tường mà chết, ta vẫn luôn đều ở, bao gồm ngươi vừa rồi tự sở thời điểm bạch tử mạch sắc mặt càng ngày càng là tái nhận, liền thân hình đều run nhẹ nhẹ lên, hiển nhiên hắn đã dùng hết toàn thân lực lượng mới duy trì trụ cái này phụ chú. Chờ cái kia thu hình chữ thành, hắn đống nhiên nhất kiếm đâm vào chính mình hữu trưởng lòng bàn tay thượng, đem chính mình lòng bàn tay xuyên cái thông thấu. Ý thị tử trần khiếp sợ, kêu lên, ngươi! Ngươi làm cái gì? Bạch tử mạch đã không có dư thừa tinh lực còn trả lời nàng. Chỉ là hơi hơi mỉm cười, áo bào trắng như gió giơ lên, đối với cái kia huyết chú vươn huyết nhục mơ hổ lòng bàn tay. Nói đến cũng quái, kia huyết chú giống như bị nam châm hấp dẫn, veo mà một tiếng phi vào hắn lòng bàn tay bên trong. Bạch tử mạch thân hình đột nhiên chấn động, hưu trưởng lòng bàn tay bên trong thế nhưng xuất hiện một cái huyết hồng đại động, đại động sâu rộng, liếc mắt một cái nhìn không tới đế. Tự đại động bên trong toát ra vô số máu tươi. Những cái đó ác linh giống như thấy nhất tươi ngon đồ ăn, đột nhiên buộc phát ra kỳ dị tiếng rít, tựa cực độ cuồng hoan, lại tựa cực độ hưng phấn, gào thét vứt bỏ những người khác, hướng về hắn điên cuồng tuần ra mà đến. Như vậy hoảng sợ mà quỷ dị lực lượng cuốn lên trong thiên địa sở hữu âm phong, vô số ác linh bị trên người hắn máu tươi cùng linh lực kích thích cơ hồ muốn nổi cơn điên, phân cuốn mà đến. Trong nháy mắt liền đem hắn thật mạnh bao vây. Y dĩ tử trần đám người kinh hãi, cùng nhau phát lại đây. Bạch tử mạch, ngươi làm cái gì? Tử mạch, không cần. Ý dĩ tử trần càng là sợ tới mức khóc lớn lên, đuổi ma kiếm điên rồi dường như chém lung tung những cái đó vây tụ ở bạch tử mạch bên người ác linh. Bạch tử mạch thân hình chậm rãi hiển lộ ra tới, hắn một bộ áo bào trắng đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng, trên người nơi nơi đều là bị những cái đó ác linh chảo quá cắn quá miệng vết thương. Hắn lại vươn ra ngón tay làm một cái hư thủ thế, mỉm cười nói, không, không có việc gì. Xem, xem nơi này. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện những cái đó ác linh toàn giống điên rồi dường như chen vào hắn lòng bàn tay cái kia đại động, đảo mắt liền biến mất không thấy. Mắt thấy những cái đó ác linh càng ngày càng ít, y kinh trần trong lòng đột nhiên vừa động, hát động. Hắn lòng bàn tay như thế nào như là có thể cắn nuốt hết thể hát động. Bất quá nhan sắc lại là màu đỏ tươi sách mới đường danh giới long phù trăng mở trùng phun ra lưới, ngón tay chấn an mà vô vô cái kia vẫn luôn bảo hộ nàng thanh xà, trong lòng lại nhải, tiểu thanh long, ngoan ha. Không nên hơi một tí liền muốn cắn người nguyên lai like. vừa rồi nàng cầm bị người nắm lấy, trong lòng một hòa đại, nàng bảo hộ đồ đẳng tiểu thanh xà liền cảm ứng được, khó chịu chính mình chủ nhân bị người khi dễ, nẻ dựng lên liền muốn cắn kia cái đang đổ từ tay. May mà người nọ võ công tựa hồ cực cao, thế nhưng ở suýt xảy ra thai nạn hết sức trốn rồi qua đi. y dì tử trần thấy hắn cũng không có bị những cái đó ác linh ăn luôn, ngược lại ăn luôn những cái đó ác linh, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại khóc lại cười. Ngươi ra hỏa này, nguyên lai còn có chiêu thức ấy, nha, này đảo thật là đối phó ác linh hảo biện pháp, bất quá chính là quá nguy hiểm. Vạn nhất ngươi bị chúng nó cắn xé thành mảnh nhỏ làm sao bây giờ? Về sau không được lại dùng cái này biện pháp? Nàng nói còn chưa dứt lời, chợt thấy bạch tử mạch tươi cười có chút quỷ dị, mà hắn thân hình cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bành trướng. Nàng chấn động, nhau tới, tử mạch, thân thể của ngươi. Bạch tử mạch khỏe miệng gợi lên một mặt mơ hồ ý cười, quanh thân phát ra quỷ dị mà lóa mắt màu quang. Đông nhiên hắn thân hình vừa động, tay vùng, trên người hắn bạch sam liền như vậy bay lại đây, chính ông ở y tử trần hai mắt thượng tử trần, không cần thương tâm, thay ta báo thủ. Frank. Ma một tiếng vang lớn, như là thứ gì ầm ầm mà nổ tung, cùng với ý, ý khinh trần thét trói thai, bạch tử mạch. Ý tử trần bị hắn kia kiện bạch Sam che lại hai mắt, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tiếp theo lại là một mảnh huyết hồng che đậy song lông mi, có ấm áp đồ vật phun nàng đầy người đầy mặt, trên người, trên tay, nơi nơi đều là sền sệt huyết tinh. Nàng cả người run rẩy. Cơ hồ không dám bóc mắt thượng che áo dài. Thế giới giống như một mảnh hư vô, tiên tĩnh phảng phất khoáng không người yên, có phong nhẹ nhàng thổi qua, trong không khí lại rốt cuộc đã không có người kia hơi thở. Chỉ nghe thấy tỉ tỉ bùn ngã ngồi thanh âm, cùng phong thanh dương, phong giật ảnh tiếng thở dài. Ha ha ha, không hổ là bạch long quốc thẩm thiên cười đồ đệ, quả nhiên đủ quyết tuyệt, đủ tàn nhẫn. Cư nhiên dùng ra cùng địch nhân đồng quy vu tận huyết phách động. Bồn tọa khổ tâm tu luyện mấy ngàn năm âm thân ác linh, cư nhiên liền như vậy bị hắn tiêu diệt cái không còn một mảnh. Cái kia hàn công tử thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Đồng quy vu tận. Ý di tử chân giống như bị một thùng nước lạnh bắt đến, từ đầu thẳng lạnh đến chân. Bạch từ mạch, đã chết. Nàng chỉ cảm thấy một lòng tựa chậm rãi chậm tới rồi ngàn năm hàn băng, mông ở nàng mắt thượng áo dài rốt cuộc ngã xuống mặt đất. Nàng lông mi run rẩy rốt cuộc mở mắt. Bốn phía quả nhiên đã không có bạch tử mạch bóng dáng, cái kia vẫn luôn che chở nàng người không biết đi nơi nào, chỉ có đầy đất máu tươi cùng xác chết toái khối tựa ở kể ra cái gì. a, ý dĩ tử trần rốt cuộc lên tiếng tê kêu lên. Tiếng kêu thê lương, đủ để nước thạch xuyên vân. Tử mạch, tử mạch. Nàng không màng huyết ồ, đem những cái đó lung tung rối loạn toái khối ôm vào trong ngực, hình như điên cuồng. Tử mạch, tử mạch, ngươi ra tới, ngươi không cần làm ta sợ. Không cần làm ta sợ, ra tới thấy ta y khinh trần mắt thấy bạch tử mạch thân thể bỗng nhiên nổ mạnh, khiếp sợ đến không thể phục thêm. Nam liệt ngồi dưới đất, ngơ ngẩn mà nhìn bắn tué ở trên người nàng đặc sệt máu tươi, muốn khóc, lại khóc không được. Nàng lại nhiều lần thượng hắn ác đương, hắn làm nhiều việc ác, hắn tàn nhẫn vô tình, hắn giết lung tung vô tội, nhưng mà, nàng lại trước nay không biện pháp chân chính hận hắn, chỉ có hận sắt không thành thép lửa giận cùng oán khí. Hiện giờ trơ mắt mà nhìn hắn ở chính mình trước mặt tạc cái thi cốt vô tổn, dung huyết tẩy một thân tội nghiệt, nàng bỗng nhiên cảm thấy tâm hào đau, tựa hồ bị người ngạnh sinh sinh trong lòng thọc hai đau, đau đến nàng cơ hồ muốn nổ ra. Phong giật ảnh ở trên chiến trường lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, sớm đã nhìn quen sinh tử, mà bạch tử mạch cùng hắn làm cả đời đối đầu, vài lần ham hắn vào chỗ chết, giờ phút này thấy hắn như thế hồn phi mai một, lại cũng khiếp sợ đau lòng nói không ra lời tay cầm kiếm run nhẹ nhẹ sắc mặt trong nháy mắt này tái nhợt phong thanh dương cùng bạch tử mạch ở chung thời gian ít nhất nhưng liền mấy ngày nay ở chung xung dưới hắn trong lòng đã ẩn ẩn lấy hắn đương bằng hưu hôm nay thấy hắn cư nhiên dùng ra như vậy quyết tuyệt nhất chiêu trong lòng cũng là đau lòng đến tận đỉnh thâm thở dài một hơi hắn tuy rằng một thân tội nghiệt nhưng hiện tại cuối cùng là dùng huyết tới rửa sạch nguyên lai like cái này tiêu huyết phách động hắn lấy thân thể của mình làm vật chứa Đem sở hưu ác linh đều hút vào, giam cầm, mà hút vào lớn như vậy lượng ác linh, người thân thể tự nhiên là thừa nhận không được, sẽ nổ mạnh cũng không kỳ quái. Hắn chỉ sợ là sớm đã biết cái này hậu quả đi. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Y Lệ tử trần, Y Lệ tử trần thân mình cứng còng mà đứng ở nơi đó, mở to hai con mắt, hưởng phí về phía bốn phía nhìn, tử mạch. Ra tới, ngươi ở nơi nào? Mau ra đây thấy ta. Không cần trốn đi làm ta sợ nàng đống nhiên nhảy dựng lên, liền hướng kết giới ngoại phóng đi, tử mạch, không cần, không cần giấu đi làm ta sợ kết giới ngoại, là rầm rạp liếc mắt một cái vọng không đến cuối, đang ở điên cuồng va chạm kết giới hồng liên binh. Nàng vừa mới lao ra hai bước, cánh tay liền bị người bắt lấy, trở về. Nàng theo bản năng mà quay đầu lại, đối thượng chính là Phong Thanh Dương kia một đôi đau kịch liệt mà chấn định đôi mắt, tử trần, không cần làm việc nốc, hắn đã chết hoàn toàn đã chết. Ý từ tử chân ngây người, hai tròng mắt mở to, tựa hầu nghe không hiểu hắn đơn giản như vậy lời nói, thẳng ngơ ngác mà nhìn phong thanh dương không hề trước mắt. Đống nhiên mãnh liệt mà lắc lắc đầu, không đúng, không đúng. Hắn như thế nào sẽ chết? Hắn đáp ứng ta sẽ hảo hảo sống sót, như thế nào sẽ đột nhiên tìm chết? Hắn ẩn nấp rồi, hắn nhất định là ẩn nấp rồi. Hắn chính là thích trò đùa dai. Hắn nhất định giấu ở những người đó đàn chung. Ta, ta muốn đi nắm hắn ra tới. Nắm hắn ra tới. Nàng bỗng nhiên điên cuồng dãy rũa lên, liều mạng muốn tránh thoát phong thanh dương nắm giữ. Bang. Nàng trên mặt ăn một cái thanh thúy lả lướt cái tác. Phong thanh dương bàn tay run nhẹ nhẹ, tử trần, ngươi tỉnh tỉnh đi. Hắn không phải tự sát, hắn là vì cứu chúng ta, vì cứu thế giới này. Hắn đã chết, hắn đã chết. Ngươi liền tỉnh tỉnh đi. Không cần thực xin lỗi hắn hy sinh y tử trần ngốc lăng lăng mà nhìn hắn, đống nhiên nức nở một tiếng, tựa hồ đống nhiên mất đi sở hữu chống đỡ lực lượng, chậm rãi sủi lơ đi xuống, một khuôn mặt trôn ở những cái đó huyết ô, thân mình run rẩy giống như trong gió lá rụng, khóc giống thất thanh. Bất chi bất giấc chung, phong thanh dương cũng là rơi lệ đầy mặt. Bạch tử mạch, ngươi quả nhiên là cái có thể ngoan hạ tâm tới kỳ nam tử, có thể vì chính mình muốn đồ vật không tiếc hết thể nhưng là duy nhất vướng bận liền chính là sẽ vì người đau lòng khóc thút thít nữ tử biết nàng tuy rằng có được giống nhau nữ tử sở không có lực lượng nhưng nàng rốt cuộc là cái nữ tử cho nên mới ở nổ mạnh phía trước dùng áo dài chặn tử trần đôi mắt sợ chính là nàng sẽ thừa nhận không được loại này huyết tinh trường hợp vô pháp tiếp thu này thảm thiết hết thể kia hàng công tử trên người sở Hugh Agling đều bị bạch tử mạch căn luôn tại đây trong nháy mắt tri gian ma lực tựa hồ cũng đã biến mất hơn phân nửa Hắn sắc mặt hơi hơi có chút tái nhận, lui về phía sau một bước, đống nhiên một tiếng cười lạnh, hèn mọn nhân loại, cư nhiên mưu toàn cùng thần tranh đấu, kia chính là các ngươi tự tìm tử lộ, đều đi tìm chết đi. Một bàn tay đống nhiên bùng lên mà ra, đối với y tử trần liền đánh, đau lòng hắn. Vậy bồi hắn đi thôi. Hắn trưởng ảnh biến ảo muôn vàn, cơ hồ trùng trùng điệp điệp đem y tử trần vây quanh, y tử trần ngơ ngác mà quỷ gối nơi đó, không tránh không tránh. Nhìn đầy trời tới trường ảnh, khoe miệng thế nhưng lộ ra một cái mơ hồ mỉm cười, có lẽ cứ như vậy đã chết cũng hảo, có thể bồi hắn ba bóng người đồng thời điện thiểm mà đến, Lương đạo quang mang tự đầy trời trường ảnh trung lộ ra, mà y tử trần thân mình bị người đột nhiên mang ly đi ra ngoài. Một thanh âm ở bên thai kêu lên, tử trần, bạch tử mạch còn chờ ngươi cho hắn báo thủ. Ngươi không thể chết được, đã chết liền thực xin lỗi hắn. Thanh âm này đúng là y kìa khinh trần. Này một câu giống như cảnh tỉnh, ý tử trần thân mình run lên, một đôi hắc động con người bỗng nhiên có một tia quán mang, thật mạnh sát khí tự nàng quanh thân tràn ngập mà ra, nàng lẩm bẩm, không tồi. Ta phải vì hắn báo thủ, quyết không thể so này yêu quái chết trước. Nàng dương lên tay, đuổi ma kiếm đại tỏa ánh sáng mang, gia nhập chiến đoàn. Bốn người, bốn chuôi kiếm, đèn kéo quân giống nhau cùng hàn công tử đấu ở cùng nhau. Thiên, không biết khi nào đổ mưa trong thiên địa một mảnh mênh mông, phản phất đã tới rồi tận thế. Đồng nhiên, kết giới ngoại hồng liên binh lính sôn sao lên, nơi xa, có tiếng kêu từng trận chuyển đến. Ý khinh trần trong lòng vừa động, hay là, ra sao yên mặc xuất binh tấn công tới. kia hàn công tử tuy rằng mất đi hơn phân nửa ma lực, nhưng hắn thực lực như cũ không thể coi khinh, bốn người liên thủ, khó khăn lắm miễn cương cùng hắn bất phân thắng bại. Trong chiến đấu không chấp nhận được phân thần, Ý khinh trần nguyên bản võ công liền lượng, này một phân thần không quan trọng, nhất thời bị vị kia hàn công tử chảo cái trục bánh xe biến tốc, hàn tám chỉ cánh tay giống như trong biển bạch tuộc dâu, mềm mại quỷ dị, chật rối chất xúc. Có hai cái cánh tay điện giống nhau ruôi lại đây, chặn ngang một quyển, liền đem Ý khinh trần cuốn ở trong lòng ngực. Đồng nhiên một tiếng cười dữ tợn, đánh, ta cho các người đánh. Hàn ánh mắt lue sáng như đao, đem Ý khinh trần quét ngang qua đi. Dùng nàng thân mình tới ngăn cản kia tam bính mau như gió mạnh bảo kiếm. Mặt khác ba người chấn động, rút tay về không ngừng. Phong giật ảnh sắc mặt tái nhợt, buông nàng. Tự hắn mặt bên đánh tới. Nhưng mà, vị kia hàng công tử quỷ dị mà cười, cánh tay co ruôi giàn đã đem ý khinh trần hoành chắn lại đây. Cười tủm tìm nói, ngươi lại động thủ, ta sẽ trước hết giết nàng. Phong giật ảnh thân mình chấn động, tâm đột nhiên cao cao nhắc tới, cánh tay vô lực mà rũ xuống. Ngươi, ngươi đừng thương tổn nàng. Hàng công tử ngón tay khấu ở y khinh trần cổ chỗ, hắn ngón tay mềm mại mà lại lạnh băng. Y khinh trần chỉ cảm thấy hình như có loài bò sát ở toàn thân bò quá. Nàng tưởng dãy ruộng, nhưng quanh thân đều mất đi sức lực, không động đậy mảy may. Nàng trong lòng chấn lạnh, nhà, không nghĩ tới ta hôm nay chết ở cái này bạch thuộc tám chân trong tay. Nàng thấy phong giật ảnh ba người đều dừng tay, không khỏi kêu to, đường động ta. Giết hắn. Phong giật ảnh sắc mặt trắng bệnh, ngón tay phát run, bảo kiếm lại như thế nào cũng thứ không ra đi. Ý Di tử trần cùng Phong Thanh Dương cũng là vô kế khả thi. Phong Thanh Dương tức giận đến gầm lên, ngươi nếu tự xưng là thần, liền dùng như vậy đê tiện kỹ xảo sao. Lấy một nữ hải tử làm tấm mộc, tính cái gì bản lĩnh? Hàn công tử ha ha nở nụ cười, hắn híp mắt nhìn này ba nhân loại liếc mắt một cái, con ngươi quang mang lóe sáng như châm. Này bốn cái nhân loại đáng chết. Cứ nhiên có thể cùng hắn chiến thành ngang tay, hắc hắc, thật đúng là làm hắn ngoài ý muốn đâu. Bất quá, nếu không phải cái kia nổ mạnh thiếu niên cắn nuốt hắn hơn phân nửa linh lực, trước mắt này bốn người lại nơi nào là đối thủ của hắn. Ha ha, hắn chuyển mục đảo qua mặt khác ba người, liền biết trong tay nữ hài đối bọn họ có bao nhiêu quan trọng, không biết bọn họ sẽ vì nàng làm được kiểu gì nông nỗi. Hắn trong lòng đống nhiên lại tò mò lên, dù sao ta hiện tại đã ổn thao năm chắc thắng lợi kia liền treo chọc một chút bọn họ cũng hảo, hắn bỗng nhiên có miêu nhi diễn chuột cái loại này xúc động, hắn nụ cười, ý cười lại chưa tới trong ánh mắt, cho các ngươi một cơ hội, ai có thể bàn tay trần đánh bại ta, ta liền thả nàng. Phong Thanh Dương, Y Ly Tử Trần sửng sốt, đáy lòng đột nhiên trầm xuống, cười khổ, bốn người sở hữu pháp bảo đều dùng tới, mới miễn cưỡng cùng hắn đánh cái ngang tay, một người bàn tay trần đánh bại hắn, kia chẳng phải là nằm mơ. Hàn công tử tựa hồ liệu đến bọn họ ý tưởng, trên mặt tươi cười càng thêm quỷ dị, không tiếp thu khiêu chiến. Ra đây hiện tại liền giết nàng. Nắm lấy ý khinh trần cổ ngón tay khẩn căng thẳng, ý khinh trần tức khắc sạc khủ lên. Phong giật ảnh sắc mặt đại biến, quá ta và ngươi đánh. Không cần thương tồn nàng. Hàng công tử trong mắt hiện lên một mặt lenh quang, mỉm cười, không tồi, là điều hắn tử. Bất quá, ngươi phải nhớ. Ngươi cùng ta đánh thời điểm không thể rút kiếm, một rút kiếm nàng lập tức liền chết. Hắn thủ săn ý gì khinh trần ngón tay hơi hơi tùng bông lỏng. Ý gì khinh trần kêu to lên, đại phong diệp, đừng thượng hắn đắc đương. Cùng lắm thì làm hắn giết ta. Bàn tay trần ngươi không phải đối thủ của hắn. Phong giật ảnh nhìn nàng một cái, hơi hơi nhắm mắt lại. Trước mắt này quái vật tựa như miêu nhi giống nhau, ở ăn luôn bọn họ phía trước, trước chơi cái đủ hắn như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Nhưng là, hắn lại không có biện pháp không mắc lửa, đấy lòng hơi hơi thở dài một hơi, nhẹ trần, mặc dù biết khó tránh khỏi vừa chết, nhưng ta quyết không thể trơ mắt mà xem ngươi chết ở ta trước mặt hẳn công tử trong mắt toát ra hương phân quang. Hắn dùng hai điều cánh tay cuốn ý khinh trần, còn lại sáu chỉ đổ thừa tay tay một trường, xuất hiện sáu bính bất đồng mẫu sắc, lại hàn quang lấp lánh bảo kiếm. Lục đạo kiếm quang, như thất luyện giống nhau hướng phong giật ảnh công qua đi. Phong giật ảnh điểm đủ lui về phía sau, xoa mũi kiếm về phía sau phiêu ra, thân pháp mơ hồ mà linh động. Nhưng mà, kia hàn công tử bảo kiếm thật sự là quá nhanh, hắn không ngừng nghỉ mà liên tục lui 7-8 trượng, như cũ có mũi kiếm cắt qua hắn quần áo, tơ máu chậm rãi tự cắt qua địa phương thấm ra tới. Hắn, không thể rút kiếm, chỉ có thể lui về phía sau. Không ngừng nghỉ mà lui về phía sau. Ha ha, quả nhiên đối cái này nha đầu tình thâm ý trọng đầu. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Sáu trôi kiếm như gió xe mà liên hoàn đâm ra, mau như gió mạnh tia chớp. Hàn công tử trong mắt chớp động lạnh băng ý cười, kiếm, liền ở ngươi trên người, ngươi có thể rút ra, nhưng rút ra đại giới liền chính là nàng chết. Hán trên thân kiếm có ác linh ở ẩn ẩn quấn quanh, phát ra quỷ dị như khóc tiếng vang, ta không cần thuật pháp. Liền chính là bình thường kiếm thuật cũng có thể giết ngươi, võ lâm tứ công tử đứng đầu, dựa vào cái gì ngươi là võ lâm tứ công tử đứng đầu. Ha ha! Hắn cuồng tiếu không thôi, trong tay kiếm lại tuyệt không tạm dừng, chém về phía trước mắt cái này không ngừng tay không lui về phía sau bạch dĩ dĩ nàng tử. Chanh! Chanh! Chanh! Mấy tiếng vang nhỏ, phong giật ảnh không có xuất kiếm, hắn bỗng nhiên ra tay, rồi chỉ ở công tới sáu trôi kiếm thượng bắn ra. Thanh như rồng âm, kia sáu chui kiếm chấn một chút, bán ngược khai đi.